Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Từ mặt thế trở về về sau Trần Phồn Tinh có chút phiền Nghe nói cái kia nàng yêu muốn chết Lao công muốn cùng nàng ly hôn Trên mạng xưng nàng vì gả vào hào môn 18 Tuyến Bình Hoa Tiểu Minh Tinh Mặt thế thủy dị năng còn có thể dùng Nhưng là chỉ có thể dùng để mỹ dung Tái nhậm chức cuộc họp báo thượng Phóng viên vấn đề Phóng viên, Trần Tiểu Thư tái nhậm chức là bởi vì ly hôn Cho nên muốn muốn phát triển chính mình sự nghiệp sao? Trần Phồn Tinh, ta chỉ là vì kiếm tiền. Phóng viên. Trần Phồn Tinh tái nhậm chức về sau phong cách. Chúc mừng Trần Phồn Tinh đạt được hoa hạ 800m quán quân. Chúc mừng Trần Phồn Tinh đạt được hoa hạ ném quả tạ quán quân. Chúc mừng Trần Phồn Tinh. Nàng trông trước muốn cùng nàng hợp lại. DS, ngồi xuống tôi. Chương 1. Giới giải trí gần nhất náo nhiệt hẳn, từ hoa đã nổi tiếng thần bí tình yêu đến các lộ minh tinh thảm đỏ tranh phong tương đối cùng với bao nhiêu cọ nhiệt độ. Dưới tình huống như vậy tưởng lên hot sẽ ấp không dễ dàng, thậm chí còn có người đem chính mình muốn tiếp chụp phim mới từ từ một loạt sự tình cấp hóa lại. Nhưng là chính là loại tình huống này, một cái hot sẽ ơ xông ra trùng đây, hàng không đệ nhất, phía trước đại gia thảo luận nhiệt liệt sự tình giống như nháy mắt không có gì lực hấp dẫn. Chân phồn tinh ly hôn. Chân phồn tinh chỉ là một cái 18 tuyến tiểu minh tinh, theo lý đừng nói nàng ly hôn, chính là nàng ly hôn 10 lần, kia cũng vô pháp hàng không hot sẽ ấp nhất. Nhưng vấn đề là nàng ly hôn đối tượng là thẩm Cảnh An, số 1 thẩm thị tập đoàn tổng tài cùng với thẩm thị tập đoàn người thừa kế. Một năm trước, Trần Phồn Tinh lấy một cái vừa mới xuất đạo, không hề bối cảnh 18 tuyến tiểu minh tinh thân phận gà cho làm mọi người nhất muốn gà kim cương vương láo ngũ, bị mọi người xưng là gà vào hào môn bình hoa. Vì cái gì là gà vào hào môn bình hoa đâu, bởi vì Trần Phồn Tinh là thật đẹp a nhan giá trị đó là tương đương cao, nàng những cái đó thiết phấn, phòng trừng đều là phấn nhan giá trị Rốt cuộc khi đó vừa mới xuất đạo, nàng cũng còn không có quá nhiều tác phẩm. Lúc ấy Trần Phồn Tinh nhiệt độ là không ai có thể cùng với sóng vai, mua đồ vật lên hot sệ ấp, ăn cơm uống nước lên hot sệ ấp, làm gì đều lên hot sệ ấp. Cái này vốn dĩ liền chán ghét nàng người càng nhiều chán ghét nàng lý do, xuất hiện quá thường xuyên, nhị. Nhưng là cũng có một cái chỗ tốt, đó chính là Trần Phồn Tinh mức độ nổi tiếng, chỉ là cái này mức độ nổi tiếng là thành lập ở thẩm cảnh ăn Cơ Sở Thượng, nàng mức độ nổi tiếng chính là thẩm Thái Thái. Trần Phồn Tinh hôn sau mới ngừng nghỉ xuống dưới, đại khái là trở về gia đình chuyên tâm làm toàn chức thái thái, cho nên hôn sau cũng chưa ở truyền thông trước mặt lộ diện. Không thành tưởng, lâu như vậy Trần Phồn Tinh không lộ diện, một lộ diện chính là muốn cùng Thẩm Cảnh An ly hôn. Đối này các lộ vong hữu tỏ vẻ, Thẩm Cảnh An rốt cuộc không phải chỉ xem mặt, còn có người đánh cuộc một cây que tay nói, Thẩm Cảnh An đợi kế tiếp sẽ là một cái học bá nhưng là này đó đều là lấy sau sự, hiện tại bọn họ đều đang đợi hai người công khai phát biểu ly hôn thanh minh cùng với hai người vì cái gì muốn ly hôn. Kỳ thật ly hôn thanh minh thứ này, khẳng định chính là chúng ta chi gian cảm tình biến vây nhạn, sau đó về sau nhất định phải tìm một cái người thích người linh tinh, nhưng là hiện tại ly hôn thanh minh còn không có phát, cho nên đại gia vẫn là tò mò a. Còn có một cái, đó chính là Trần Phồn Tinh ly hôn về sau, có thể phân đến nhiều ít thẩm cảnh án tiền. Trần Phồn Tinh người đại diện đều phải điên rồi, phóng viên truyền thông không dám đi tìm thẩm cảnh Vân, hiện tại tất cả đều ở tìm hắn cùng giải trí công ty Trần Phồn Tinh điện thoại những cái đó truyền thông phóng viên căn bản không có, không đúng, có thể nói là truyền thông biết đến điện thoại Trần Phồn Tinh cấp tắt máy. Trần Phồn Tinh người đại diện cấp Trần Phồn Tinh gọi điện thoại, hắn nói, ly hôn, ngươi là đùa dẫn sao, ngươi phía trước cũng không cùng công ty câu thông một chút ra, hiện tại muốn như thế nào giải quyết, ngươi muốn cho chúng ta như thế nào giải quyết. Trần Phồn Tinh người đại diện cũng không biết Trần Phồn Tinh muốn ly hôn, ngày hôm qua Trần Phồn Tinh người đại diện liên hệ Trần Phồn Tinh thời điểm. Trần Phồn Tinh còn tỏ vẻ tạm thời không nghĩ tái nhậm trước, sau đó hôm nay nàng liền phải ly hôn. Điện thoại kia đầu Trần Phồn Tinh cũng làng ốc, nàng có chút không thể tưởng tượng nhìn chính mình trong tay điện thoại, lại nhìn nhìn chính mình hiện tại vị trí vị trí. Tông màu ấm phòng nội có thể nói là một mảnh thiếu nữ tâm, nàng bên cạnh còn có một cái hồng nhạt phim hoạt họa thú đông. Tàng lớn ánh mặt trời từ cửa sổ sắt đất rơi tiến vào chiếu người ấm áp. Đây là... nơi này là nàng chung cư phòng ngủ. Cái này nhận chi làm Trần Phồn Tinh kích động nắm di động tay đều đang run rẩy, một cái tay khắc gắt gao bắt lấy chăn. Chính là này hết thệ là cảnh trong mơ vẫn là chân thật. Trần Phồn Tinh. Điện thoại kia đầu lại hô một tiếng. Điện thoại kia đầu thanh âm xa lạ lại quen thuộc, quen thuộc là bởi vì nàng là Trần Phồn Tinh người đại diện, từ Trần Phồn Tinh ký hợp đồng công ty quản lý về sau liền vẫn luôn cùng hắn giao tiếp, xa lạ là bởi vì thanh âm này nàng đã thật lâu chưa từng nghe qua. Ha ca. Trần Phồn Tinh thử kêu một tiếng. Thầm Cảnh Vân không thích hợp ngươi, không thích hợp ngươi, ta theo như ngươi nói bao nhiêu lần. Hiện tại làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, ly hôn ngươi là hảo môn người vợ bị bỏ rơi, không ly hôn ngươi chính là một cái hảo môn oán phụ. Hà Thanh nói xong qua một hồi lâu, Trần Phồn Tinh còn không có phản ứng. Hà Thanh nói, Trần Phồn Tinh, ngươi nhưng thật ra cho ta một cái cách nói à, ngươi tưởng làm sao bây giờ, ngươi không nói ngươi tưởng làm sao bây giờ, truyền thông bên này ta như thế nào đáp lại a liền tính không đáp lại. Ngươi cũng muốn cho ta một cái ứng đối phương thức đi. Trần Phôn Tinh, Hà Ca. Hà Thành, được rồi, không cần quá cảm động, ngươi là ta mang cái thứ nhất nghệ sĩ, ta nói cái gì cũng sẽ không mặc kệ ngươi. Trân Phôn Tinh, ta có thể ăn cơm trước, sau đó ở thảo luận vấn đề này sao? Hà Thành, ăn cơm, nàng còn có tâm tư ăn cơm. Giới giải trí gả vào hào môn lại ly hôn nữ minh tinh không phải không có, nhưng là vấn đề là, cùng thẩm ra so sánh với... Này mấy cái hào môn kia tinh cái gì hào môn, có thể cùng thẩm ra so sánh với, đều không có cưới quá nữ minh tinh, cho nên Trần Phồn Tinh này cũng coi như là tiền vô cổ nhân. Muốn mượn dám một chút những người khác xử lý biện pháp đều tham khảo không được, chỉ có thể chính mình nghĩ cách. Này nếu là những người khác, thật đúng là không có gì tâm tư ăn cơm, nhưng là Trần Phồn Tinh, hiện tại tâm tư chỉ còn lại có ăn cơm. Bởi vì Trần Phồn Tinh không phải trọng sinh, nàng là xuyên qua, vẫn là xuyên qua đến mặt thế. Trần Phồn Tinh còn nhớ rõ, nàng xuyên qua trước đang ở cùng Thẩm Cảnh Vân nháo ly hôn, hoặc là có thể nói là Thẩm Cảnh Vân muốn cùng nàng ly hôn, sau đó nàng liền dọn về chính mình kết hôn trước chúng cư, cũng chính là nàng hiện tại trụ cái này địa phương. Lại sau đó liền xuyên qua đến Mặt Thế. Mặt Thế, lấy thực lực vi tôn, Trần Phồn Tinh kích phát rồi thủy dị năng, người lại xinh đẹp cho nên ở Mặt Thế liền tính không phải mạ gì sợ, nhưng là kia cũng là nữ thần cấp bậc. Chính là cho dù là như vậy, Trần Tinh vẫn là tưởng trở về. Đặc biệt là nàng vừa mới đến mặt Thế thời điểm căn bản ăn không được cơm, ăn tốt nhất cơm là mì gói, cũng may mắn Trần Phồn Tinh là thủy dị năng, bằng không kia mì gói đều phải trực tiếp đương dứt khoát mặt ăn. Lại Mạt Thế đãi lâu như vậy, sau đó lại không thể hiểu được xuyên trở về rồi. Trần Phồn Tinh ngay từ đầu còn đang suy nghĩ chính mình rốt cuộc là nằm mơ, vẫn là thật xuyên về rồi, nhưng là ngồi ở kia suy nghĩ một hồi liền không nghĩ, đứng dậy liền hướng bên ngoài chạy. Trần Phổn Tinh ăn mặc màu lam váy ngủ, vảy mực tóc dài rối tung ở sau người. Đứng ở tủ lạnh phía trước, nàng hít sâu một hơi mở ra tủ lạnh. Tủ lạnh bên trong đặt rất nhiều trái cây rau xanh, sau đó chính là sữa bò sữa chua nước khoáng. Xuyên qua trước nàng giống như ở giảm béo. Chân phôn tinh cầm dứa ăn, thơm ngọt ngon miệng, đặc biệt ăn ngon. Nay không phải nằm mơ, nàng thật sự xuyên về rồi. Chỉ cần xuyên trở về, nàng lão công muốn cùng nàng ly hôn này tính cái gì. Ly hôn về sau nàng có thể hôn giới giải trì A, có thể kiếm tiền A, kiếm tiền là có thể mua ăn, đừng nói mì gói chính là nàng tưởng khai cái mì gói nhà máy đều được. Đương nhiên này cũng chỉ là ngẫm lại, Trần Phồn Tinh không có khai mì gói nhà máy ý tứ, mì gói ăn quá nhiều, ăn đủ rồi. Trái cây gì đó ở mặt thế cũng rất thiếu, cho nên Trần Phồn Tinh ăn thực thỏa mãn, lại cầm một lọ nước khoáng, nhìn đến nước khoáng thời điểm, Trần Phồn Tinh sử sốt. Nàng xuyên trở về rồi, như vậy nàng thủy dị năng đâu? Đem nước khoáng gác ở một bên, Trần Phồn Tinh vươn tay tập trung chú ý, không có gì cùng tiên hiệp điện ảnh bên trong giống nhau pháp thuật đặc hiệu xuất hiện. Trần Phồn Tinh lại thử vài lần, nhưng là vẫn như cũ vô dụng. Trần Phồn Tinh buông xuống con ngươi qua một hồi lâu mới có chút thoải mái, này lại không phải mặt thế, nàng như thế nào sẽ có thủy dị năng A. Trần Phồn Tinh chuẩn bị thu hồi tay thời điểm phát hiện, chính mình lòng bàn tay có một giọt tinh ánh dịch tấu. Bọt nước. Cũng không đúng, thứ này không giống như là bọt nước, càng như là cái loại này ngưng lộ. Đây là cái gì, vì cái gì nàng dùng thủy dị năng không có thủy lại biến thành loại này ngưng lộ. Trần Phồn Tinh ở mặt thế đãi lâu như vậy, cũng biết đều có cái gì dị năng, chính là nghĩ như thế nào, cũng không có loại này dị năng a Cái này ngưng lộ có thể làm cái gì dùng. Trần Phồn Tinh một cái tay khác muốn đi chạm vào một chút, nhưng là nghĩ nghĩ lại thu trở về, trong khoảng thời gian ngắn nàng cũng không biết cái này ngưng lộ phải làm sao bây giờ. Mặt thế thời điểm bọn họ uống đều là nước khoáng cùng thủy dị năng biến ra thủy, cho nên Trần Phồn Tinh thủy dị năng thủy là có thể uống, như vậy cái này ngưng lộ đâu. Trần Phồn Tinh cũng không biết cái này ngưng lộ phải làm sao bây giờ, suy nghĩ một chút, nàng đem ngưng lộ đường kem dưỡng ra tay xoa xoa, bất quá liền như vậy một dọn chỉ lau ngón tay thượng như vậy một chút. Cũng không biết có phải hay không bởi vì nơi này không phải mà thế, cho nên thủy dị năng biến thành như vậy, hoặc là có thể nói cái này cùng trước kia thủy dị năng không sai biệt lắm, là có thể đương nước uống. Trần Phồn Tinh lại tập trung chú ý, nhưng là lần này liền dọa xương đều không có. Lại thử vài lần vẫn là như vậy. Trần Phồn Tinh liền không nhớ tới này đó. Cơm chiên trứng, nước sốt con mực, ngó sen nhồi gạo nếp. Trên sofa, Trần Phồn Tinh trong tay cầm máy tính bảng, dùng cơm hộp phần mềm, nàng không có đồ vật nấu cơm, có thể kêu cơm hộp A. Điểm thật nhiều đồ ăn, Trần Phồn Tinh lúc này mới hạ đơn trả tiền. Có như vậy nhiều mỹ thực, vì cái gì muốn giảm méo A? Vì nhanh lên ăn thượng cơm, Trần Phồn Tinh còn tuyển một cái khoảng cách chính mình rất gần khách sạn điểm đồ ăn, cho nên đồ ăn thực mau liền đưa đến. Trần Phồn Tinh vừa mới cùng nàng người đại diện lời nói là nghiêm túc, nàng thật tính toán cơm nước xong suy nghĩ mà khác. Cầm bên ngoài đem đồ vật đều mở ra gác ở trên bàn về sau, bên ngoài chuông cửa lại vang lên. Chương 2. Hà Thành né tránh đông đảo phóng viên, thật vất vả sông ra trùng vây tới rồi Trần Phồn Tinh ra, kết quả vừa vào cửa liền thấy được kia một bàn đồ ăn. Phố màu lam ô vương bàn ăn bên, Trần Phồn Tinh nhàn nhã ngồi xuống, mở ra một cái phương tiện chiếc đũa về sau, lại cầm lấy một đôi đưa cho Hà Thành. Ha Thành phản ứng đầu tiên là tiếp nhận cặp kia chiếc đũa, Trần Phồn Tinh chấp trước mắt, khỏe miệng hơi hơi dơ lên. "Trần Phồn Tinh, ngươi vừa mới cùng ta nói chính là nghiêm túc?" Ha Thành đem chiếc đũa vô vào trên bàn. Hắn nhiều lần trải qua trăm cay ngàn đắng không làm những phóng viên này chụp đến, Trần Phồn Tinh cho rằng hắn là lại đây cùng nàng cùng nhau ăn cơm chưa sao? "Trần Phồn Tinh, cái gì?" Hà Thành, ngươi muốn ăn cơm trước ở cùng ta thảo luận mặt khác." Hà Thành dứt lời liền thấy Trần Phồn Tinh gật gật đầu, còn có chút vô tội bộ dáng. Giống như không biết hắn nói có cái gì vấn đề. Hà Thành. Kỳ thật Hà Thành thật sự rất đói, từ Trần Phồn Tinh lên hot xệ ớt bắt đầu, đừng nói ăn cơm, chính là liền nước miếng hắn cũng chưa uống. Nhìn nhìn lại kêu một bàn đồ ăn, còn đừng nói, Trần Phồn Tinh thật sự rất sẽ gọi món ăn, còn có vài đạo đồ ăn là hắn đặc biệt thích ăn, tỉ như kia đạo thịt kho tàu Nửa giờ sau, hai người ở bàn ăn mặt đối mặt ngồi, Trần Phồn Tinh cùng Hà Thành trong tay một người cầm một cái đùi gà trên bàn đồ vật cũng ăn không sai biệt lắm. Chỉ là Hà Thành vẫn luôn nhìn Trần Phồn Tinh, nhìn nàng lại đem cái kia đùi gà cấp ăn xong rồi. Ơn, ăn xong rồi. Lúc này, Hà Thành đều ăn không vô đi đồ vật, sau đó Trần Phồn Tinh còn có thể đặc biệt ưu nhã ăn xong rồi một cái đùi gà. Cảm nhận được Hà Thành kia nóng rực ánh mắt, Trần Phồn Tinh nói, Hà ca, ta cảm thấy. Hà Thành chờ nàng bên dưới. Trần Phồn Tinh cười một chút, sau đó tiếp tục nói, vô dục tắc cương. Hà Thành, nay mẹ nó có ý tứ gì? Không phải bởi vì muốn cùng Thẩm Cảnh Vân ly hôn chịu kích thích đi. Thẩm Cảnh Vân, mọi người nhất muốn gả Kim Cương Vương láo ngũ, Hà Thành mới không tin Trần Phồn Tinh không thích hắn. Nhưng là Thẩm Cảnh Vân là thật không thích Trần Phồn Tinh, ít nhất Hà Thành là như vậy cảm thấy. Lúc trước Trần Phồn Tinh muốn cùng hắn kết hôn thời điểm, Hà Thành liền có chút phản đối, nhưng rốt cuộc vô pháp phản đối. Như thế nào phản đối? Phản đối Trần Phồn Tinh gả cho Thẩm Cảnh Vân trở thành hào môn thái thái, đừng náo loạn. Ha kỳ thật biện pháp giải quyết rất đơn giản. Vô dục tắc cương. Trần Phồn Tinh nói: Hà Thành không có thể lý giải Trần Phồn Tinh ý tứ, Hà nói, ta hiểu Vô dục tắc cương có ý tứ gì, nhưng là không biết ngươi hiện tại nói cái này có ý tứ gì, ngươi liền nói cho ta như thế nào giải quyết đi." "Chính là không cần giải quyết ý tứ." Hà Thành cảm thấy, Trần Phồn Tinh tuyệt đối là chịu kích thích, bởi vì muốn cùng thẩm cảnh văn lý hôn chịu kích thích. Thật vất vả đi vào Trần Phồn Tinh này, kết quả liền cùng Trần Phồn Tinh cùng nhau ăn một bữa cơm, sau đó Trần Phồn Tinh nói không cần giải quyết Từ Trần Phồn tinh trong nhà đi ra ngoài thời điểm Hà Thành cười khổ một chút kỳ thật hắn còn xem như có mặt khác thu hoạch một túi rắc rưởi một túi hoa quả rác rưởi là vừa rồi ăn cơm thức ăn nhanh hộp trái cây là Trần Phồn tinh cho hắn ném rác rưởi vất vả phí Hà Thành n bất đồng với Hà thành tâm tình Trần Phồn tinh ăn uống no đủ về sau liền bắt đầu tự hỏi nhân sinh tự hỏi nhân sinh thời điểm còn thuận tiện thử vài cái chính mình thủy dị năng vẫn như cũ không có gì dùngần Phồn tinh không phải ngốc tử Liền tính là ngốc tử, nàng đi mặt thế đại lâu như vậy, cũng không đến mức như vậy tròn váng. Cùng Hà Thành nói chuyện thời điểm, nàng cũng không phải là nói chơi, mà là hiện tại cái này tình huống, không đáp lại chính là biện pháp tốt nhất, đến nỗi giải thích cái gì, thật sự không cần. Nhưng là chờ Trần Phồn Tinh giải thích người cũng không ít. Chứ bỏ người xem, còn có Trần Gia người, cùng với Thẩm Gia người. Trần Phồn Tinh tư nhân dãy số phóng viên không có, nhưng là Trần Gia người cùng Thẩm Gia người coi A, không một hồi, điện thoại tới vài thông cơ bản đều là trần ra người đánh, thẩm ra người chỉ có thẩm cảnh vân mẫu thân đánh một hồi. Đến nỗi trần phồn tinh cái kêu lão công thẩm cảnh vân, đừng nói gọi điện thoại, liền cái tin nhắn, hẹ chặt tin tức cũng chưa phát. Tới điện thoại trần phồn tinh một cái cũng chưa tiếp, bao gồm thẩm mẫu đánh tới điện thoại. Cầm di động nhìn một hồi, trần phồn tinh tưởng đem điện thoại về quá khứ, nhưng là nàng thật sự không biết về quá khứ về sau muốn nói như thế nào. Thẩm ra ghét nhất nàng người là thẩm cảnh vân, lại sau đó, chính là nàng vị này bà bà Nhưng là người này lại là trường bối. Vẫn là chờ đến cùng Thẩm Cảnh Vân xác định ly hôn về sau, cầm ly hôn chứng, lại đi tìm nàng bà bà nói một chút, cũng coi như là cơ bản lễ nghi. Ly hôn việc này là Thẩm Cảnh Vân nói ra, không cần thiết Trần Phồn Tinh còn muốn chủ động thấu đi lên, sau đó cợt nhà hỏi, lão công hai ta khi nào ly hôn A Phòng trưng thật như vậy, Trần Phồn Tinh đó chính là điên rồi. Hiện tại so chính là ai càng có thể châm ổn. Đương nhiên cùng Trần Phồn Tinh so sánh với Thẩm cảnh vân đó là vô pháp so, tưởng ly hôn chính là hắn. Đến nỗi trần phồn tinh, ly hôn không ly hôn, không sao cả, dù sao không nóng nảy. Trần phồn tinh thật đúng là không tưởng sai, thẩm cảnh vân bên kia, xác thật là rất sốt ruột. Bóng đêm chính đủng, đường phố phồn hoa, chiếc xe như nước chảy màu sắc rực rỡ ánh đèn lập lòe, xinh đẹp cực kỳ. Một chiếc xe thể thao cấp tốc chạy. Không, một chiếc xe thể thao dùng ốc xên tốc độ chạy ở trên đường, rốt cuộc thời gian này cả xe Lái xe nam nhân nhìn bên ngoài nghe hồng lập lòe, nghe radio ca khúc, còn rất vui vẻ. Một bên trên ghế phụ còn có một người nam nhân, hắn ăn mặc câu phục làm hắn tởi ra đáp ở trên người, nghiêng đầu, cũng không biết là ngủ vẫn là không ngủ. Thẩm thị tập đoàn tổng tài thẩm cảnh vân cùng Trần Phồn Tinh. Trên xe đang ở bá ra radio là một cái âm nhạc giải trí radio, chuyến phát tin xong rồi ca khúc, còn thảo luận một chút hiện tại nhất nhiệt đề tài, thẩm cảnh vân cùng Trần Phồn Tinh ly hôn. Radio vừa mới bá báo như vậy một câu. Ngồi ở ghế phụ nam nhân kia đứng dậy, trên người Âu phục trực tiếp ném tới lái xe nam nhân trên người. Vị này ngồi ở trên ghế phụ nam nhân chính là vị kia thẩm thị tập đoàn tổng tài, Trần Phồn Tinh lão công, Thẩm Cảnh Vân. Thẩm Cảnh Vân ngồi thẳng thân mình, chính là vẫn là có chút lười biếng cảm giác còn buồn ngủ, khẽ xương rõ ràng ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa mắt, sau đó liếc Chu Thịnh liếc mắt một cái, chưa Ngữ, ta đổi đài, ta đổi đài, không phải ly cái hôn sao, có cái gì nhưng đưa tin a?" Chu Thịnh vội vàng thay đổi đại phát thanh, Chính là cái này trực tiếp đổi thành giải trí ba báo, hắn xấu hổ cười một tiếng lại đổi đài, thật vất vả cấp đổi thành một cái tin tức kênh, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. vừa lúc đuổi kịp đèn xanh đèn đỏ, cái này xe trực tiếp dừng lại, Chu Thịnh cười vài tiếng, sau đó hỏi, ngươi thật tính toán ly hôn à? Thầm Cảnh Vân, ly. Chu Thịnh chạy nhanh hỏi, vì cái gì A Ngay từ đầu cái này kết hôn chính là tâm bất cam tình bất nguyện, nàng ham ta tiền tài liền tính, hiện tại thế nhưng còn tưởng ham ta sắc đẹp. Nói xong thẩm cảnh vân khẽ hừ một tiếng. Chu Thịnh. Lúc trước thẩm cảnh vân cùng Trần Phồn Tinh là bởi vì liên tiếp hai tiếng, sau đó ở thẩm ra láo ra tử dưới áp lực không thể không kết hôn. Chính là liền tính là như vậy, này ham sắc đẹp. Này hai người hiện tại không phải là phu thế sao, cho nên nào có cái gì ham sắc đẹp vừa nói à. Nói nữa, Trần Phồn Tinh khác Chu Thịnh là không phục nhưng là nhan giá trị, Chu Thịnh tuyệt đối là chịu phục Giới giải trí minh tinh, còn có những cái đó danh viện thiên kim, hắn thấy nhiều Nhưng là Trần Phồn Tinh, là thật xinh đẹp a. Chu Thịnh, cái kia, có thể hay không đừng giải thích như vậy chung chung a. Ham ta sắc đẹp chính là ham ta sắc đẹp, cái gì chung chung a? Thầm Cảnh Vân không có ở phản ứng Chu Thịnh ý tứ, nhìn vừa xuống xe bên ngoài, phòng trưng một hồi cũng mau đến khách sạn, cũng không ngủ tiếp, sửa sang lại một chút chính mình áo sơ mi nút thắt. Thầm Cảnh Vân nói, tạp chí xã bên kia tin tức người cho ta nhìn điểm, đừng suốt ngày cái gì ta cùng Trần Phồn Tinh cảm tình tan vỡ, ta cùng nàng có cảm tình sao? Này bài hát là thẩm thị tập đoàn tổng tài cùng Trần Phồn tinh kết hôn thời điểm bối cảnh nhâm nhạc Trần Phồn tinh phía trước càng là sướng quá này bài hát hiện tại làm chúng ta tới thưởng thức một chút Trần Phồn tinh bản ta chỉ thích ngươi. hiện tại nhất nhiệt đề tài chính là Trần Phồn tinh cùng thẩm cảnh Vân ly hôn cho nên ngay cả tin tức đài cũng là có một chút nhiệt độ thẩm cảnh Vân trực tiếp đem âm nhạc cấp đóng Chu Thịnh cùng Trần Phồn tinh tiếp xúc không nhiều lắm nhưng là nghĩ nghĩ vẫn là thế Trần Phồn tinh nói kỳ thật Trần Phồn tinh không đổi lớn lên xinh đẹp mặc kệ ngườiơi cũng quản không được ngươi, ngươi kết hôn gót không kết hôn không kém không nhiều lắm sao, nếu có thể chấp vá quá, cũng đừng ly hôn, nói nữa ly hôn, thẩm lao gia tử bên kia ngươi như thế nào công đạo a Nhắc tới thẩm lao gia tử, thẩm cảnh vân hơi do dự một chút, theo sau một bộ đại gia bộ răng nói, hắn làm ta kết hôn ta kết, hiện tại cảm tình bất hòa, không phải, là chúng ta chi dàn căn bản không có cảm tình, còn không cho ly hôn A nói nữa, trần phồn tinh nàng trừ bỏ lớn lên xinh đẹp còn có cái gì ưu điểm a Chu Thịnh suy nghĩ một hồi lâu mới nói ôn nhu trần phồn tinh ôn nu à. Điện thoại văng lên, Chu Thịnh đã quên khai chính là thẩm cảnh vân xe, sau đó tiếp nghe. Tới điện thoại chính là tạ hiên, bình thường cùng Chu Thịnh còn có thẩm cảnh vân chơi tương đối không tồi. Điện thoại chuyển được, hán ngữ khí kích động nói, ngoạ tạo, cảnh ca, trần phồn tinh thật là đáng sợ. Nàng một tay một cái xe điện, một tay xách theo một cái tiểu hải tử. Cảnh ca, ngươi cùng nàng ly hôn nàng sẽ không tấu ngươi đi. Trong xe thẩm cảnh vân cùng Chu Thịnh đồng thời ngây ngẩn cả người. Trước 3 Trách một buổi trưa, buổi tối xem TV thời điểm Trần Phồn Tinh nhìn đến một cái món ăn quảng đồng tiệm ăn tại gia quảng cáo, một cân nhắc, thay đổi bộ quần áo mang theo cái khẩu trang liền ra cửa. Lúc này truyền thông đều cho rằng Trần Phồn Tinh sẽ tránh ở trong nhà không ra khỏi cửa, chờ ly hôn phong ba đi qua ở ra cửa, liền tính Trần Phồn Tinh ở trên đường cái khiêu vũ, bọn họ cũng chỉ sẽ tưởng một cái lớn lên cùng Trần Phồn Tinh tương đối giống người. Trân Phồn Tinh trụ chính là xa Hoa tiểu khu, nơi này quản lý hảo, phóng viên vào không được, cho nên trụ mình tinh cũng nhiều, phóng viên muốn ngồi canh đều là ở bên ngoài ngồi canh, mà Minh Tinh đều là trực tiếp lái xe đi ra ngoài, phóng viên liền tính tụm trụ, cũng chỉ có thể chụp đến xe. Trần Phồn Tinh khai xe những phóng viên này đều biết bảng số xe, chỉ cần khai ra đi, như vậy phóng viên liền sẽ đuổi kịp. Ra cửa, Trân Phồn Tinh căn bản không lái xe, trực tiếp đi bộ ra tiểu khu. Sa Hoa tiểu khu xanh hóa tự nhiên là không tồi. Liết mắt một cái vọng qua đi chung quanh cây cối xanh ung tươi tốt, có thể là ngày hôm qua trời mưa, trong không khí mặt còn kèm theo cỏ xanh cùng bùn đất hỗn hợp hương vị. Trong tiểu khu mặt người đến người đi, Trần Phồn Tinh nhìn thấy mấy cái quen thuộc gương mặt, nhưng đã quên tên, bọn họ cũng không chú ý tới Trần Phồn Tinh. Tiểu khu bên ngoài có rất nhiều chiếc phóng viên xe. Nay không phải Trần Phồn Tinh nhớ rõ phóng viên xe bảng số xe, nàng liền người quen tên đều không nhớ gì cả, càng đừng nói những phóng viên này bảng số xe. Chỉ là này đó phóng viên khai trên xe mặt đều có bọn họ tạp chí sáng hoặc là truyền thông tên. Phóng viên cũng đều là cầm mị rổ phổn, mặt sau đi theo người quay phim. Liền cái này trang bị, cái nào minh tinh nhìn không chạy. Đương nhiên trừ bỏ những cái đó yêu cầu bọn họ, tưởng cùng bọn họ giao lưu một chút minh tinh. Còn có phạ phạ tỉ, tình huống hiện tại thuộc về, phạ phạ tìm không thấy Trần Phồn Tinh ở đâu, Trần Phồn Tinh cũng không biết những cái đó phạ phạ giặt tỉ tránh ở nơi nào. Nên ngang đi ra ngoài Không một cái phóng viên phát hiện Trần Phồn Tinh, Trần Phồn Tinh đi ngang qua thời điểm bọn họ đang ở thảo luận về chuyện của nàng. Kỳ thật Trần Phồn Tinh kết hôn thời điểm, trên mạng liền đều nói cái này thẩm phu nhân vị trí không phải nàng, nàng cùng thẩm cảnh vân khẳng định muốn ly hôn, hai người địa vị kém quá nhiều không nói, Trần Phồn Tinh còn không phải là một cái chỉ có Mỹ Mạo Bình Hoa sao. Cũng không phải là, hiện tại cái này trên mạng cũng đang ở sao đâu, còn nói hai người liền không nên kết hôn. Kỳ thật cũng là Trần Phồn Tinh chiếm tiện nghi. Ly hôn còn có thể phân hôn sau tài sản đâu, cùng Thẩm Cảnh Vân phân hôn sau tài sản, nàng Trần Phồn Tinh liền tính ở giới giải trí kiếm cái mấy đời cũng kiếm không đến như vậy nhiều tiền đi. Không có Thẩm Cảnh Vân, ai biết nàng Trần Phồn Tinh là ai à? Trần Phồn Tinh không lý, sân vắng tàng bộ, cùng dạo chính mình giá hậu hoa viên giống nhau. Đến đường cái biên đánh xe, lên xe, báo địa chỉ. Muốn nói cái này Trần Phồn Tinh còn rất trí kỷ, thượng xe taxi còn cấp hà thành gọi điện thoại. Trần Phồn Tinh, Hà Ca ta xem quảng cáo có một nhà không tồi món ăn quảng đông tiệm ăn tại gia, ta đi xem ăn ngon không, nếu ăn ngon lần sau mang người cùng đi. Hà Thành. Hắn là thật không cần như vậy chi kỷ. Trân Phu Tinh, ngươi không giải thích liền tính, hiện tại ngươi muốn làm gì? Hà Thành đẻ thấp thanh âm, nhưng thanh âm kia như là giống ra tới. Hiện tại công ty đều ở mở họp, nghĩ xử lý như thế nào chuyện của ngươi, ngươi liền tính nhận định không giải thích con đường này, nhưng là ngươi cũng không thể lúc này đi ra ngoài à, còn món ăn quảng đông tiệm ăn tại gia. Chạy nhanh trở về. Nói xong một hồi, Hà Thành mới nhớ tới chính sự, Hà nói, ngươi không làm phóng viên phát hiện đi. Ngươi cảm thấy bọn họ tin ta sẽ ra tới sao, bọn họ ở kia thủ, là vì cùng chính mình công ty công đạo, liền tính chụp, cũng chỉ là chụp một cái cái gì, ta vẫn luôn không ra cửa linh tinh. Trần Phôn Tinh một tay cầm điện thoại, một tay túm chính mình làn váy Phóng viên không phát hiện ngươi cũng không được, chạy nhanh trở về. Hà Thành dùng không thương lượng ngữ khi nói. Ta không. Như vậy tùy hứng sao. Dù sao ta đều ra tới, ta sẽ không trở về, ta tổng không thể ở sự tình giải quyết phía trước nơi nào đều không đi đi. Ta không chỉ có muốn ăn kia ra món ăn quảng đông quán đồ ăn, còn có trước kia ta thường xuyên đi kia mấy nhà, ta đều phải đi. Còn có. Trần Phồn Tinh nói đến này có chút ảo não, bởi vì nàng còn muốn ăn thẩm cảnh vân mẫu thân làm cá chua ngọt, kia cá chua ngọt là Trần Phồn Tinh ăn qua ăn ngon nhất cá chua ngọt. Thậm ra có thể làm Trần Phồn Tinh cảm thấy không tồi cũng chính là thẩm lao ra tử cùng thẩm cảnh vân mẫu thân làm cá chua ngọt. Đương nhiên, hào môn sinh hoạt cũng không tồi, nhưng Trần Phồn Tinh ở xuyên qua đến mặt thế lại xuyên qua trở về về sau, nàng chỉ nghị sống tiêu xái một ít, ăn ăn uống uống. Theo đổi nói, chính là giới giải trí ảnh hậu vị trí. Hà Thành, Phồn Tinh A, ngươi nghe ta cùng ngươi giảng, không phải làm ngươi ở sự tình giải quyết phía trước không ra khỏi cửa, chỉ là hiện tại nổi bật chính thịnh, ngươi vẫn là trước đường ra cửa. Trần Phồn Tinh không nói chuyện Hà Thành Phồn Tinh A. HKA, các ngươi khai các ngươi hội, ta chơi ta, chờ công ty thấy Nói xong Trần Phồn Tinh liền treo điện thoại. Trần Phồn Tinh gọi điện thoại nội dung nhường ra thuê xe tài xế nhìn nàng vài lần. Trần Phồn Tinh nuốt nuốt nước miếng, nghĩ thầm, đừng chính mình tránh thoát như vậy nhiều phong viên, không tránh thoát như vậy một cái tài xế taxi. Vị này tài xế khả năng không quá chú ý giới giải trí sự tình, chẳng sợ quảng bá nghe xong vài câu cái gì Trần Phồn Tinh cùng thẩm cảnh vân ly hôn cũng là quay đầu liền đã quên kia hai người kêu cái cái gì. Hướng về phía Trần Phồn Tinh cười một chút liền không đang nói chuyện, Trần Phồn Tinh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Tới rồi món ăn Quảng Đông tiệm ăn tại gia đánh tiền xe tổng cộng 21. Xuống xe thời điểm, Trần Phồn Tinh nhìn đến một bên ngừng một chiếc hạng lượng bản xe, còn xem xét vài lần, nhưng là cái này xe đối nàng cũng không có quá nhiều lực hấp dẫn, nàng thật sự chỉ là xem xét vài lần liền không để trong lòng thu hồi ánh mắt, nhưng trong xe mặt người còn lại là kinh ngạc còn mở ra cửa sổ xe hướng bên ngoài xem. Người nọt như thế nào này giống Trần Phồn Tinh A. Ngồi ở trong xe vị này chính là Tạ Hiên, hắn vẫn là khai giải trí công ty. Tạ Hiên cũng có chút không xác định người này có phải hay không Trần Phồn Tinh, nàng nếu là Trần Phồn Tinh, lúc này còn dám chính mình nên ngang ra tới, kia thật là gắn lớn. Nhìn cái kia bóng dáng càng đi càng xa, Tạ Hiên trực tiếp xuống xe theo đi lên, còn không quên đem chính mình di động cấp lấy thượng. Theo vài bước, Tạ Hiên lầu bầu nói, không thể là Trần Phồn Tinh đi, Lúc này nàng như thế nào sẽ ra tới à? Đối với Trần Phồn Tinh, Tạ Hiên ấn tượng là, Bình Hoa, nhưng là cùng người khác nhận chi bất đồng chính là, cái này Bình Hoa phía trước còn có mấy chữ, nhát gan yếu đuối Bình Hoa. Nếu là hắn trong công ty nghệ sĩ, có Trần Phồn Tinh như vậy cái nhan giá trị, liền tính mới xuất đạo kia cũng có thể hỏa một phen, nhưng là nhìn xem Trần Phồn Tinh, một chút không có chủ trương, vừa mới xuất đạo thời điểm có chút vâng vâng dạ dạ. Tránh ra, tránh ra, tránh ra từng tiếng giống to làm đã xoay người trở về đi tạ hiên lại quay đầu lại nhìn qua đi. Một cái thoạt nhìn không lớn tiểu hài tử cưới xe điện, trên người còn ăn mặc hình như là tiểu học giáo phục, lại xem một bên, cái kia giống như Trần Phồn Tinh nữ nhân liền đứng ở kia. Tạ hiên theo bản năng dừng lại đứng ở nơi đó. Trần Phồn Tinh nghe được tiếng quắt tháo hơi hơi như mày, nàng nhanh chóng đi phía trước đi vài bước là có thể né tránh. Kỵ xe điện tiểu hài tử sợ tới mức không nhẹ, xe điện ở trên đường vặn vặn mèo mó Trần Phôn Tinh trong khoảng thời gian ngắn liền đã quên chính mình đã xuyên trở về rồi, nàng đứng ở kia không núp đích, xe điện trải qua nàng bên cạnh thời điểm, nàng một phen túm chặt cái kia tiểu hài tử cổ áo đem người từ trên xe sách xuống dưới, một cái tay khác bắt được xe điện tay sát lại đem xe điện cấp bắt được. Tạ Hiên, nữ chiến sĩ, Trần Phôn Tinh sừng sốt, ở mặt thế kích phát rồi dị năng về sau, sức lực sẽ đặc biệt đại, hiện tại đã trở lại nàng không thể dùng dị năng, thế nhưng còn có như vậy một phen sức lực. Trần Phồn Tinh quay đầu nhìn về phía xe điện, mang theo khẩu trang một nửa treo ở trên lốt hai, một nửa rớt xuống dưới, vừa lúc lộ ra nàng rào hảo khuôn mặt. "Tạ Yên." Trần Phồn Tinh chạy nhanh mang lên khẩu trang, hơi hơi túi người đối với cái kia ăn mặc giáo phục tiểu hài tử nói, "Ngươi đừng kỵ xe điện, làm cha mẹ ngươi lại đây đem ngươi cùng xe điện tiếp trở về, hoặc là chính ngươi đẩy xe điện trở về." Nói xong Trần Phồn Tinh xoay người, còn nhỏ chạy vài bước. Tạ Yên bắt điện thoại thời điểm cả người đều có chút phát run. Quá mẹ nó đáng sợ. Trách không được Thẩm Cảnh Vân muốn cùng Trần Phồn Tinh ly hôn. Điện thoại chuyển được. Ngoa tào. Cảnh ca, Trần Phồn Tinh thật là đáng sợ. Nàng một tay một cái xe điện, một tay xách theo một cái tiểu hải tử. Cảnh ca, ngươi cùng nàng ly hôn nàng sẽ không tấu ngươi đi. Cảnh ca. Trong xe Thẩm Cảnh Vân cùng Chu Thịnh đồng thời ngây ngẩn cả người. Trước hết phản ứng lại đây chính là Thẩm Cảnh Vân, hắn sụ mặt nói, tạ hiên. Cảnh ca, Trần Phồn Tinh. Ta rốt cuộc hiểu nỗi khổ của ngươi A Trần Phồn Tinh không thiếu tấu ngươi đi. Thẩm cảnh vân hừ nhẹ một tiếng, một tay một cái xe điện, một tay sách theo một cái tiểu hải tử, ngươi nhìn đến không phải Trần Phồn Tinh, là ma pháp biến thân về sau Trần Phồn Tinh đi. Chu Thịnh cười lớn, còn chụp vài cái tay lái, kế tiếp Trần Phồn Tinh có phải hay không liền phải cứu vất thế giới. Các ngươi nghe ta nói à, ta vừa mới ở trong xe chuẩn bị xuống xe đi khách sạn, nhưng là tiếp cái điện thoại, tiếp điện thoại thời điểm ta thấy được Trần Phồn Tinh. Nhưng là ta cảm giác giống nàng lại không phải hắn, ta liền theo đi lên. Được rồi, ta hiên, ta đã biết, ngươi đừng nói nữa. thẩm Cảnh Vân trực tiếp treo điện thoại. Chu Thịnh, ngươi quải điện thoại làm gì à, ta còn chờ hắn nói trần phồn tinh biến thân tiểu ma tiên đâu, ha ha ha ha ha ha, ha. thẩm Cảnh Vân nói, là ông nội của ta. Chu Thịnh, Thầm Cảnh Vân, ông nội của ta gần nhất nhất định là phim truyền hình xem quá nhiều, vì không cho ta ly hôn, thế nhưng nghĩ ra loại này biện pháp, còn trần phồn tinh tâu ta. Nàng đánh thắng được ta sao? Chu Thịnh vừa nghe, thật là có đạo lý, nhất định là thẩm ra ra tưởng biện pháp, sau đó đi tìm Tạ Hiên. Lúc trước làm ta kết hôn, ta kết, nhưng là ly hôn việc này, ta sẽ không nghe hắn. thẩm cảnh vân nói xong còn đem áo sơ mi tay háo loát đi lên. Tạ Hiên cầm di động ở trong gió hôn đột. Hắn nhìn chính mình di động, chân phồn tinh thật sự một tay xe điện, một tay sách theo tiểu hải tử, các ngươi vì cái gì đều không tin ta a Chương 4 Tạ Hiên là cái tương đối bắt quái người, hắn khai giải trí công ty chính là bởi vì có thể nắm giữ giới giải trí trực tiếp tin tức. Tạ ra là làm mỏ than, cùng giới giải trí không có gì quan hệ, ngay cả người phát ngôn đều không cần cái loại này, cho nên ở Tạ Hiên dứt khoát kiên quyết đầu nhập bắt quái sự nghiệp thời điểm, bọn họ cản qua hắn, bất quá cũng không có cái gì dùng. Cũng may nhiều năm như vậy, Tạ Hiên ở giới giải trí lăn lê bò lết hơn nữa một ít quan hệ, hiện tại hắn giải trí công ty ở giới giải trí cũng coi như là số 1 số 2. Chính là như vậy một người, ở gặp được Trần Phồn Tinh về sau, hắn đương nhiên là lựa chọn, theo sau à? Món ăn Quảng Đông tiệm ăn tại gia rất có ý tứ. Nhà hắn không phải là món ăn Quảng Đông, chỉ là tên gọi món ăn Quảng Đông, món ăn Quảng Đông cùng tiệm ăn tại gia là tách gia độc Trần Phồn Tinh vào ghế lô cầm thực đơn liền ốc. Không phải món ăn Quảng Đông sao? An mặc sườn sám người phục vụ lộ ra phi thường tiêu chuẩn mỉm cười, chúng ta tiệm ăn tại gia kêu món ăn Quảng Đông, sau đó món ăn Quảng Đông tiệm ăn tại gia. Các người láo bản rất có ý tưởng A. Nhà này tiệm ăn tại gia đồ ăn chủng loại tương đối nhiều, nhưng là chính là không có món ăn Quảng Đông. Cầm thực đơn lật vài tờ, Trần Phồn Tinh càng cảm thấy cửa hàng này láo bản rất có ý tứ. Có phải hay không món ăn Quảng Đông cũng không cái gọi là. Trần Phồn Tinh nhìn thoạt nhìn tương đối có muốn ăn đồ ăn liền điểm, đứng ở một bên người phục vụ tại hạ đơn. Ghế lông ngoại. Tạ hiên hai chân có chút run. Hắn một đường đi theo tô giao dao tới nhà này tiệm ăn tại gia Có cái gì đáng sợ? Đây là ngươi địa bàn, ngươi còn sợ nàng. Tạ Hiên cho chính mình cổ vũ. Cũng không biết Trần Phồn Tinh tấu không tấu quá thẩm cảnh vân. Ngắm lại vừa mới tình cảnh, Tạ Hiên cảm thấy Trần Phồn Tinh một người có thể đánh hắn ba cái, chính là hắn rẻ rô thành cái đội bóng đá cũng không nhất định có thể đủ đánh thắng được Trần Phồn Tinh. Trần Phồn Tinh điểm xong đồ ăn, người phục vụ ra tới, một mở cửa nhìn thấy Tạ Hiên chạy nhanh kêu lên, lao bản hảo. Trần Phồn Tinh ngẩn đầu vọng qua đi. Người này có chút quen qu Người này hẳn là thẩm cảnh vân bằng hữu, nhưng là gọi là gì Trần Phồn Tinh thật đúng là đã quên, này tưởng tượng, nàng liền như mày. Tạ hiên nuốt nuốt nước miếng, miễn, miễn đơn. Nói xong đại khái là cảm thấy một bữa cơm miễn đơn không tính là cái gì, hắn tiếp tục nói, về sau nàng tới, đều, Để... đều miễn đơn. Người này nói chuyện như thế nào còn nói lắp a Trần Phồn Tinh bỗng nhiên nhớ tới cái gì, một kích động chụp một chút cái bàn, nàng biết người kia là ai, người này khai giải trí công ty. Cũng may mắn tạ hiên khai giải trí công ty, bằng không Trần Phồn Tinh thật đúng là không nhớ được hắn là ai. Trần Phồn Tinh cùng Thẩm Cảnh Vân kết hôn, chính là nàng cùng Thẩm Cảnh Vân bằng hữu cũng liền ở hôn lễ thượng gặp qua, cho nên ấn tượng không thâm. Nói nữa, ở mặt thế thời điểm đều vội vàng kiếm tích phân đổi ăn, ai nhàn dối không có việc gì tưởng những cái đó à. Tạ, hiên tử còn chưa nói ra tới đâu, tạ hiên vội vàng xua tay, không cần cảm tạ, không cần cảm tạ, ngươi là ta tẩu tử, đây là hẳn là... Nói xong tạ hiên cảm thấy có chút xấu hổ, lại nói, liền tính ly hôn, kia cũng là ta trước tẩu tử A Nói xong tạ hiên cứng đở, ngay sau đó xoay người cọ, cọ cọ cọ ra bên ngoài chạy. Trần Phồn Tinh, đứng ở cửa nơi đó người phục vụ hướng về phía Trần Phồn Tinh cười một chút, cũng chạy nhanh đi ra ngoài. Tạ hiên là bởi vì cảm thấy chính mình cùng Trần Phồn Tinh nói nàng muốn cùng thẩm cảnh vân ly hôn, vẫn là cái gì trước tẩu tử, cho nên dọa chạy, người phục vụ đó là cảm thấy có chút xấu hổ. Bọn họ lão bản. Khí vũ hiên ngang, hôm nay như thế nào quái quái a Tiệm ăn tại gia đồ ăn không tồi, ít nhất Trần Phồn Tinh là như vậy cảm thấy. Đồ ăn thượng tề nàng lấy ra di động chụp ảnh, còn thuận tiện đã phát một cái hồi bồ. Ngay sau đó chính là thúc đẩy. Ấn. Ăn rất ngon. Cái bàn chính giữa nhất đặt một mâm cá chua ngọt, cái này là Trần Phồn Tinh cố ý điểm. Ăn một lát đồ ăn về sau, Trần Phồn Tinh liền gấp một chiếc đũa cá chua ngọt. Hương vị cũng không tệ lắm, chính là không có nàng bà bà làm ăn ngon thở dài Trần Phồn Tinh tiếp tục ăn cơm. Thậm ra người cũng không biết Trần Phồn Tinh thích ăn thẩm cảnh vân mẫu thân làm cá chua ngọt, bởi vì đây là Trần Phồn Tinh dùng xương mụ đạn. Nàng bà bà không thích nàng, nếu biết nàng đặc biệt thích ăn nàng làm cá chua ngọt, như vậy nàng bà bà về sau còn sẽ làm cá chua ngọt sao? Khẳng định sẽ không? Chỉ bằng Trần Phồn Tinh ở mặt thế như vậy nhiều năm, hiện đại mỹ thực nhiều như vậy, Trần Phồn Tinh nhất muốn ăn chính là nàng bà bà làm cá chua ngọt, liền biết nàng bà bà làm cá chua ngọt có bao nhiêu ăn ngon Mỗi lần đi thẩm ra tụ hội, Trần Phồn Tinh đều dựa vào chính mình đúng đúng nàng bà bà làm cá chua ngọt nhật tình không muộn đến, không còn sớm lui. Cá chua ngọt chính là nàng đi thẩm ra động lực A. Không chỉ có như thế, nàng bà bà còn sẽ thường xuyên làm nàng trở về ăn cơm, nếu không phải vì cá chua ngọt, nàng là sẽ không qua đi cùng nàng bà bà cùng nhau ăn cơm. Tạ Hiên một câu về sau Trần Phồn Tinh ở chỗ này đều miễn đơn, nàng lập tức thành món ăn quảng đông tiệm ăn tại gia khách quý, sau bếp lại cho nàng tặng vài đạo đồ ăn Chỉ là mỗi lần người phục vụ tiến vào, Trần Phồn Tinh đều phải mang khẩu trang. Một bữa cơm liền như vậy ăn xong rồi, mà thẩm ra bên kia chính ăn Trần Phồn Tinh suy nghĩ nhiều năm cá chuông ở đâu. Thẩm ra, Một bàn có thể so với khách sạn 5 sao đồ ăn bãi đầy cái bàn, nhưng bàn ăn trước chỉ ngồi thẩm cảnh vân mẫu thân sở duyệt. Nàng bảo dưỡng đến thoạt nhìn đặc biệt tuổi trẻ, làn da thủy nộn nộn, trên người ăn mặc một bộ cao định màu thủy lam váy liền áo, trong tay cầm thẻ quấy trong chén tổ hiến. Liên tiếp than vài khẩu khí, nàng hô Lâm gì? Bị gọi lâm gì người chạy nhanh chạy tới, nàng nói, phu nhân, ngươi xem này cá chua ngọn. Sở duyệt chỉ vào trên bàn kia một mâm cá chua ngọn, nàng mảnh khảnh ngón tay mặt trên mang theo một cái ngọc bích nhẫn, này nhẫn là khoảng thời gian trước đấu giá hội thượng bị thần bí người mua dùng giá cao mua trở về, mọi người đều không biết người mua là ai. Cái này nhẫn người mua chính là thẩm cảnh vân, hắn mua cái này lấy lòng sở duyệt, nhẫn vừa mới đưa xong liền cùng sở duyệt nói muốn ly hôn sự tình. sở duyệt không thích Trần Vừa nghe đến ly hôn, đương nhiên lập tức liền đồng ý. Kỳ thật thẩm cảnh vần chính là dư thừa, đừng nói hắn đưa sở duyệt ngọc bích nhẫn, chính là sở duyệt đưa hắn ngọc bích nhẫn, chỉ cần hắn có thể ly hôn, nàng cũng vui vẻ. Phu nhân tay nghề lại tiến bộ. Lâm dì chạy nhanh nói. Sở duyệt chỉ là ngẫu nhiên sẽ xuống bếp, nhưng chủ nghệ không tồi, sở trường nhất đồ ăn chính là cá chua ngọt. Sở duyệt nói, này trần phồn tinh bất quá tới, cá chua ngọt ăn cũng chưa kính. Lâm gì từ sở duyệt còn không có gả cho thẩm cảnh vân phụ thân thời điểm liền đi theo nàng, cho nên nàng biết sở duyệt tâm tư. Phu nhân, này không đều phải ly hôn sao. Ly hôn, người cho rằng dễ dàng như vậy à, cái kia trần phổn tinh còn không làm ấm ý, hôn sau tài sản nào có cảnh vân phu nhân tên tuổi đáng ra a Sở duyệt nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ, nói xong lại thở dài, hiện tại liền kêu trần phổn tinh lại đây ăn cá chua ngọt cũng không được, phía trước chán ghét nàng còn có như vậy cái biện pháp. Này Cảnh Vân cùng nàng ngả bài muốn ly hôn, ta ở kêu nàng lại đây ăn cá chua ngọt liền không thích hợp. Nói đến cái này sở duyệt vẫn là có chút đắc ý, nàng nói, Trần Phồn Tinh ghét nhất ăn ta làm cá chua ngọt, mỗi lần ta tâm tình không hảo liền kêu nàng lại đây, nhìn nàng bất đắc dĩ còn muốn đem một mâm cá chua ngọt đều ăn bộ ráng, tâm tình của ta mới có thể thoải mái một ít. Kêu phu nhân, bằng không, tính, cho bọn hắn gọi điện thoại từng cái đều vội. Ngay cả lao gia tử cũng là vội vàng cùng những cái đó bằng hưu chơi cờ du lịch. Cho bọn hắn gọi điện thoại còn không bằng cấp trần phồn tinh gọi điện thoại đâu. Sở Duyệt nói xong phất phất tay, được rồi, người đi vội đi. Lâm dì xoay người đi vội, Sở Duyệt nhìn một bàn đồ ăn cũng ăn không vô đi, những cái đó tụ hội gì đó nàng lại không nghĩ đi, không có gì ý tứ. Tính, tìm người tổ cái bài cục, chơi bài đi. Ăn một lát đồ vật, Sở Duyệt đứng dậy liền phải đi bắt điện thoại. Ngồi ở sofa trên tay vịt. Sở Duyệt cầm lấy điện thoại, theo sau bắt đầu quay số điện thoại. Một hồi cùng nhau lại đây đánh bài đi. Đúng không? Hạ ra tụ hội sao? Sở Duyệt cùng điện thoại kia đầu người thực mau liền trò chuyện lên. Hai người ngươi một câu ta một câu, không một hồi liền đi qua mười mấy phút. Sở Duyệt có cố định bài hữu vài cá nhân đâu, dù sao tổng có thể thấu thượng một ván. Liêu xong rồi liền bắt đầu nói đánh bài sự tình. Sở Duyệt nói, ngươi liên hệ một chút những người khác đi. Thầm cảnh vân từ ngoài cửa tiến vào, cập nhà hô mẹ Nhi tử đã trở lại a Sở Duyệt tức khắc rơ lên gương mặt tươi cười, nàng đối với điện thoại nói, hôm nào lại chơi đi, ta nhi tử đã trở lại. Thẩm Cảnh Vân buổi tối đều thích cóc hảo cục, nếu không phải tạ hiên kia một hồi điện thoại, hắn hiện tại đều chơi thượng. Sở Duyệt gắt xuống điện thoại liền chạy tới Thẩm Cảnh Vân kia, nàng nói, An cơm không, ngươi muốn ăn cái gì, nếu không ta đi cho ngươi làm. Thẩm Cảnh Vân, sao có thể làm tiên nữ tự mình cho ta xuống bếp à, ngươi muốn ăn cái gì ta cho ngươi làm. Sở Duyệt cười gượng một tiếng, xoay người ngồi sẽ vừa mới vị trí, còn thuận tiện cầm lấy điện thoại, ta còn là đánh bài đi, đói bụng làm lâm dì cho ngươi làm. Lâm dì đã qua đi tới hai chén nước, lại cầm hai người thích đan đồ vật. Thầm Cảnh Vân ảo não ngồi ở kia, hán gục xuống bả vai nói, ngươi không nghĩ ôm tôn tự A Sở Duyệt đã bắt đầu bá số điện thoại. Thầm Cảnh Vân, mẹ, ta cảm thấy vì không cho ta ly hôn, ra ra đã cùng tạ hiên liên hợp, ngươi như thế nào cũng muốn giúp giúp ta đi. Nghe vậy Sở Duyệt đem điện thoại gác trở về, một bộ so thẩm cảnh vân hải ảo não bộ ráng, ta có thể làm sao bây giờ a ta còn có thể thay đổi ngươi ra ra chủ ý không thành. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ. Qua một hồi lâu, sở Duyệt mới mở miệng nói, còn có cái kia tạ hiên không phải ngươi huynh đệ sao, như thế nào còn cùng ngươi ra ra liên hợp A Ta nào biết à, tạ hiên cho ta gọi điện thoại, đều mau đem trần phổn tinh nói thành là ma pháp thiếu nữ, nàng nếu là chân ma pháp thiếu nữ kia cũng đúng à, chạy nhanh cứu vất thế giới. Ta vì chính nghĩa, vì làm nàng cứu vất thế giới, ta cùng nàng ly hôn, nàng cũng đừng không rời, rốt cuộc muốn cứu vất thế giới. thẩm Cảnh Vân nói xong uống lên chén nước, ngay sau đó đứng dậy, ta đi ra ngoài chơi, người đánh bải đi. Này hắn cùng trần phồn tinh lánh ly hôn trứng, phòng trừng cũng chỉ có thể ngẫm lại. Sở Duyệt đem hắn gọi lại, từ từ nhi tử, ngươi vừa mới nói cái gì. Thầm Cảnh Vân, rốt cuộc muốn cứu vớt thế giới. Sở Duyệt, thượng một câu. Thầm Cảnh Vân, ta cùng nàng ly hôn. Nàng cũng đừng không rời. Sở duyệt vỗ tay một cái, nàng nói, liền câu này. Nói xong nàng nói, chúng ta nghĩ cách, làm chân phồn tinh chủ động cùng ngươi ly hôn. Chương 5. Chân phồn tinh một cái mỹ thực bậy bồ, thành công bước lên hot xệ ợp đệ nhất. Lúc này còn có tâm tình ăn cơm, không phải dùng cái này mỹ thực ảnh chụp trào phúng các lộ vong hưu, nói cho bọn họ chính mình căn bản không có muốn ly hôn, hiện tại thực nhàn nhã. Hoặc là chính là, làm các lộ vong hưu trào phúng nàng. Chào phúng nàng lúc này còn muốn giải thích, hoặc là bám lấy thẩm cảnh vân không bỏ. Những cái đó vong hữu đều phi thường ăn ý lựa chọn người sau. Trong khoảng thời gian ngắn trần phồn tinh ấy bổ phía dưới tất cả đều là đang mắng nàng. Kỳ thật còn có một loại cách nói, đó chính là trần phồn tinh đối với ly hôn sự tình không sao cả, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nhưng là cái này liền tính nàng trực tiếp cùng phóng viên nói, ta không để bụng, ly không ly hôn không sao cả, thẩm cảnh vân phu nhân tên tuổi với ta mà nói cái gì đều không phải, cũng không ai tin. Hà Thành cấp Trần Phồn Tinh gọi điện thoại, chính là điện thoại vẫn luôn tắt máy, vẫn luôn tắt máy, không có biện pháp ngày hôm sau buổi sáng Hà Thành chỉ có thể lại đây tìm Trần Phồn Tinh, cũng may mắn hắn có Trần Phồn Tinh ra dự phòng chìa khóa. Chứ bỏ vì lần này họ sẽ ở sự tỉnh Hà Thành vẫn là có chút lo lắng Trần Phồn Tinh. Trần Phồn Tinh không phải pha lê tâm, chính là một chút như vậy nhiều vong hữu công kích nàng, chửi rủa nàng, nàng thế nào cũng sẽ không vui đi. Hà Thành liền nhớ rõ Trần Phồn Tinh vừa mới xuất đạo thời điểm Vong hưu đều nói nàng là Bình Hoa. Lúc ấy Trần Phồn Tinh vì kỹ thuật diễn, trừ bỏ đóng phim chính là ở nghiên cứu kịch bản đuổi kiếm khóa. Nói cách khác, Trần Phồn Tinh có chút một cây gần, vì đi học, nàng liền game show cũng chưa tham gia, bằng không cũng sẽ không ở gả cho thẩm cảnh vân thời điểm vẫn là 18 tuyến tiểu minh tinh. Mở cửa vào phòng, Trần Phồn Tinh không ở trong phòng khách mặt. Đứng ở phòng ngủ cửa, Hà Thành gõ cửa, liên tiếp gõ vải thanh. Hà Thành, Phồn Tinh A, ta có thể đừng náo loạn sao Ngươi có biết hay không chúng ta lão bản làm ngươi khí thành cái dạng gì, một cái nói chuyện so người địa phương trả vốn mà người lão bản, bởi vì ngươi. Hà Thánh lắc đầu bất đắc dĩ tiếp tục nói, liền đông bắt lời nói đều dùng tới. Làm ha ha, Trần Phồn Tinh tưởng như thế nào tích đi. Hà Thanh còn học vài câu. phòng trong, Trần Phồn Tinh đang ngủ say, bị tiếng đập cửa đánh thức về sau liền bỏ lên, nghe được ra sao cách nói sắn có lời nói thanh âm, nàng liền tiếp tục ở trên giường ngồi một hồi. Xoa xoa đôi mắt. Trần Phồn Tinh lúc này mới đứng dậy, một bên bắt lấy chính mình tóc một bên đi cấp Hà Thành mở cửa. Trần Phồn Tinh còn có chút vây, nàng nhìn Hà Thành nói, Hà ca sớm như vậy chuyện gì à, lão bản làm sao vậy? Lão bản! Làm sao vậy? Hà Thành quả thực là không thể tin tưởng, hắn cầm vài bổn tạp chí trực tiếp ném cho Trần Phồn Tinh. Trần Phồn Tinh xem cũng chưa xem trực tiếp ném tới một bên, nàng vòng qua Hà Thành hướng bên ngoài đi, đi phòng bếp đổ chén nước uống, Hà Thành theo sát ở nàng mặt sau. Hà Thành Ngươi là không tính toán hôn giới giải trí sao? Sao có thể a ta còn muốn kiếm tiền đâu? Kiếm tiền? Nói tốt vì ảnh hậu vị trí, vì mộng tưởng mà phấn đấu đâu. Hà Thành hiện tại cũng không rảnh cùng Trần Phồn Tinh nói chuyện gì mộng tưởng, hiện tại hắn liền Trần Phồn Tinh ly hôn không ly hôn đều mặc kệ, chỉ cần Trần Phồn Tinh đem hiện tại sự tình cấp giải quyết, vàng không về sau ly hôn, kia vong hữu đều là nghiêng về một phía lực đỉnh thẩm cảnh vân. Hà Thành, ngươi ngày hôm qua đã phát hầy bổ về sau. Ngươi biết vong hữu đều như thế nào chào phúng ngươi sao. Bọn họ chào phúng bọn họ, ta giống nhau tiếp diễn, giống nhau đóng phim, giống nhau kiếm tiền, có quản những cái đó công phu, còn không bằng nhiều tôi luyện tôi luyện kỹ thuật diễn đâu. Trần Phôn Tinh dối người. Lười nhác vươn vai thật là thoải mái. Trần Phôn Tinh từ áo ngủ trong túi móc ra di động, cỡ lạc mở ngày hôm qua tuyên bố cái kia về bồ, bắt đầu xem bình luận. Một bên xem còn một bên nói, ta chỉ là đi ra ngoài ăn một bữa cơm, bọn họ nghĩ như thế nào như vậy nhiều à? Chẳng lẽ ly hôn liền không thể ăn cơm à? Khoai tây không hương tay đây là không nghĩ ly hôn ý tư sao, vẫn là muốn cùng chúng ta biểu đạt các ngươi hiện tại cảm tình tự hào, ngươi thực vui vẻ, ly hôn gì đó đều là truyền thông lang sê. Hương cây khoai tây mới ăn ngon, đừng bám lấy thẩm cảnh vân không bỏ, chạy nhanh ly hôn đi, đau lòng thẩm cảnh vân. Cây rác khoai tây tở cờ hương cây khoai tây, ta tin, trần phồn tinh là cái chỉ có nhan giá trị bình hoa. Mọi người đều là khoai tây vì cái gì muốn cờ cờ Hảo tụ hảo tán không thể sao, chạy nhanh ly hôn đi. Khoai tây ăn ngon sao, các ngươi ngốc à, Trần Phồn Tinh cùng thẩm cảnh vân ly hôn, còn có thể đi như vậy quý tiệm ăn tại ra sao. Trần Phồn Tinh phán luôn, chúng ta idol so các ngươi idol nhan giá trị đều cao, chúng ta idol là tiểu tiên nữ, không tiếp thu phản bác, mỉm cười gì bờ gờ. Hà ca. À. Trần Phồn Tinh đem điện thoại lại xùy trở về trong túi, nàng nói, ta hiện tại cơ hồ không cùng người cãi nhau, đối với này đó cũng không có gì cảm giác. Bởi vì bọn họ phải có bản lĩnh, còn như vậy coi trọng không ta, như vậy trực tiếp tìm ta đánh một trận A. Hà Thành. Ai mẹ nó muốn đánh với ngươi một trận A? Phôn Tinh A, mặc kệ thế nào, ngươi hôm nay cùng ta đi tranh công ty, thế nào cũng đem sự tình đều cấp giải quyết một chút A. Hào Yêu Sầu A. Chân Phôn Tinh từ tủ lạnh bên trong cầm một lọ sữa bò, ta trở về thay quần áo rửa mặt. Ngươi nếu là đói bụng tủ lạnh bên trong có sữa bò, nhưng là ta cảm thấy uống sữa bò uống không no. Ngươi tốt nhất chiên hai cái trứng gà chúng ta ăn. Hà Thành, ngươi làm ta làm cơm sáng ngươi cứ việc nói thẳng A. Ba cái chiên trứng gà đi, ta ăn hai cái. Hà Thành từ tủ lạnh bên trong lấy ra ba cái trứng gà, Hà nói, ta mới yêu sầu A, ngươi không hôn giới giải trí mỗi ngày cho ta nghỉ, hiện tại không nghỉ, ngươi đây là thả bày tự mình. Chân phôn tinh rửa mặt xong rồi, một tay cầm ra gần một tay ở cột tóc, nàng tóc tương đối trường, chắt đuôi ngựa ở phía sau lắc qua lắc lại. Đến nôi hoa trang. Nàng không chỉ có không hóa trang còn cho chính mình cầm một cái kim sắc viên khung mắt kính mang theo. Thu thập xong rồi, Trần Phồn Tinh lại nhớ tới chính mình dị năng, hiện tại đã là ôm tùy ý tâm thái, nếu không phải ngày hôm qua nàng kia một phen sức lực còn ở, nàng cũng sẽ không nghĩ tiếp tục thử một lần. Trần Phồn Tinh tập trung lực chú ý, ngay sau đó, tay nàng tâm lại xuất hiện một cái cùng ngày hôm qua giống nhau ngưng lộ. Cái này là dùng làm gì A Trần Phồn Tinh nhìn cái kêu ngưng lộ nhìn một hồi, lại cấp sắt trên tay. Bên ngoài phòng bếp. Hà Thành đã chiên hảo trứng gà, còn thuận tiện làm hai chén mị sợi, nhưng là còn không có ra nồi đâu. Trần phồn tinh ra tới về sau liền ngồi ở bàn ăn nơi đó chờ ăn cơm, nhưng cũng không phải không làm việc, nàng hỗ trợ đem chiên trứng gà cùng chén đũa bắt được trên bàn cơm. Ngươi đã sớm hẳn là như vậy ăn cơm, ngươi lại không mập giảm cái gì phì a nhưng là phồn tinh A ngươi không thể ăn quá nhiều, ăn quá nhiều chờ tái nhậm chức thượng tính liền khó coi, còn có a Hà Thành quay đầu lại nhìn về phía trần phồn tinh. Trong khoảng thời gian ngắn dừng lại không nói nữa, Trần Phồn Tinh đôi tay chống cầm nhìn hắn cười mi mắt con cong, một đôi con ngươi như là bị thủy tẩy quá giống nhau, nàng làn da trắng non phấn trang chưa thi, thoạt nhìn ngoan ngoan cực kỳ. Trần Phồn Tinh nói, Hà ca, nhớ rõ ở làm một ít sa tế, ta ăn mị dùng. Ngoan ngoãn Hắn như thế nào sẽ cảm thấy Trần Phồn Tinh ngoan ngoãn đây là hình dung Trần Phồn Tinh từ sao Ăn xong rồi cơm sáng, Trần Phồn Tinh liền cùng Hà Thành cùng nhau xuất phát đi công ty. Hà Thành khai xe phóng viên nhận thức, xe vừa ra tiểu khu cửa phóng viên liền đều đuổi theo. Nói như thế nào đâu, hôm nay phóng viên là ngày hôm qua vài lần, rốt cuộc ngày hôm qua bọn họ như vậy nhiều người thế nhưng không biết Trần Phồn Tinh đi ra ngoài ăn cơm, cơm nước xong lại về rồi. Hà Thành gọi điện thoại kêu công ty bảo an, một hồi Trần Phồn Tinh trực tiếp xuống xe là được, cũng không cần đối phó những phóng viên này. Đối phó phóng viên ra sao thành sự tình, Trần Phồn Tinh tới rồi công ty trực tiếp bị những cái đó bảo an hộ tống trở về công ty. Đến lối Hà Thành, còn lại là bắt đầu cùng những phóng viên này đánh thái cực. Xin hỏi Trần Phồn Tinh cùng Thẩm Cảnh Vân ly hôn là thật sao? Bọn họ hôn sau tài sản tính toán như thế nào phân phối? Trần Phồn Tinh sẽ phân phối đến bao nhiêu tiền? Trần Phồn Tinh sẽ tái nhậm chức sao? Nếu tái nhậm chức là tiến quân TV vòng vẫn là điện ảnh vòng. Ly hôn là Thẩm Cảnh Vân đơn phương muốn cùng Trần Phồn Tinh ly hôn sao? Bọn họ vì cái gì ly hôn? Là bởi vì hai người cảm tình tan vỡ sao? Phóng viên vấn đề liền không dứt, đèn flash lập loè. Hà Thành căn bản không để ly hôn sự, Hà nói, các vị các vị, đầu tiên cảm tạ các ngươi đối phổn tinh quan tâm, nếu Phồn tinh tái nhậm trước, ta sao sẽ trước tiên triệu khai phóng viên của họ báo? Trả lời xong rồi, Hà Thành còn sau này nhìn liếc mắt một cái, thấy Trần Phồn Tinh đã vào công ty, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Trần Phồn Tinh nơi giải trí công ty gọi là Senka giải trí, lão bản dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, lúc trước Trần Phổn Tinh cùng Senka ngu ký hợp đồng thời điểm, công ty phát triển cũng không tệ lắm. Trần Phồn Tinh cùng Thẩm Cảnh Vân kết hôn về sau, sen ca giải trí nương này cổ Đông Phong, lại liên tiếp đầu tư vài bộ phim truyền hình, lưu lượng còn có thể, nhưng là danh tiếng không tồi. Vào công ty về sau, Trần Phồn Tinh trực tiếp liền đi lão bản văn phòng. Sen ca giải trí láo bản họ Trương, công ty người đều kêu hắn Trương Tổng. Vị này Trương Tổng là Đông Bắc người, giống nhau nói chuyện nói đều là tiếng phổ thông, chỉ có bị bức nóng nảy, mới có thể nói Đông Bắc lời nói, cho nên nói Hà Thành nói Trần Phồn Tinh đều đem hắn bức nói đông bắc lời nói, kia phòng trường là thật sinh khí. Nhưng cho dù là như thế này, kia vị này Trương tổng nhìn thấy Trần Phồn Tinh cũng là muốn khách khách khí khí, bởi vì Trần Phồn Tinh hiện tại vẫn là thẩm cảnh vân thế tử, liền tính ly hôn, kia cũng là vợ trước. Nhưng là hắn nhìn thấy Trần Phồn Tinh thời điểm, khách khí đều có chút câu nệ. Trần Phồn Tinh, Trương tổng, ngươi làm sao vậy? Trương tổng khổ ha ha nói, Phồn Tinh, ngươi bà bà tới, đang ở phòng khách đâu? Chương 6. Phồn Tinh Người bà bà tới. Bà bà, nàng cái kia phu nhân bà bà. Cơ hội là theo bản năng, chân Phồn Tinh sống lưng đỉnh đến đặc biệt thẳng, vừa mới còn có chút lười biếng khí chất tức khắc trở nên cao không thể phản. Chẳng sợ xuyên tùy ý, phấn trang chưa thi. Trần Phồn Tinh nhàn nhạt liếc Trương tổng liếc mắt một cái, Trương tổng ngáy mắt, đầy mặt kinh ngạc, chính là loại cảm giác này, Trần Phồn Tinh bà bà chính là loại cảm giác này. Cái kia, Phồn Tinh, ta đi bổ cái trang. Tính, ta trực tiếp đi phòng khách đi. Trần Phồn Tinh xoay người, cằm hơi hơi dơ lên, mắt nhìn thẳng, giày cao góp đạp lên trên mặt đất phát ra có tiết tấu thanh âm. Trương Tổng đã mồ hôi đầy đầu, Trần Phồn Tinh đi ra ngoài, hắn Xóa hãn, hắn nói, đây là như thế nào tích à, như thế nào cùng nàng bà bà một cái dạng a Trần Phồn Tinh đi ra ngoài thời điểm, cũng đều có chút đổ mồ hôi. Lúc trước rời khỏi giới giải trí thời điểm, Trần Phồn Tinh mỗi ngày đi theo nàng bà bà học lễ nghi, tham dự yến hội, lại chính là đọc sách. Trần Phồn Tinh bà bà Sở Duyệt xuất thân thư hương thế gia, nghe nói tổ tiên ở cổ đại thời điểm còn đương quá thưa tướng, truyền thừa đến bây giờ, Sở gia vẫn như cũ hương thịnh. Sở Duyệt tham dự yến hội, các vị phu nhân danh viện đều lấy lòng nàng, nàng cái gì đều không nói, liền đứng ở kia, phi thường lễ phép mỉm cười, hoặc là ánh mắt nhàn nhạt vọng qua đi, khiến cho người rắc cao cao tại thượng trèo cao không nổi. Nhưng là nàng cái này, bà bà cùng nàng quen biết người ở trung liền không phải như vậy, chính là Trần Phồn Tinh ở Sở Duyệt nơi đó còn không tính quen biết. Đều tính toán ly hôn, ngươi sợ nàng cái gì A Trần Phồn Tinh cho chính mình cổ vũ. Ở bên ngoài bồi hồi một hồi lâu, Trần Phồn Tinh mới gõ gõ phòng khách môn, ngay cả gõ cửa động tác đều phi thường tiêu chuẩn. Trần Phồn Tinh ở mặt thế đại như vậy nhiều năm, nàng bà bà giáo nàng vài thứ kia cơ hồ cũng chưa dùng, nhưng là hiện tại Trần Phồn Tinh làm vô cùng tiêu chuẩn. Qua vài giây, phòng trong vang lên sở duyệt thanh âm mời vào. Sở duyệt ngồi ở trên sofa, nàng hôm nay xuyên một thân hồng nhạt váy liền áo, bên ngoài đáp nàng trong tay cầm tạp chí ngón tay thượng phấn toàn dưới ánh mặt trời loa mắt một bên lâm gì ở nơi đó đứng thấy Trần Phồn tinh tiến vào hơi hơi gật gật đầu Trần Phồn tinh đối với nàng gật gật đầu xem như chào hỏi trên bàn trà là Long tỉnh đây là trương tổng tốt nhất lá trà điểm tâm là dưới lầu kia ra sinh ý đặc biệt hỏa bạo trong tiệm, xếp hàng muốn bài hơn một giờ sở duyệt một ngụm không nhúc ní Trần Phồn tinh biết nàng đây là ghét bỏ nghe được tiếng bước chân sở duyệt như sở không nghe thấy Trần Phồ tinh tiêu lên Bà bà, sở duyệt trong tay tạp chí ném tới một bên, phòng khách tương đối an tĩnh, nghe được tạp chí ném tới trên bàn trà thanh âm, chính là Trần Phồn Tinh đều là một run run. Trước kia Trần Phồn Tinh một làm sai cái gì, nàng bà bà nếu đang xem tạp chí đều sẽ đem tạp chí ném tới trên bàn trà. Kế tiếp, đại khái chính là nàng bà bà dùng kia không hề gọn sóng ngự khí chỉ giáo nàng, mỗi một câu đều làm người cảm thấy chính mình giống như không đọc quá thư. Kỳ thật Trần Phồn Tinh có đôi khi đều rất ngượng ngủng. Bởi vì có đôi khi nàng bà bà nói một ít điện cố, nàng căn bản nghe không hiểu. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, sở duyệt nhìn Trần Phồn Tinh không nói chuyện. Trần Phồn Tinh đi phía trước đi rồi một bước, ngay sau đó ngồi xuống sở duyệt đối diện, nàng cười tiêu chuẩn, nàng hỏi, bà bà là vì hai tiếng sự tỉnh lại đây sao? Sở duyệt ở nháy mắt, còn lấy ra một cái khăn tay, theo thừa khăn tay. Trần Phồn Tinh, Phồn Tinh, sở duyệt hơi hơi buông xuống ánh mắt, kêu cảm giác, giống như ở hấp thụ cảm xúc. Trần Phồn Tinh trước kia đóng phim thời điểm, ở đóng phim trước đều sẽ ấp ủ một chút cảm xúc. Hôm nay bà bà như thế nào quái quái? Bà bà, người ăn cơm sáng sau, chúng ta này phụ cận có một cái không tồi điểm tâm sáng Trần Phồn Tinh không đợi đem nói cho hết lời. Sở Duyệt trực tiếp đem khăn tay ném tới trên bàn trà, Trần Phồn Tinh câm miệng không ở nói chuyện. Sở Duyệt, Phồn Tinh, ta hôm nay lại đây là cho ngươi đưa ngươi thích nhất ăn cá chua ngọt. Một bên lâm gì phản ứng lại đây, chạy nhanh nói, à, thiếu phu nhân Ngày hôm qua phu nhân cố ý công đạo hôm nay phải cho ngươi đưa cá chua ngọt ăn. Này ca à, ta là sáng sớm đi thị trường mua, phu nhân lại tự mình xuống bếp làm. Trần phôn tinh, cá chua ngọt. Nàng nhất muốn ăn cá chua ngọt. Sở duyệt đứng dậy, lại đem khăn tay cầm lên, nàng nói, lâm gì, đôi mắt thoải mái nhiều, hạt cắt ra tới. Dứt lời nàng đi ra ngoài. Lâm gì đem dùng hộp giữ tươi trang cá chua ngọt gác ở trên bàn trà, còn giải thích một chút, hôm nay phu nhân ra cửa thời điểm làm hạt cắt hiếp mắt. Lâm Dĩ nhìn nhìn trên bàn trà tạp chí, đối với Trần Phồn Tinh cười một chút, ngay sau đó chạy nhanh đi ra ngoài. Trần Phồn Tinh đối với cá chua ngọt có chút lăng. Suy nghĩ một hồi lâu Trần Phồn Tinh mới phản ứng lại đây, tưởng những cái đó làm cái gì, chạy nhanh ăn ca a. Trương tổng vẫn luôn ở trong công ty mà đợi, sở duyệt đi ra ngoài, hắn liền chạy nhanh chạy tới phòng khách đi tìm Trần Phồn Tinh. Đối với Trần Phồn Tinh Trương tổng vẫn là thực cảm tạ, nếu không phải Trần Phồn Tinh hắn công ty cũng sẽ không phát triển đến bây giờ loại địa vị này. Trương tổng Phôn Tinh, ngươi bà bà là tới cùng ngươi nói ngươi cùng thẩm tổng ly hôn sự tình sao. chân Phôn Tinh cầm cá chua ngọt, nàng nói, Trương Tổng, không phải nói ly hôn, là tới cấp ta đưa cá chua ngọt ăn, cái này cá chua ngọt muốn xứng cơm, ta đi một chút chúng ta công ty thực đường, hỏi một chút hiện tại cơm làm không có làm hảo. Trương Tổng, chân Phôn Tinh đều đi tới cửa, lại xoay người trở về, nàng nghiêm túc nói, Trương Tổng, Trương Tổng, Phôn Tinh, ngươi là công ty công thần, nếu ngươi cùng thẩm tổng ly hôn. Ngươi lại tưởng tái nhập trước, công ty nhất định hỗ trợ. Trương tổng, ta không mang cơm tạp, ngươi cơm tạp có thể mượn ta một chút sao? Cơm tạp. Hắn hứa hẹn có thể giúp Trần Phồn Tinh tái nhập trước, so ra kém một cái cơm tạp. Trương tổng từ trong túi móc ra một trương cơm tạp đưa cho Trần Phong Tinh, hắn nói, ngươi dùng đi. Trần Phong Tinh, cảm ơn Trương tổng. Ra phòng khách, Sở Duyệt vẫn luôn vẫn duy trì ưu nhã bộ dáng, chờ tới rồi lên xe, nàng thần sắc gạo não. Lâm Dĩ cùng Sở Duyệt cùng nhau ngồi ở mặt sau trên chỗ ngồi. Nàng nói, phu nhân, vừa mới thực hoàn mỹ. Sơ duyệt, lâm gì, ngươi cảm thấy ta cùng cảnh vân biện pháp này có phải hay không không thể thực hiện được à? Không phải không thể thực hiện được, chỉ là ngươi vô pháp diễn kịch. Đương nhiên lời này lâm gì là sẽ không nói. Nàng nói, phu nhân, này ly không ly hôn đó là thiếu gia cùng thiếu phu nhân sự tình. Ngươi như vậy hỗ trợ, lao gia tử sẽ cùng ngươi tức giận. Ngươi cũng biết lao gia tử rất thích Trần Phồn Tinh, ngươi chán ghét Trần Phồn Tinh liền chán ghét Trần Phồn Tinh nhưng là không thể giúp thiếu ra cùng trần phồn tinh ly hôn A. Lâm gì đây là cấp sở nguyện tìm cái dưới bậc thang. Sở duyệt cùng thẩm cảnh vân tưởng kế hoạch là, sở duyệt ra mặt cùng trần phồn tinh yếu thế, sau đó cùng nàng ly hôn, chỉ cần trần phồn tinh đáp ứng rồi, dư lại chính là thẩm cảnh vân cùng trần phồn tinh giải quyết, cái gì hôn sau tài sản đây đều là thẩm cảnh vân sự tình. Sở duyệt có chút dao động, nàng nói, nhưng là ta không thể không giúp cảnh vân A. Nếu thiếu ra thật sự không có biện pháp có thể ở giúp A. Kê hành, liền như vậy làm đi. Sở Duyệt nói xong liền lấy ra chính mình di động cờ lực mở mẹ chặt bắt đầu cấp thẩm cảnh Vân phát tin tức. Thẩm thị tập đoàn, Thẩm cảnh Vân văn phòng. Thẩm cảnh Vân tây trang rải ra, hắn ngồi ở bàn làm việc trước xử lý văn kiện, một bên trên sofa ngồi Chu Thịnh, so với Thẩm cảnh Vân, Chu Thịnh còn lại là thực nhàm chán, cầm di động soát hồi bổ. Soát tới soát đi cũng liền kê mấy cái hồ sơ đều là về Trần Phồn Tinh, không có gì ý tứ, rốt cuộc hắn hiện tại liền ở Trần Phồn Tinh lão công văn phòng. Một cái soát tuổi bồ, một cái xử lý công vụ, ai cũng không quấy rời ai. Thẩm Cảnh Vân Chu Thịnh còn có tạ hiên quan hệ nhất không tồi, nhưng là bởi vì thẩm Cảnh Vân cùng Chu Thịnh cảm thấy tạ hiên hiện tại ở giúp thẩm lao gia tử, cho nên hôm nay không cùng hắn cùng nhau chơi. Qua một hồi lâu, Chu Thành ngồi xuống thẩm Cảnh Vân bàn làm việc trước trên ghế, hắn nói, Cảnh Vân, người hôm nay như thế nào không nóng nảy à? sốt ruột cái gì? Ly hôn. Nhắc tới ly hôn, thẩm Cảnh Vân cười một tiếng, hắn nói, Biết ta ngày hôm qua trở về là đang làm gì sao, ta là trở về tìm viện binh. Nói đến cái này, thầm cảnh vân cầm trong tay bút gắt xuống, hắn đắc ý nói, chỉ cần ta mẹ ra ngựa, ta cùng Trần Phồn Tinh ly hôn, chút lòng thành. Chu Thịnh, ngươi cùng Trần Phồn Tinh kết hôn thời điểm cũng là nói như vậy. Chu Thịnh cũng không hỏi, hắn nói, ta cảm thấy ngươi cùng Trần Phồn Tinh cũng rất xứng đôi. Dù sao Trần Phồn Tinh nhan giá trị xứng đôi ngươi. Nói nữa, thẩm lao ra tử cảm thấy Trần Phồn Tinh cùng ngươi xứng đôi à Thầm cảnh vân tưởng phản bác hắn di động vang lên một tiếng hắn nhìn một chút di động là sở duyệt tin tức nhưng là sở duyệt chưa nói cái gì chỉ là chuyển khoản cho hắn thẩm cảnh Vân cho ta chuyển khoản làm cái gì sở duyệt Ngọc Bích nhận tiền nhiều coi như cho ngươi đương chạy chân phí thẩm cảnh Vân sở duyệt chính mình sự tình chính mình giải quyết ly hôn là chuyện của ngươi chính ngươi cùng Trần Phồn tinh nói thẩ cảnh Vân sở duyệt tạm thời đừng liên hệ cấp thẩm cảnh Vân phát xong rồi mẹ chặt về sau Sở Duyệt Phi Thường vừa lòng thu hồi chính mình di động, thẩm cảnh vân còn lại là nhìn lấy chính mình di động hoài nghi nhân sinh. Chương 7 Thực đường còn không có ăn cơm, chân phồn tinh dựa vào chương tổng cơm tạp trực tiếp trà trộn vào thực đường. Cái gì hứa hẹn, cái gì giúp nàng tái nhậm chức, hết thảy đều không có như vậy một chương cơm tạp thật sự. Thực đường đại sư phó đã làm ra vài đạo đồ ăn, cơm cũng đều chưng hảo, đi vào chính là ập vào trước mặt mùi hương. Xên ca giải trí thực đường thực bình dân Múc cơm cửa sổ đều là đại thiết buồn trang đồ ăn, mặc kệ cái gì đồ ăn đều là liêu đủ. Nấu cơm đại sư phó là trương tổng cố ý từ Đông Bắc mới đến, thường xuyên làm Đông Bắc đồ ăn, vị kia đại sư phó khả năng thích ăn nồi bao thịt, cho nên một vòng có thể có vài thiên đều có cái này đồ ăn. Hôm nay liền có này đạo nồi bao thịt, hơn nữa đã làm tốt. Trần Phồn Tinh cầm mâm đồ ăn đi cửa sổ múc cơm. Thực đường múc cơm A Di hỏi, tiểu phân cơm sao? Trần Phồn Tinh nhìn cơm cười nói cái kia tỉ tỉ. Ta đã biết, tiểu phân tiểu phân. Cái kia Aji vừa nghe Trần Phồn Tinh như vậy nói ngọn, trực tiếp liền thịnh một muỗng nhỏ cơm cấp Trần Phồn Tinh, đại khái có thể ăn mấy khẩu. Hiện tại nữ minh tinh à đều giảm béo, mỗi lần tới nơi này ăn cơm đều ăn như vậy một chút cơm. Trần Phồn Tinh túi đầu nhìn mâm đồ ăn bên trong cơm. Đây là phải kể tới gạo ăn sao. Ở mặt thế chính là như vậy ăn không được cơm, mỗi lần ăn cơm liền cùng mấy thước viên giống nhau. Hiện tại toàn bộ thực đường lại đây ăn cơm chỉ có Trần Phồn tinh Bên cạnh thịnh đồ ăn A-Z yên lặng nhìn Trần Phổn Tinh, sau bếp đại sư phó đi ra nhìn một chút Trần Phổn Tinh mâm đồ ăn bên trong cơm. Hôm nay cái này nồi bao thịt lại bán không được rồi. Đều giảm béo đều giảm béo, không phải là người làm giảm béo cơm sao, liền biết làm nồi bao thịt. Múc cơm A-Z nói. Trần Phổn Tinh, cái kia tỉ tỉ, ngươi có thể hay không? Tiểu cô nương, người là thiết cơm là cường, một đốn không ăn đói đến Hoàng A, thế nào cũng muốn ăn chút đi. Múc cơm A-Z là không khuyên những cái đó Minh tinh Nhưng là hôm nay Trần Phổn Tinh lấy chính là trường tổng cơm tạm, cho nên nàng nghĩ nghĩ liền bắt đầu khuyên Trần Phổn Tinh. Ăn nhiều một chút, ngươi nhìn một cái ngươi nhiều xinh đẹp à, không cần giảm béo. Trần Phổn Tinh, nàng thật không nghĩ giảm béo. Nấu cơm đại sư phó nói, đúng vậy, giảm cái gì phì à, nói nữa ngươi đều ăn ít như vậy cơm, lại không ăn, kia về sau thịnh cơm liền phải mấy thước viên thịnh cơm. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, Trần Phồn Tinh đem mâm đồ ăn đi phía trước đầy đầy nàng cười nói, Ngươi dựa theo ba chén cơm lượng cho ta thịnh hành sao, ta không giảm phí." Thực đường tức khắc an tĩnh xuống dưới. Ba chén cơm lượng. Trần Phồn Tinh thần sắc kiên định, gắt gao nhìn chầm chằm đại thiết trong buồn mặt cơm, giống như không cho nàng thịnh ba chén cơm nàng liền vọt vào đi đem kia một nồi cơm đều cấp ăn. Thịnh cơm a di run run xuống tay, cấp Trần Phồn Tinh mâm đổ ăn trang cơm ô vương đựng đầy. Vui vẻ nhất vẫn là nấu cơm đại sư phó, hắn giống như thấy được chi kỳ giống nhau nhìn Trần Phồn Tinh, hắn nói, "Tiểu cô nương, nồi bao thị tàn sao?" Trần phồn tinh, ăn. Nấu cơm đại sư phó phi thường sảng khoái nói, đại thúc làm chủ, về sau ngươi tới thực đường ăn cơm không thu phí. Trần phồn tinh cầm trương tổng cơm tạm nói, không cần, cảm ơn đại thúc, ta có trương tổng cơm tạp. Thực đường đại sư phó là cái đặc biệt thật sự, cấp trần phồn tinh thịnh đồ ăn còn mặt khác cầm mâm đồ ăn, còn giúp trần phồn tinh cấp đoan tới rồi thực đường trên bàn. Thực đường đại sư phó nói, tiểu cô nương về sau liền tới thực đường ăn cơm, muốn ăn cái gì, ta cũng có thể đơn độc cho ngươi làm Trần Phồn Tinh cùng vị kia thực đường đại sư phó nói lời cảm tạ về sau, liền lấy ra cá chua ngọt cùng nhau gác ở trên bàn, bắt đầu ăn cơm. Xên ca giải trí bên ngoài, Tạ Hiên ngồi ở trong xe liền ở kia cân nhắc, hắn như thế nào mới có thể chứng minh Trần Phồn Tinh một cái có thể đánh hắn ba cái. Đi tìm Trần Phồn Tinh so một lần, đừng đầu, hắn nhưng đánh không lại Trần Phồn Tinh. Ta cùng thẩm lão gia tử có thể có cái gì liên hệ à, thẩm lão gia tử nhất coi thường ta, còn có thể làm ta giúp hắn nội. Tà Hiên bất đắc di nói Thầm Cảnh Vân không để ý tới hắn, Chu Thỉnh không để ý tới hắn. Mọi người đều là huynh đệ, liền không thể cho nhau tín nhiệm sao. Tạ Hiên nghĩ nghĩ, vẫn là tính toán vì chứng minh bọn họ chi gian huynh đệ tình nghĩa, hắn không phải phản đồ, bước ra bước đầu tiên, đi tìm Trần Phong Tinh. Tạ Hiên cũng là khai giải trí công ty, cho nên cùng Trương Tổng là đồng hành, hai người chi gian cũng nhận thức. Xuống xe Tạ Hiên thẳng đến sinh ca giải trí trước đài. Các người hảo, ta tìm một chút Trương Tổng ta là Tạ Hiên Tạ Hiên nói xong đưa cho trước đài một chương chính mình danh thiếp, còn khẽ gật đầu. trước đài mấy cái tiểu cô nương đều là mắt lấp lánh nhìn hắn. Tạ Tổng, ngươi chờ một lát chúng ta cấp chương Tổng gọi điện thoại. Tạ Hiên tuấn tú lịch sự, may kiếm mắt sáng, hắn đứng ở kia không nói lời nào, mấy cái tiểu cô nương mặt liền đỏ bừng đỏ bừng, còn có trước đài làm hắn đừng có gấp. Tạ Tổng, ngươi đừng có gấp, chúng ta chương Tổng liền ở văn phòng. Cảm ơn. trước đài đã thông chương Tổng điện thoại tổng biết là tạ tới chạy nhanh xuống dưới tự mình nên đón, bọn họ tuy rằng đều là khai giải trí công ty, nhưng là cấp bậc không giống nhau. Nếu so sánh một chút, đó chính là một cái bình hoa minh tinh đi gặp ảnh hậu. Tạ Huyên lại đây chủ yếu cũng không phải cùng Trương tổng nói chuyện lý tưởng, chủ yếu chính là muốn thông qua Trương tổng đi gặp Trần Phong Tinh. Trương tổng phi thường nhiệt tình hỏi, "Tạ tổng, hôm nay cái như thế nào có rảnh lại đây à, muốn hay không ta mang ngươi tham quan tham quan công ty?" Tạ Huyên nhìn nhìn chung quanh, Trương tổng hiểu ngầm mang theo Tạ Huyên đi hắn văn phòng. Hai người lúc này mới bắt đầu nói chính sự. Trương Tổng, ta hôm nay lại đây là muốn gặp một chút ta tẩu tử. Người tẩu tử, người là nói phồn tinh A. Trương Tổng lúc này mới phản ứng lại đây, cũng đúng, hắn cái này giải trí công ty hôm nay sở duyệt lại đây, ta hiên lại đây, khẳng định không phải vì hắn, bọn họ đều là vì Trần Phồn Tinh. Trương Tổng tưởng cầm di động cấp Trần Phồn Tinh phát cái tin nhắn, ta hiên bắt được hắn cánh tay mỉm cười, hắn nói, Trần Phồn Tinh là ta tẩu tử. Chúng ta có thể so nàng cùng Trương Tổng quan hệ muốn tốt hơn nhiều. Trương Tổng bất đắc dĩ nói, Phồn Tinh ở thực đường, ta bồi người qua đi. Không cần cảm ơn. Tạ Hiên nói xong xoay người đi ra ngoài, đi tới cửa hắn như là nhớ tới cái gì. Hắn hỏi, ta tẩu tử học quá võ thuật sao? Trương Tổng, chân Phồn Tinh học võ thuật làm gì? Phồn Tinh học võ thuật, nàng không học quá võ thuật đi. Tạ Hiên, kia ta tẩu tử học quá TAE cùng do, quyền anh hoặc là tàn đánh. Trương Tổng có chút ngốc. Hắn lắp bắp nói, phồn tinh tới chúng ta công ty về sau, chỉ thượng quá kỹ thuật diễn huấn luyện khóa. Tạ Hiên nghe vậy thực nghiêm túc hỏi, kia cho ta tẩu tử trình diễn kỹ huấn luyện khóa lao sư có thể hay không võ thuật? Trương Tổng. Rốt cuộc có thể hay không võ thuật? Sẽ không. Tạ Hiên từ Trương Tổng văn phòng đi ra ngoài về sau liền hỏi một chút lộ, sau đó liền đi thực đường tìm Trần Phồn Tinh. Hiện tại còn chưa tới ăn cơm thời điểm, cho nên dọc theo đường đi Tạ Hiên cũng không gặp được vài người. Tạ Hiên hiện tại tâm tình Bởi vì Trần Phồn Tinh không học quá võ thuật từ từ, nhưng là hắn học qua A, hắn học quá T.A.E. của do, cho nên hắn không sợ Trần Phồn Tinh. Thức đường Trần Phồn Tinh có một cái đặc biệt tốt thói quen, đó chính là không lãng phí lương thực. Nàng tuy rằng rất có thể ăn, nhưng là nhiều như vậy đồ vật nàng cũng ăn không hết ta, chính là dùng sức ăn cũng ăn không hết ta, đặc biệt là nàng bà bà làm cái kia cá chua ngọt nàng còn không có ăn xong đâu. Còn có thực đường đại sư phó làm nồi bao thịt cũng khá tốt ăn, nàng cũng không ăn xong đâu. Nghĩ nghĩ, Trần Phồn Tinh nói, cái kia tỷ tỷ có thể giúp ta đóng gói một chút sao. Không đợi thực đường thịnh cơm A-Z có phản ứng gì, đang ở hỗ trợ đoan mâm đồ ăn thực đường đại sư phó bưng mâm đồ ăn liền chạy tới Trần Phồn Tinh kia, cái kia cảm động A. tiểu cô nương, chia kỷ A. Thực đường đại sư phó đem mâm đồ ăn gác ở Trần Phồn Tinh ăn cơm cái kia trên bàn, ngay sau đó một bên sau này bếp chạy một bên nói, ta đi cho ngươi lấy hộp cơm đóng gói. Trần Phồn Tinh mâm đồ ăn bên trong còn thừa chút cơm Nàng cầm lấy chiếc đũa lại đem những cái đó cơm cấp ăn xứng với một cái nổi bao thịt. Tạ Hiên tới rồi thực đường thời điểm, Trần Phồn Tinh đang ở đem ăn xong mâm đồ ăn gác ở thực đường đại thuốc gác ở kêu mâm đồ ăn thượng, chờ gác lên đi về sau mới nhớ tới này đó là sạch sẽ mâm đồ ăn. Tạ Hiên vừa mới tiến thực đường liền thấy được như vậy một màn. Trần Phồn Tinh ăn như vậy nhiều phân cơm, trên bàn còn có vài cái đặt đồ ăn mâm đồ ăn. Tạ Hiên. Tạ Hiên ánh mắt quá mức nóng rực, Trần Phồn Tinh nhìn qua đi, nàng chào hỏi nói Tạ Hiên. Trần Phồn Tinh vừa mới dứt lời, Tạ Hiên cất bước liền chạy. Ngoa tào. Trần Phồn Tinh thật là đáng sợ, một người ăn như vậy nhiều phân cơm. Hắn cái này một đốn mới ăn một chén cơm người, như thế nào có thể đánh quá Trần Phồn Tinh, hắn học những cái đó T.A.E. cũng do căn bản đánh không lại Trần Phồn Tinh A. Thực đương đại sư phó không chỉ có cầm đóng gói hộp, còn cấp Trần Phồn Tinh lại cầm nồi bao thịt, hắn một bên hướng Trần Phồn Tinh bên kia đi một bên nói, tiểu cô nương à ta lại cho ngươi cầm một hộp nồi bao thịt ăn Tạ Hiên. Trần Phồn Tinh ăn như vậy nhiều phân cơm còn có thể tại ăn một phần nồi bao thịt. Từ thực đường chạy đi ra ngoài, Tạ Hiên liền cấp Thẩm Cảnh Vân gọi điện thoại, điện thoại một chuyển được hắn liền nói, Cảnh ca, ngươi nhất định phải tin ta, Trần Phồn Tinh thật là đáng sợ. Vừa mới ta tới Trần Phồn Tinh giải trí công ty tìm nàng, nàng ở thực đường, sau đó nàng một người ăn như vậy nhiều cơm, ăn xong rồi còn có thể ăn một phần nồi bao thịt. Thẩm Cảnh Vân. Một bên chu thịnh, ha ha ha ha ha ha ha. Tạ Hiên. Các ngươi vì cái gì đều không tin ta. Chương 8 Tạ Hiên thật sự rất một bức, thậm chí còn có một ít mê mang. Trần Phồn Tinh là cái dạng gì người hắn là biết đến, nhưng là hiện tại hắn thật sự không biết, này quả thực chính là điên đảo nhận chi. Trước kia Trần Phồn Tinh đó là tiểu tiên nữ, hiện tại Trần Phồn Tinh đó là đại lực sĩ, vẫn là đặc biệt có thể ăn cái loại này. Nàng phía trước ăn cơm ăn như vậy ưu nhã, có phải hay không ăn xong rồi về sau đều về nhà trực tiếp cầm nồi cơm điện ăn cơm A. Hỏi rõ ràng thẩm cảnh vần cùng Chu Thịnh ở đâu lúc sau, hắn liền thẳng đến kia hai người kia đi. Vừa vào cửa, cả người cùng giảng tướng thanh giống nhau, liền nói mang khoa tay mùa chân. Ta biết các ngươi không tin ta, nhưng là ta nói đều là sự thật à, các ngươi không biết, ta lúc ấy tiến thực đường, trần phồn tinh đó là một ngụm cơm một cái nồi bao thịt, ăn không đủ còn làm thực đường nhân viên công tác đi cho nàng lấy nồi bao thịt. Còn đứng nói, hắn giảng còn tính áp vẩn. Chu Thịnh cười eo đều thẳng không đứng dậy, một bên cười còn một bên nói Ngươi như thế nào không nói, Trần Phồn Tinh một tay có thể chụp toái cái bàn a. Tạ Hiên thật đúng là nghiêm túc tự hỏi một chút, hắn nói, ngươi còn đừng không tin, Trần Phồn Tinh có lẽ thật có thể một trường chụp toái cái bàn. Chu Thịnh, ha ha ha ha ha ha ha. Thẩm Cảnh Vân kiểu chân bắt chéo ngồi ở kia, cũng không nói, liền nhìn hai người. Tạ Hiên nói, Cảnh ca, ngươi nếu là đi tìm Trần Phồn Tinh, ta cho ngươi nhiều kêu mấy cái bảo tiêu thế nào, chúng ta công ty cùng công ty bảo an có hợp tác. Thẩm Cảnh Vân hỏi Lao ra tử không tìm ngươi. Lao ra tử thật không tìm ta à, ngươi không biết Lao ra tử nhất coi thường ta à. Cảnh ca, ngươi phải tin tưởng ta, chúng ta nhiều năm như vậy huynh đệ. Nói nữa, ngươi làm gì ta không duy trì ngươi à. Tạ hiên thật không biết vì cái gì bọn họ liền cho rằng hắn hiện tại là ở vì thẩm Lao ra tử làm việc. Chỉ cần thẩm Lao ra tử không nhúng tay, như vậy việc này liền dễ dàng. chân Phôn Tinh cùng thẩm Cảnh Vân nháo thành như vậy, truyền thông mỗi ngày đưa tin, thẩm Lao ra tử không có khả năng không biết Thẩm Cảnh Vân đang đợi Thẩm Lao gia tử phản ứng, kết quả Tạ Hiên thứ này mấy ngày nay quả thực cùng thiểu năng trí tuệ giống nhau, còn tưởng rằng hắn là ở giúp Thẩm Lao gia tử tỏ thái độ đâu. Chu Thịnh phản ứng cũng mau, hắn hỏi: "Ngươi nói Thẩm Lao gia tử có phải hay không mặc kệ việc này a?" Tạ Hiên cũng thấu qua đi, cảnh ca. Thẩm Cảnh Vân, ngươi đi luyện thiết xa trường đi. Tạ Hiên, thiết xa trường? Hắn luyện cái gì thiết xa trường? Hắn luyện thiết xa trường làm gì? Thẩm Cảnh Vân nói Không phải một trưởng chủ toái cái bàn sao, ngươi đừng chờ Trần Phồn Tinh trụ nát, chính ngươi luyện, chính mình trụ, chờ luyện thành liền tới ta văn phòng, ta này mấy chương cái bản đều đưa ngươi trụ. Thẩm Cảnh Vân đặc biệt hiểu biết Trần Phồn Tinh, liền Trần Phồn Tinh còn ăn nổi bao thịt, nàng ăn bạch thủy trử rau xanh thêm chút muối, đó chính là không tồi. Chu Thịnh, ha ha ha ha ha ha. ha Chu Thịnh vừa mới không cười uống lên nước miếng, nay cười tất cả đều phun tạ hiên trên người. Tạ hiên xoa xoa trên thủy, hắn nói, Chu Thịnh Ngươi trừ bỏ ha ha ha ha ngươi còn sẽ làm gì? Ta còn sẽ phun nước. Ta hiên yên lặng đem trên mặt thủy lau khô. hắn hỏi, cảnh ca, hôm nay lục gia tiệc tối cùng đi sao? Nói đến chính sự, Chu thịnh vẫn là thực đứng đán. Hán nói, lục gia tiệc tối à, bọn họ này đây lục nhu sinh nhật tiến hội vì danh nghĩa làm. Mời rất nhiều người, trên thực tế là ở tìm hạng mục hợp tác giả, nhưng là cũng không biết là cái gì Hà mục. Đã chuẩn bị đi tìm trần phồn tinh thẩm cảnh vân nghe vậy như mày, qua một hồi lâu hắn mới nói Đi nhìn một cái đi, Trần Phồn Tinh ở Sênh ca giải trí vượt qua một cái phi thưởng vui vẻ giữa trưa, còn thuận tiện cùng thực đường bên trong nhân viên công tác đánh thành một mảnh, Hà Thành ứng phó xong rồi phóng viên đi tìm Trần Phồn Tinh thời điểm, nàng đang ở thực đường cùng nhân viên công tác chơi bài. kia trường hợp, đặc biệt hài hòa. Nhìn thấy Hà Thành tới, Trần Phồn Tinh cũng biết muốn nói công tác, cho nên gắt xuống bài bổ kẹ liền không chơi, đối này Hà Thành phi thường vừa lòng. Hà Thành vừa mới tưởng mở miệng, một cái nhân viên công tác nói. Về sau có rảnh lại đây cùng nhau chơi à, muốn ăn cái gì cũng lại đây. Đúng rồi, ngươi bỏ thêm chúng ta hẹ chặt đi, ngươi điểm cơm cũng có thể. Hà Thành Bọn họ giải trí công ty thực đường còn có đưa cơm hộp cái này nghiệp vụ. Trần Phôn Tinh có chút đáng tiếc nói, ta đóng phim nói như vậy xa, các ngươi cũng không thể cho ta đưa cơm. Thực đường nhân viên công tác bên trong có chuyên nghiệp nấu cơm a cho nên chạy nhanh mở miệng nói, chúng ta có thể cho ngươi làm một ít có thể gác khá dài thời gian ăn, ngươi hảo hảo đóng phim a Chúng ta duy trì ngươi, cho ngươi làm fans. Hà Thành, Ấn, nhà nàng nghệ sĩ không phải không làm việc đàng hoàng, nàng đây là ở phát triển chính mình fans. Hà Thành tươi cười có chút miễn cưỡng, bởi vì chính hắn đều không tin. Đem Trần Phồn Tinh lôi trở lại chính mình văn phòng, Hà Thành cho Trần Phồn Tinh một phần kế hoạch thư, phong bế vấn luyện kế hoạch thư. Trần Phồn Tinh sừng sốt, phong bế vấn luyện. Hà Thành gật gật đầu, hắn nói, đứng vậy, phong bế vấn luyện, một tháng phong bế vấn luyện, chủ yếu vấn luyện kỹ thuật ch� Hai người đối diện, Hà Thành chờ Trần Phồn Tinh nói điểm cái gì, kết quả Trần Phồn Tinh ngẹn nửa ngày ngẹn ra tới một câu, ta vì cái gì muốn tham gia phong bế vấn luyện. Hà Thành. Trần Phồn Tinh nghiêm túc hỏi, Hà ca, ngươi là muốn cho ta trốn tránh sao? Hà Thành phủ nhận nói, không ý tứ này, ngươi hảo hảo tham gia phong bế vấn luyện, ngươi về sau có thể đương ảnh hậu. Ta không có nghĩ tới muốn chạy trốn tránh, mấy ngày nay ta cũng suy nghĩ rất nhiều. Trần Phồn Tinh nói tới đây hơi hơi dừng một chút. Nàng tiếp tục nói Ly hôn không có gì, bọn họ nói ta là hào môn người vợ bị bỏ rơi cũng không cái gọi là, bởi vì ta không để bụng, nếu ta đều không để bụng, như vậy vì cái gì muốn chạy trốn tránh đâu. Hà Thành mí môi, lúc này mới cười nói, ta không phải muốn cho ngươi trốn tránh, chỉ là ngươi lâu như vậy không đóng phim, nếu muốn đóng phim, đi tham gia một chút phong bế vấn luyện, đối với ngươi kỹ thuật diễn cũng là có chỗ lợi. Phong bế vấn luyện ta sẽ tham gia, nhưng là là ở ta ly hôn về sau. Hà ca ngươi giúp ta chuẩn bị phong bế vấn luyện cùng tái nhậm trước phóng viên cuộc họp báo còn có kịch bản sự tình, ta đi giải quyết ta cùng thẩm cảnh vân vấn đề. Trân Phồn Tinh nói xong đối với Hà Thành vây vây trắng non tay nhỏ, sau đó xoay người đi ra ngoài. Đông nhiên cảm giác nghệ sĩ nhà hắn thân cao 2m8 sao lại thế này a Hà Thành thở dài, cũng không biết Phồn Tinh như vậy là không để bụng, vẫn là quá để ý. Trân Phồn Tinh nếu là nghe được Hà Thành những lời này, khẳng định muốn nói, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Nàng liên tính để ý thẩm cảnh vân, kia cũng là trước đây để ý, hiện tại liên tính thẩm cảnh vân không cùng nàng ly hôn, nàng cũng muốn cùng thẩm cảnh vân ly hôn. Trần Phồn Tinh vẫn là muốn tranh thủ một chút quyền chủ động, nàng cùng thẩm cảnh vân ai không nóng nảy, quyền chủ động liền ở ai trong tay. Ngay từ đầu đối với ly hôn sự tình Trần Phồn Tinh là có chút không sao cả, nhưng là hiện tại nàng cũng có chút sốt ruột, bởi vì vấn đề này không xử lý xong rồi, nàng cũng chưa biện pháp chính thức tái nhập trước. Không phải không ly li hôn liền không thể đóng phim. Mà là lúc trước cùng Thẩm Cảnh Vân kết hôn thời điểm, thẩm gia duy nhất điều kiện chính là Trần Phồn Tinh rời khỏi giới giải trí. Này không phải chậm chế nàng tái nhậm trước đóng phim đương ảnh hậu sao. Thẩm Cảnh Vân chính là một cái chậm chế nàng thanh xuân nam nhân. Thật là đủ phiên nhân. Trần Phồn Tinh từ đâu thành trong văn phòng mặt ra tới, lại đi tìm một chút Trương Tổng, nghĩ thế nào cũng muốn cùng Trương Tổng chào hỏi một cái, nhưng là Trương Tổng đi ra ngoài xã giao, Trần Phồn Tinh chỉ phải từ bỏ. Tới rồi xin ca giải trí dưới lầu thời điểm Trước đài mấy cái trang điểm phi thường xinh đẹp mội tử gọi lại Trần Phôn Tinh. Phôn Tinh tỷ đây là cho ngươi thư mời. Thư mời. Trần Phôn Tinh lấy qua cái kia thư mời nhìn một chút, là mời nàng tham gia hiến hội, hiến hội danh nghĩa là sinh nhật tiến hội, mời người là Lục Nhu. Trần Phôn Tinh phản ứng đầu tiên là, Lục Nhu là ai? Trước đài mọi người. Trước đài một cái mội tử nói, trên mạng đều xưng Lục Nhu là đệ nhất danh viện. Trần Phôn Tinh thư mời giống nhau đều là trực tiếp đưa đến nàng người đại diện nơi đó Có còn lại là gửi qua bưu điện cho nàng, nhưng là trực tiếp đưa đến công ty trước đài thư mời, thật đúng là không có. Vừa mới tới đưa thư mời nữ nhân ăn mặc một thân cao định quần áo, nàng cái kia bao chính là hạn lượng bản. Đúng đúng đúng, hạ lượng bản, ta vừa mới chạy tới xem, vẫn là khai xe thể thao lại đây. Trước đài mấy cái mội tử ở nỗ lực tưởng nữ nhân kia, nhưng là bọn họ chỉ chú ý nàng xuyên y đi phục cùng hạn lượng khoản bao. Trân Phôn Tinh hỏi, nàng nói cái gì sao? Nàng lại đây hỏi ngươi có ở đây không công ty, chúng ta nói ở, nàng liền nói làm chúng ta đem cái này thư mời chuyển giao cho ngươi, còn nói làm ngươi nhất định phải đi tham gia cái này đến hội. Trước đài mội tử nói xong lại nói, Phồn Tinh tỉ, nàng lớn lên thật xinh đẹp, nhưng là lớn lên không ngươi xinh đẹp. Trước đài mấy cái mội tử mắt lấp lánh nhìn Trần Phồn Tinh, Trần Phồn Tinh là thật xinh đẹp A Trần Phồn Tinh nhìn kỹ một chút thư mời, tiến hội liền ở hôm nay buổi tối. Mời ngươi là Lục Đu, này mấy cái trước đài nhận thức lục th Cho nên nếu là lục nhu tự mình lại đây, như vậy bọn họ khẳng định nhận thức. Nhưng là không phải lục nhu, thoát nhìn có đặc biệt có tiền, còn cố ý chạy tới đưa như vậy cái thư mời. Ai a như vậy nhàm chán. Như vậy nhằn nhã không đi dạo phố mua sắm đi du lịch, tới đưa cái gì thư mời a Chương 9. Lúc này mời chính mình đi tham gia yến hội, khẳng định là muốn cho nàng ở trong yến hội nàn kham, có lẽ còn sẽ gặp được thẩm cảnh vân. Nếu thẩm cảnh vân ở mang cái bạn nữ, liền hỏi ngươi rơi không giới Mới không cần đi tham gia cái gì yến hội đâu, nàng lại không phải thiểu năng trí tuệ. Kiên định cái này tín niệm, Trần Phồn Tinh bước vui sướng bước chân ra sen ca giải trí trở về nhà. Yến hội thứ này, Trần Phồn Tinh đã thật lâu không tham gia qua. Đương nhiên nàng không tham gia qua yến hội là cái loại này tương đối bình thường yến hội, ở mặt thế nàng cũng coi như là cứng giả, sẽ đi tham gia một ít căn cứ cử hành yến hội, nhưng là loại này yến hội thuộc về cái loại này một lời không hợp liền động thủ. Mỹ danh rằng luận bàn luận bàn lẫn nhau gì năng Có đôi khi mà thế yến hội bên ngoài còn chuyên môn sẽ lưu có một khối to đất chống làm luận bàn nơi sân. Thời đại này những cái đó bát rượu vang đỏ A, đem ngươi lệ phục lộng hư A, quả thực chính là tiểu nhi khoa. Cử cái hạt rẻ, nếu trong yến hội có người váy bị rượu vang đỏ bát, như vậy kế tiếp cái gì đều đừng nói nữa, trực tiếp đánh một trận đi. Cái gì, ngươi không nghĩ đánh với ta, ngươi chỉ là chén rượu không cầm chắc, kia hành ta vừa mới tiền đến dai, dị năng tương đối không ổn định, một cái không cẩn thận đem toàn bộ cái bàn sốc Loại này chính là thuộc về tính tình tương đối hòa bạo, tương đối văn nhã chính là chúng ta đi ra ngoài luận bàn một chút đi, công hội hợp sẽ cũng không cái gọi là, còn không phải là kéo bè kéo lũ đánh nhau sao. Trở về nhà chơi một buổi trưa vong du, trần phồn tinh là bởi vì đã đói bụng mới không có tiếp tục ở vong du thế giới chinh phục biển sao trời mê ngông. Kế tiếp nàng động tác phi thường lưu sướng, cầm lấy di động cờ lạc mở cơm hộ. Di động ấy bù nhắc nhở âm hưởng khởi. ăn ngon nhất lẩu cay, nữ thần lẩu cay. Một cái Mỹ thực bác chủ gửi công văn đi đề cử nữ thần lẩu cây, nhà này lẩu cây cửa hàng chiếm địa diện tích không lớn chỉ có hơn 30 mét vuông nhưng là sinh ý hỏa bạo, thậm chí đều phải xếp hàng đi ăn. Vậy bùa phía dưới là cửu cung cách ảnh trụ. Xem người chảy dòng nước miếng. Ở đi xuống xem địa chỉ, truyền thông phố 99 Hảo, cửa hàng danh nữ thần lẩu cây. Nhắc nhở, bởi vì sinh ý hỏa bạo nữ thần lẩu cây không tiếp thu kêu cơm cùng với Internet điểm cơm. Mỹ thực bác chủ hữu nghị nhắc nhở muốn ăn đến thứ tốt, chạy cái mười mấy dặm mà tính cái gì, hướng đi các tiểu tiên nữ, lẩu cây đang chờ các người, nữ thần lẩu cây, siêu cấp ăn ngon lẩu cây. Trần Phôn Tinh Truyền thông phố vì cái gì kêu truyền thông phố, bởi vì trên phố này tạp chí xã cùng một ít truyền thông công ty đặc biệt nhiều, trên mạng đã từng có một cái điều tra, đó chính là ở truyền thông trên đường tìm 10 cái người, ít nhất có 3 người là phong viên, dư lại 7 người còn có truyền thông công ty lão bản cùng với làm tương quan ngành sản xuất, cho nên nhà này nữ thần lẩu cây lời bình mặt trên không biết có minh tinh đi qua. Thực bình thường, nếu có minh tinh đi phòng trừng cũng là vừa rồi xuất đạo hoặc là không có mức độ nổi tiếng, đi ở trên đường cái không có quần chúng có thể nhận ra tới minh tinh. Trân Phồn Tinh, một cái lẩu cay có thể có bao nhiêu ăn ngon. Cơm hộp có thể kêu mặt khác lẩu cay à, hoặc là kêu cái cái gì que nướng cũng không tồi, vì cái gì nhất định phải đi truyền thông phô ăn nữ thần lẩu cay Ôm như vậy tâm thái, Trân Phồn Tinh cờ lạc mở bộ bình luận bộ 1 Đây là ta ăn qua ăn ngon nhất lẩu cay. Lẩu 2, nữ thần lẩu cay quá chính tông, từ ăn nhà hắn lẩu cay về sau, mặt khác lẩu cay ta đều không ăn. Lẩu 3, từ ăn nhà này lẩu cay, ta liền yên đều giới, mỗi ngày trầm mê ăn nữ thần lẩu cay. Lẩu 4, ta kia rượu, lẩu cay ăn xong rồi lại uống một ngụm sập rái, kia cảm giác chính là sảng. Trần Phong Tinh, cái gì cũng đừng nói nữa, đổi bộ quần áo đi ra cửa ăn lẩu cay đi. Phá động quần jean hồng nhà táo hủ tỷ chân giẫm dày đế bằng. Sau đó khẩu trang ngũ thu thập hảo liền có thể ra cửa. Đương Trần Phồn Tinh lái xe tới rồi truyền thông phố thời điểm, nàng có một loại run bẩn bật cảm giác, xem ai đều giống phóng viên, xem cái nào đều giống ạ Pazati. Lại đi phía trước đem xe chạy đến nữ thần lẩu cây nơi đó, Trần Phồn Tinh phát hiện này sinh ý thật đúng là hỏa bạo A, bởi vì bên ngoài đều không có rừng xe vị, không có biện pháp, Trần Phồn Tinh chỉ có thể đem xe đỉnh tới rồi cách đó không xa, sau đó lại đi tới nữ thần lẩu cây bên ngoài. Tới rồi cửa tiệm liền có người cấp Trần Phồn Tinh tắt một cái bảng số. Cái này cô nương bài hảo A, ngươi là 99 hảo. Bên ngoài xếp hàng có ghế, Trần Phồn Tinh đứng ở kia cỏ sắt một hồi lâu, lúc này mới đi qua ngồi xuống. Lấy ra di động, Trần Phồn Tinh làm bộ chính mình không phải một mình Tinh bắt đầu xoát tuổi bù. Mặt khác ngồi ở cùng nhau vài người đều là một cái ngành sản xuất, đang ở nói chuyện thiếm. Các ngươi tạp chí xã còn ở trụ Trần Phồn Tinh A. Trần Phồn Tinh kết hôn kia sinh hải tử mang hải tử đi dạo phố mua đồ ăn đều là đề tài. Nàng ly hôn, kia ly hôn về sau cũng đều là đề tài A Chúng ta lão bà nói, hiện tại Trần Phồn Tinh đề tài đó chính là nhiệt điểm. Chỉ cần chúng ta phỏng vấn tới rồi Trần Phồn Tinh, như vậy cho chúng ta phát tiền tưởng A Chúng ta bên này không chụp Trần Phồn Tinh. Không cùng chụp Trần Phồn Tinh. Ha ha ha ha ha, chúng ta là tạp chí kinh tế tài chính, chúng ta chụp thẩm cảnh vân. Dù sao cũng đừng nghĩ nhiều như vậy. Ta hiện tại nhắc tới Trần Phồn Tinh nghĩ đến chính là tiền thưởng. Ngồi ở bọn họ bên cạnh Trần Phồn Tinh. Nguyên lai like những phóng viên này nhìn đến nàng thời điểm nghĩ đến đều là tiền thưởng A. Trần Phồn Tinh bỗng nhiên cảm thấy còn rất có thành tựu cảm. Nàng, một cái đại biểu nhiều như vậy phóng viên tiền thưởng nữ nhân. Nhưng là vẫn như cũ không có gì dùng, bởi vì nàng liền cùng bọn họ ngồi ở cùng nhau, bọn họ không biết. Hôm nay tới này ăn lẩu cay như thế nào có chút thiếu A. Đều đi lục ra Yến hội kia, không biết ai nói. Hôm nay Trần Phồn Tinh sẽ tham dự. Đàm luận cái này chính là hai cái giải trí phóng viên, một bên tạp chí kinh tế tài chính phóng viên vừa nghe chạy nhanh nói, hôm nay Thẩm Cảnh Vân cũng sẽ đi tham gia a. Nơi này có cái Minh Bạch người, hắn nói, hôm nay là Lục Gia yến hội, mặc kệ là làm cái gì, trên danh nghĩa đều là cho Lục Nhu làm sinh nhật tiệc hội, Lục Nhu đuổi theo Thẩm Cảnh Vân như vậy nhiều năm, kết quả Thẩm Cảnh Vân trực tiếp cùng Trần Phồn Tinh kết hôn, hiện tại Thẩm Cảnh Vân muốn cùng Trần Phồn Tinh ly hôn, nàng có thể không tỏ vẻ tỏ vẻ sao? Kêu Trần Phồn Tinh không thể đi thôi, đạo lý này nàng cũng minh bạch đi. nay căn bản là không phải Trần Phồn Tinh có đi hay không tham gia yến hội sự, vấn đề là Trần Phồn Tinh đi tham gia xấu hổ, không đi tham gia kia nàng chính là cái chê cười, người khác sẽ nói nàng là túng bao. Trần Phồn Tinh trong tay động tác dừng lại. Lục nhu đu đuổi theo thẩm cảnh vân rất nhiều năm. Nàng như thế nào không biết cái này à? Thật đúng là liền có người hỏi ra Trần Phồn Tinh muốn hỏi vấn đề. Chúng ta như thế nào không biết lục nhu đu đuổi theo thẩm cảnh vân rất nhiều năm a Mới vào nghề đi. ân vừa mới nhập hành. Lục nhu đuổi theo thẩm cảnh vân đã bao nhiêu năm, nhưng là các nàng lục ra ở chúng ta cái này ngành sản xuất coi như là rất lợi hại, căn bản không ai dám đưa tin, cho nên nếu không phải thực chú ý cái này, như thế nào sẽ biết ta? Trân Phôn Tinh cùng thẩm cảnh vân ở bên nhau về sau, thật đúng là không chú ý quá cái này, bằng không cũng sẽ không đều có thể nhớ kỹ tạ hiền, đối lục nhu một chút ấn tượng cũng không có. Trân Phôn Tinh đứng lên, đi phía trước đi rồi vài bước, Nữ thần lẩu Cay nhân viên công tác kêu hào về sau, một cái thoạt nhìn rất xinh đẹp tiểu cô nương chuẩn bị đi vào gọi món ăn, Trần Phồn Tinh một cái bước nhanh chắn nàng phía trước, sau đó ở nàng bên thai nói nhỏ nói, ta là Trần Phồn Tinh. Cái kia tiểu cô nương lúc ấy liền xứng sờ ở kia. Trần. Trần Phồn Tinh. Ngay từ đầu cái này tiểu cô nương là không tin, hiện tại phóng viên đều ở ngồi xổm Trần Phồn Tinh. Sau đó Trần Phồn Tinh tới truyền thông phô ăn lẩu cây. Tới một cái tất cả đều là phóng viên địa phương ăn lẩu Cay Trần Phồn Tinh nói, giúp ta đi vào đóng gói một phần lẩu cay ta cho người một cái độc nhất vô nhị. Đóng gói một phần lẩu cay đổi một cái độc nhất vô nhị. Lục ra yến hội vừa mới bắt đầu, mọi người vội vàng giao tế, góc sofa kia có vẻ tương đối an tĩnh, cũng không ai dám tới quay dậy. Hôm nay lục đại tiểu thư chính là tự mình làm người đi cấp Trần Phồn Tinh đưa thêm mời. Chu Thịnh hướng bốn phía nhìn nhìn nay đến hội đều bắt đầu rồi, Trần Phồn Tinh còn không có lại đây, phỏng chừng là sẽ không lại đây. Cũng đúng Ai nhàn dỗi không có việc gì lại đây làm người ta khó khăn a Chu Thịnh uống lên ngụm rượu vang đỏ, phỏng chừng là không dám lại đây. Tạ Hiên vừa mới tưởng mở miệng, nghĩ nghĩ ngồi ở kia không nói chuyện. Thật vất vả bọn họ tin hắn, hắn nhưng không nghĩ nói thêm câu nữa cái gì, làm cho bọn họ lại cảm thấy hắn là thẩm lao ra từ người. Trần Phồn Tinh không dám lại đây, này không phải nói dẫn sao, Trần Phồn Tinh sẽ sợ lục đù, vẫn là lục nhu kia mấy cái tùy tùng A Thẩm Cảnh vẫn ngồi ở kia. Bật lửa ở hắn khớp xương rõ ràng ngón tay bên trong chuyển động, Tuấn giật khuôn mặt nghe thấy cái này chào phúng cười một chút. Hắn nói, bọn họ là đã quên tà quy củ. Thẩm cảnh vân người này bên vực người mình, đặc biệt bên vực người mình. Nói cách khác, chỉ cần hôm nay Trần Phồn Tinh tới, như vậy thẩm cảnh vân liền sẽ không làm nàng chịu khi dễ. Nếu là nhìn Trần Phồn Tinh tới chịu người khi dễ, dùng thẩm cảnh vân nói, này liền không phải nam nhân nên làm sự. Hắn là muốn cùng Trần Phồn Tinh ly hôn không giả? nhưng là không tới phiên bọn họ tới khoa tay múa chân, hoặc là đi dâm Trần Phồn Tinh. Trần Phồn Tinh cùng hắn kết hôn, xem như thẩm ra người, Trần Phồn Tinh cùng hắn ly hôn, kia cũng là hắn đã từng thê tử. Chu Thịnh nghe vậy tức khắc minh bạch, nghĩ thẩm, này lục nhu lần này là thật làm thẩm cảnh vân sinh khí. Thẩm cảnh vân người này đặc biệt tùy ý, nhưng là chính là không thể đụng vào hắn điểm mấu chốt. Chỉ là trong ngay mắt, thẩm cảnh vân lại là một bộ không đàng hoàng bộ dáng còn cầm trên bàn trái cây ăn. Lục Nhu ăn mặc trường khoản màu lam lễ phục chẩm dai đã đi tới, ở nhìn thấy thẩm cảnh vân thời điểm, nàng ý cười lại dày đặc một ít. Ở thẩm cảnh vân trước mặt dừng lại về sau, Lục Nhu vươn chính mình tay, nàng nói, không biết ta có hay không cái này vinh hạnh, mời người làm ta hôm nay mở màn bạn nhảy đâu Chương 10 Lục Nhu cử chỉ ưu nhã, mà khi Trần Cảnh Vân nhìn về phía nàng thời điểm, nàng ngượng ngùng hơi hơi buông xuống ánh mắt, còn nhẹ nhàng cắn một chút môi, hoàn toàn bỏ qua ngồi ở một bên tạ hiên kia hoảng sợ ánh mắt. Hồi lâu đều không có người mở miệng, Lục Nhu cánh tay đều có chút toan. Cảnh vân. Lục Nhu có chút ý khuất, chẳng lẽ bồi nàng cùng nhau nhảy cái mở màn vũ đều không thể sao. Thu hồi chính mình tay, Lục Nhu nói, ta không có ý khác, nếu phiền thoái ngươi, như vậy thực xin lỗi. Tạ Hiên một cái kính hướng thẩm cảnh vân bên cạnh thấu, muốn cho Lục Nhu không chú ý hắn đều khó. Tạ Hiên nắm lấy thẩm cảnh vân cánh tay, hắn có chút chân mềm, hắn nói, cảnh ca, ngươi sẽ bảo hộ ta đúng không? Nói chuyện thời điểm tạ hiên là vẫn luôn hướng lục nhu phía sau xem, lục nhu quay đầu lại, lúc ấy liền sững sờ ở nơi đó. Nhu hỏa ánh đèn hạ trần phồn tinh một đôi thủy mắt tràn đầy ý cười, làn da trắng non hai má ửng đỏ, một đầu tóc con nồng đậm, trên người ăn mặc đơn giản áo hủ quần jean, phi thường ngoan ngoan đứng ở nơi đó. Lục nhu theo bản năng liền đi xem trần phồn tinh tay, muốn nhìn một chút nàng mang không mang kết hôn nhẫn, sau đó, nàng xách theo chính là thứ gì? Bảo vệ môi trường túi bên trong mấy cái đóng gói hộp đóng gói hộp bên trong đồ vật, như thế nào như vậy giống lẩu cây. Lục Nhu làm Trần Phồn Tinh cấp chấn kinh rồi, lẩu cây, Trần Phồn Tinh mang theo lẩu cây tới tham gia hiến hội, nàng như thế nào như vậy có ý tứ, nàng là lại đây đưa cơm hộp sao. Tiếp tục xem Trần Phồn Tinh tay, Trần Phồn Tinh trên tay mang theo nàng kết hôn thời điểm kia viên nhẫn kim cương. Vì cái gì tay nàng như vậy xinh đẹp, tay nàng như thế nào sẽ như vậy tinh tế. Nàng lại như thế nào bảo hộ, nàng dùng cái gì thẻ bài tay màng. Lục Nhu nghĩ thầm Thật là đáng tiếc, nếu là người khác bọn họ liền có thể cùng nhau tham thảo một chút về như thế nào phần che tay, nhưng là Trần Phồn Tinh, vẫn là tôi đi, nàng tình nguyện nhiều làm vài lần tay màng cũng không đi hỏi Trần Phồn Tinh là như thế nào bảo hộ chính mình tay. Nơi này vốn dĩ chính là trong yến hội làm người chú ý địa phương, hiện tại Trần Phồn Tinh lại đây, hơn phân nửa ánh mắt đều hướng tới bọn họ kia nhìn qua đi. Lục đu cùng Trần Phồn Tinh tựa cờ, tuy nói Trần Phồn Tinh lớn lên xinh đẹp, nhưng là này cũng quá tùy ý. Lục Nhu giữ ở hai sườn tay sau này xê dịch, đang xem xem chính mình xuyên lễ phục, lúc này mới mở miệng nói, "Phồn Tinh, ngươi là đi nhầm địa phương." Trần Phồn Tinh liền phản ứng nàng cũng chưa phản ứng nàng, cầm lẩu cay hướng tới Thẩm Cảnh Vân nơi đó đi qua, đem trang ở bảo vệ môi trường túi bên trong bốn phân lẩu cay cùng với tương vừng tiểu liêu đem ra, gác ở trên bàn trà. Thẩm Cảnh Vân một đôi con ngươi hơi hơi thượng trọn, Trần Phồn Tinh đứng ở hắn bên cạnh, hai người bốn mắt nhìn nhau, Trần Phồn Tinh còn đối với hắn cười cười. Hai người kêu lần trước chính là nháo đến tan giã trong không vui, theo sau Trần Phồn Tinh mới dọn tới rồi chính mình chung cư. thẩm Cảnh Vân nhớ rõ ngày đó, Trần Phồn Tinh nói, ta là tuyệt đối sẽ không theo ngươi ly hồn, bọn họ trụ biệt thử làm Trần Phồn Tinh đem có thể tạp đều cấp tạp. thẩm Cảnh Vân cũng là dọn đi ra ngoài, đi ở chính mình kết hôn trước kia thường xuyên trụ chung cư. Trần Phồn Tinh nhìn về phía bên cạnh Tạ Hiên, Tạ Hiên đều không cần Trần Phồn Tinh tiếp đón, trực tiếp ngồi xuống một bên không ra một vị trí, nghĩ nghĩ lại hướng một bên xây dịch Như vậy khoảng cách Trần Phồn Tinh vẫn là có chút gần, hắn tiếp tục hướng bên cạnh dịch. Theo sau Tạ Hiên trực tiếp từ sofa biên ngã ở trên mặt đất. Mọi người! Tạ Hiên đứng dậy vỗ vô quần áo, lại ngồi xuống trên sofa, còn cười gợm nói, tẩu tử Hảo Nay phản xạ độ cung có chút chừng đi. Trần Phồn Tinh đều lại đây thời gian dài bao lâu. Chu Thịnh nhìn trước mặt lẩu cây, nghĩ vì chính mình ca sao căng bãi, cho nên cười nói, lẩu cây, như thế nào không loát xuyến à. Chỉ nghe Chu Thịnh vừa mới dứt lời. Tạ Hiên Phi thường nể tình cầm một phần lẩu cay mở ra. Chu Thịnh! Cái này phản đồ. Từ từ, cái gì hương vị dễ nghe như vậy? Chu Thịnh nhìn về phía chính mình trước mặt lẩu cây, thoạt nhìn Hảo muốn ăn à? Hảo hảo ăn à, cái này miến Hảo kính đạo a còn có cái này cá viên, là chính mình thủ công làm đi. Tạ Hiên đã khai ăn. Chu Thịnh cho chính mình tìm cái dưới bậc thang. Hắn học Tạ Hiên, ở xấu hổ thời điểm cười khan vài tiếng. Hắn nói, cái kia, không có quen nướng Lẩu cay cũng không tồi. Dứt lời hắn cầm chính mình lẩu cay hướng một bên ngồi ngồi, cuối cùng nhìn chính mình cùng Tạ Hiên mặt đối mặt, lúc này mới ngừng lại. Mở ra lẩu cay khai ăn. Cái này ăn rất ngon a. Lục Nhu đứng ở kia khí không muốn không muốn, Trần Phồn Tinh cầm lẩu cay tới yến hội liền tính, mấy người này đang làm cái gì? Trong yến hội ngồi ở một bên ăn lẩu cay. Bọn họ muốn ăn lẩu cay đi ra ngoài ăn à? Bên ngoài như vậy nhiều bán lẩu cay, bọn họ ở nàng sinh nhật trong yến hội ăn cái gì lẩu cay? Rượu vang đỏ trắng tỉnh, còn có nàng định chế cái kia bánh kem, bọn họ cảm thấy lẩu cay cùng hiện tại hoàn cảnh xứng đôi sao. Trần phồn tinh nhìn đứng ở kia không nhúc đích, trên thực tế là nhẹ nhàng đạp đá thẩm cảnh vân càng chân, thẩm cảnh vân ngồi ở kia không dao động, trần phồn tinh lại đạp vài cái, còn đứng tới rồi chỉ có hắn có thể nhìn đến góc độ hướng tới hắn làm một cái tức giận biểu tình. Nàng tới là làm gì đó, nàng tới là tìm bãi, chứng minh nàng không phải túm bao. Nhưng là liền tính chứng minh rồi chính mình không phải túm bao kia còn muốn Thẩm Cảnh Vân phối hợp một chút, ít nhất không thể ở Lục Nhu này nàn kham. Thẩm Cảnh Vân rất có hưng thú nhìn Trần Phồn Tinh, chính là không đáp lời, Trần Phồn Tinh lại nhẹ nhàng đạp hắn vài cái, hai người liền như vậy rằng, có tại đây. Lục Nhu vừa thấy, đây là cơ hội a Phồn Tinh, ta mang ngươi đi đổi thân lễ phục đi, này rốt cuộc là yến hội, ăn lẩu cay Lục Nhu nhìn ăn chính hương chú thịnh cùng tạ hiên tiếp tục nói, ăn lẩu cay liền tính, nhưng là ngươi thế nào cũng muốn xuyên một thân lễ phục a Nếu không phải Chu Thịnh cùng Tạ Hiên, Lục Nhu cũng sẽ không không từ ở trong yến hội ăn cay rát vấn đề này cùng Trần Phồn Tinh tiến hành thảo luận. "Lục tiểu thư, ngươi trở mời." Trần Phồn Tinh lời nói còn chưa nói xong, Thẩm Cảnh Vân lôi kéo Trần Phồn Tinh, hắn ngồi ở hắn trên ủi, hắn ngón tay quấn quanh Trần Phồn Tinh sợi tóc, nhẹ giọng nói, "Có thể tới là cho ngươi mặt ngủ, này không phải ngươi sinh nhật yến hội sao? Nếu lần sau Lục tiểu thư đối tham gia yến hội trang phục có cái gì yêu cầu, liền trực tiếp viết đến trên thiệp mời đi." Trần Phồn Tinh thuận thế dựa vào thẩm Cảnh Vân trên người, vươn tay ở hắn trên eo dùng sức ninh một phen, thẩm Cảnh Vân thân mình cứng đở, nhưng là tiếp tục mặt không đổi sắc ngồi ở kia. Mấy ngày không thấy trưởng bản Linh A. Thẩm Cảnh Vân nhìn Trần Phồn Tinh, Trần Phồn Tinh đối với hắn nháy mắt, lại vô tội lại đắc ý. Hai người kia không phải muốn ly hôn sao, như thế nào còn như vậy ân ái, đây là diễn kịch vẫn là diễn kịch đâu, vẫn là hai người căn bản không phải ly hôn, chỉ là cãi nhau. Lục Nhu chạy nhanh giải thích nói, cảnh Vân ta không phải ý tứ này, ta chỉ là lo lắng phồn tinh xuyên như vậy hưu nhàn, ở Yến hội sẽ có chút không quá thích ứng. Trần phồn tinh ngoan ngoãn nhìn thẩm cảnh vân, có chút ảo nào nói, lão công, ta có phải hay không cho ngươi thêm phiền thoái. Nói xong nàng lại dùng sức ninh thẩm cảnh vân một phen. Thẩm cảnh vân mỉm cười, ngươi xuyên không xuyên lễ phục đều xinh đẹp. Dứt lời hắn dùng hai người có thể nghe được thanh âm nói, trần phồn tinh, cho ta thành thật điểm. Trần phồn tinh lại ninh thẩm cảnh vân một chút Cái này Thẩm Cảnh Vân không nhịn xuống cả khuôn mặt nhăn ở cùng nhau, Trần Phồn Tinh cũng học hắn bộ dáng ở bên thai hắn nói, "Thẩm Cảnh Vân, ngươi cho ta thành thật điểm. Đây là tú ân ái." Xoạch một tiếng, Tạ Hiên trước đua rớt. Lại là xoạch một tiếng, Chu Thịnh trước đua rớt. "Tạ Hiên, đây là Trần Phồn Tinh." "Chu Thịnh, bọn họ hai cái không phải muốn ly hôn sao?" Tạ Hiên cùng Chu Thịnh hai cái cho nhau nhìn liếc mắt một cái phi thường ăn ý hô, "Người phục vụ cho chúng ta lấy hai đôi đũa." Lấy hai đôi đũa. Các ngươi như thế nào không ở lấy mấy cái tiểu thái lấy chai bia a? Lục đu, tức giận a, chính là còn muốn bảo trì mỉm cười. Ở đây người đều rất mục bức, Trần Phồn Tinh cùng Thẩm Cảnh Vân muốn ly hôn náo loạn thời gian dài như vậy, kết quả hai người cảm tình tốt như vậy, nhìn xem hai người thầm tình nhìn nhau thân sắc. Trần Phồn Tinh nhìn chính mình dùng độc nhất vô nhị cắm đội mua lẩu cay đã mau bị ăn xong hai phần, nàng cũng không có gì tâm tư cùng Thẩm Cảnh Vân tiếp tục chơi, chạy nhanh ngồi xuống Thẩm Cảnh một bên, mở ra hai phần lẩu cay còn đưa cho thẩm cảnh vân một đôi chiếc đũa Chu Thịnh luôn là nói trần phồn tinh cùng thẩm cảnh vân xứng đôi không phải không có đạo lý, ít nhất hai người nhan giá trị thực xứng đôi. Bọn họ hai cái ngồi ở kia, khiến cho người cảm thấy là một đôi nhi. Tiến hội lập tức muốn chính thức bắt đầu rồi, lục nu xem tại đây tiếp tục mời thẩm cảnh vân khẳng định không đáng tin tệ, nhưng là mở màn vũ lại không thể không nhảy, chính là nàng lại không nghĩ cùng người khác nhảy, dứt khoát trực tiếp đem mở màn vũ đổi thành người khác. Mọi người đều ở khiêu vũ thời điểm sofa nơi đó, bốn người ở ăn lẩu cay, bọn họ bắt đầu thôi bôi hoán trảm thời điểm bọn họ ở ăn lẩu cay, bọn họ bắt đầu nói sinh ý thời điểm, bọn họ còn ở ăn lẩu cay. Bọn họ có thể xuất đạo, liền kêu lẩu cay tổ hợp. Duyệt duyệt, nay Trần phồn tinh sao lại thế này, có phải hay không tới tạp bài a? Đúng vậy, ta xem nàng mang lẩu cay lại đây, chính là tính toán ở kia ăn lẩu cay, sau đó làm thẩm cảnh vân bọn họ mấy cái không để ý tới ngươi. Bọn họ ăn chính là nữ thần lẩu cay. Cái gì nữ thần lẩu cay Một cái đặc biệt ăn ngon lẩu cay Lục đu đứng ở kia nhìn Trần Phồn Tinh cùng Thẩm Cảnh Vân hai người cho nhau nói nhỏ, hai tay gắt gao nắm, cái này Trần Phồn Tinh có cái gì tốt, không phải đều phải ly hôn sao, như thế nào lại ở bên nhau. Nhìn Lục Nhu bộ dáng, có người chạy nhanh ra chủ ý nói, duyệt duyệt, chúng ta đem Trần Phồn Tinh kêu lên đến đây đi. Lục đu, kêu lên tới làm gì, cùng nàng cùng nhau ăn lẩu cay Chúng ta đi đem Trần Phồn Tinh kêu lên tới, người qua đi tìm Thẩm Cảnh Vân Mở màn vũ không nhảy, thế nào mời hắn cùng nhau nhảy một chi vũ cũng là có thể đi, bằng không hôm nay. Lục Nhu là đệ nhất danh viện, nhưng cũng không phải mỗi người đều thích nàng, danh viện cũng là phân bang phái, mặt khác mấy cái cùng nàng thường xuyên tranh phong, cho nên biện pháp giải quyết chính là làm hắn cùng Thẩm Cảnh Vân cùng nhau nhảy một chi vũ. Chương 11. Lầu cây bốn người tổ nơi đó thoạt nhìn phi thường hài hòa, đặc biệt là Thẩm Cảnh Vân cùng Trần Phương Tinh, hai người thực ngọc nào Lại xem tạ hiên cùng Chu Thịnh. Thỏa thỏa hai cái 1.800 ngói bóng đèn, so yến hội ánh đèn còn mua lượng, cố tình hai người giống như không cảm giác giống nhau, còn ở kia ăn vui sướng, ăn xong rồi còn có chút chưa đã thèm cảm giác. Thế nào, các ngươi là tưởng lại đến một chén. Trong yến hội tràn ngập lẩu cay mùi hương, còn có để người hảo hảo khiêu vũ. Này đều không mấu chốt, mấu chốt là này lẩu cay thật sự đặc biệt hương. Tuy rằng này phồn tinh này cũng coi như là tìm về bãi, nhưng là nàng vẫn là có chút bực bội. Thầm Cảnh Vân, đều tại ngươi chân phôn tinh thanh âm điểm mỹ, cho nên thuốc ra lời này xuất khẩu có chút làm nụng cảm giác. Thẩm Cảnh Vân bị khí vui vẻ, hắn nói, trách ta. Ta cùng ngươi kết hôn lâu như vậy, như thế nào không biết ngươi như vậy sẽ ăn bạc a Ăn bạc, ta ăn bạc ngươi, ha ha. Dùng một cái độc nhất vô nhị cắm đội đổi lấy lẩu tay, kết quả nàng ăn này phân bên trong thế nhưng một phần bạch tuột hoàn đều không có. Lại xem Thẩm Cảnh Vân, một hộp bên trong vài cái, hắn còn ghét bỏ cấp lộng tới một bên. Ngươi không ăn nhưng thật ra nói à còn không có thúc đẩy thời điểm trực tiếp kẹp cho nàng không thể sao. Trần Phồn Tinh nhưng không nghĩ ở đi cái gì truyền thông đường cái nữ thần lẩu cay, tất cả đều là phóng viên, nàng nhưng không nghĩ ở thể nghiệm một chút ở phóng viên trong đàn mặt run bẩn bật cảm giác. Thẩm Cảnh Vân lấy chiếc đũa kẹp bạch thuộc hoàn, liên tiếp ăn mấy cái mới dừng lại tới, hắn nói, ha ha, ngươi còn cùng ta ha ha. Nhìn Thẩm Cảnh Vân ăn bạch thuộc hoàn, Trần Phồn Tinh mỉm cười nói, không cùng ngươi ha ha, ta còn cùng ngươi ha ha ha ha ha ha. hành Trần Phồn tinh Ngươi đừng chỉ vào ta ở giúp ngươi. Ai dùng ngươi giúp a thẩm cảnh vân cầm lấy nước trái cây uống lên khẩu, còn nói, bạch tuộc hoàn như thế nào như vậy khó ăn a Trần Phồn Tinh. Hảo tưởng cùng hắn đánh một trận A. Nay thật là xem khởi chính mình muốn cùng nàng ly hôn, cho nên như vậy kiên cường. Thầm cảnh vân thật đúng là không biết Trần Phồn Tinh còn có thể như vậy. Như vậy khó có thể miêu tả. An tính lại Trần Phồn Tinh ngoan ngoắn là người muốn ôm lấy xoa xoa nàng tóc. Nàng cái miệng nhỏ, cái miệng nhỏ ăn cái gì vẻ mặt thỏa mãn bộ dáng, làm Thẩm Cảnh Vân ở trong nháy mắt cảm thấy nàng đặc biệt đáng yêu. Có như vậy một cái lao bà cũng khá tốt. Ý thức được chính mình có cái này ý tưởng thời điểm, Thẩm Cảnh Vân cảm thấy chính mình hôm nay là làm Trần Phồn Tinh cái này lẩu cay cấp lộng ngộ bước. Như vậy tưởng, Thẩm Cảnh Vân trò lại gần muốn cùng Trần Phồn Tinh nói chuyện, Trần Phồn Tinh hướng bên cạnh xe dịch ngồi xuống một bên, Thẩm Cảnh Vân lại hướng nàng bên cạnh thấu thấu, Trần Phồn Tinh lại hướng bên cạnh xe dịch, hai người có qua có lại. Trần Phồn Tinh ngồi xuống Tạ Hiên bên cạnh. Tạ Hiên, Tàu Tử, ta sai rồi. Trần Phồn Tinh. Trần Phồn Tinh tổng cảm thấy Tạ Hiên đối nàng có cái gì thành kiến. Lục Nhu lại đây thời điểm có trong nháy mắt ghen ghét, nàng trước nay liền không cùng thẩm cảnh vân mấy người kia chơi đến cùng nhau quá, nhưng là Trần Phồn Tinh lại làm được. Trần Phồn Tinh nếu là biết Lục Nhu như vậy tưởng, phòng trừng sẽ cười ha ha, cùng bọn họ chơi đến cùng nhau. Một cái muốn cùng nàng ly hôn, một cái nhìn thấy nàng liền chạy. Còn có một cái Trần phồn tình chỉ nhớ rõ hắn họ chu cho nên bọn họ là như thế nào chơi đến cùng nhau là cái gì cho lục nhu hào giác làm nàng cảm thấy bọn họ bốn cái chơi đến cùng nhau liền bởi vì bọn họ cùng nhau ăn đốn lẩu cay sao muốn như vậy tính về sau đi lẩu cay cửa hàng ăn lẩu cay lẫn nhau toàn xương huynh gọi đệ tính vào nhà này lẩu cay cửa hàng về sau chúng ta chính là huynh đệ đại huynh đệ ngươi cũng tới ăn lẩu cay a cũng không phải là nhà này lẩu cay ăn ngon a Lục Nhu thái độ thành khẩn, nàng nói, Phồn Tinh, chúng ta có thể đơn độc liêu một chút sau. Lục Nhu bọn họ kế hoạch là làm Lục Nhu đem Trần Phồn Tinh ước ra tới, sau đó giữ lại người đi ngăn trở Trần Phồn Tinh, Lục Nhu ở trở về mời thẩm cảnh vân cùng nhau khiêu vũ. Vì cái gì muốn cho Lục Nhu đi ước Trần Phồn Tinh đâu, bởi vì như vậy, Trần Phồn Tinh mới có thể đủ yên tâm, sẽ không hoài nghi Lục Nhu muốn làm cái gì. Trần Phồn Tinh, đơn độc liêu một chút. Đúng vậy, đơn độc liêu một chút. Ta cự tuyệt Trần Phồn Tinh lại không phải ngốc tử, vì cái gì muốn cùng Lục Nhu đơn độc liêu một chút, nàng đã tìm về bãi, ăn xong lẩu cây liền triệt, ai còn muốn cùng ngươi lại chơi một lần cung tâm kế à? Chẳng lẽ Vong Du không hảo chơi sao, muốn tại đây cùng ngươi chơi cung tâm kế? Còn có cái kia độc nhất vô nhị, Trần Phồn Tinh còn phải nghĩ lại một hồi như thế nào cùng Hà Thành nói đi, bọn họ kế hoạch đều là cái gì đều mặc kệ, trực tiếp chờ nàng cùng Thẩm Cảnh Vân ly hôn khai phóng viên của họp báo. Trần Phồn Tinh muốn triệt. Nhưng là Thẩm Cảnh Vân không thể tiếp tục ở yến hội đợi a. Cái kia Lục Nhu không phải tưởng cùng Thẩm Cảnh Vân cùng nhau nhảy mở màn vũ sao? Nếu một hồi chính mình trước triệt, như vậy Thẩm Cảnh Vân cùng Lục Nhu cùng nhau khiêu vũ làm sao bây giờ? Vừa mới nàng như thế nào không nghĩ tới cái này a. Trần Phong Tinh nhìn về phía Thẩm Cảnh Vân, Thẩm Cảnh Vân ngồi ở kia hơi hơi nhướng mày, căn bản không có muốn cùng nàng cùng nhau rời đi yến hội ý tứ. Trần Phong Tinh, vì cái gì vừa mới muốn cùng Thẩm Cảnh Vân tranh luận, còn không phải là mấy cái bạch tuộc hoàn sao? Cho hắn ăn, đều cho hắn ăn, hắn nếu là còn muốn ăn, nàng đi chuyển thông đường cái xếp hàng cho hắn mua. Chân phôn tinh nhất chân nhẹ nhàng đá đá thẩm cảnh vân càng chân, lại hướng tới hắn lấy lòng cười một chút. Thẩm cảnh vân nhìn về phía lục đu, hắn nói, lục tiểu thư lục bá phụ ở đâu? Lục Nhu mặt lộ vẻ tươi cười, nàng nói, là muốn đàm luận lần này hợp tác sao? Ta phụ thân liền ở bên kia, chúng ta đều là thế giao, nếu cảnh vân muốn cùng nhau hợp tác, như vậy thật sự thật tốt quá. Vừa lúc lần này Hạ Ngục là ta phụ trách. Trần Phồn Tinh lại nhẹ nhàng đạp đá Thẩm Cảnh Vân cẳng chân, Thẩm Cảnh Vân không lý nàng, Trần Phồn Tinh tiếp tục đá, Thẩm Cảnh Vân còn không để ý tới nàng, Lục Nhu đã bắt đầu giới thiệu Hạ Ngục, Trần Phồn Tinh dùng sức một chân giẫm lên Thẩm Cảnh Vân trên chân. Thẩm Cảnh Vân. Trần Phồn Tinh lần này không đá Thẩm Cảnh Vân cẳng chân, mà là tiếp tục đạp lên hắn trên chân, chỉ là không dùng lực, nàng ủy khuất ba ba nói: lao công, không phải nói cùng nhau trở về sao?" Lúc tiểu thư hiểu lầm, ta chỉ là còn có việc, tưởng cùng lục bá phụ chào hỏi một cái, nếu hắn ở vội, vậy lần sau đi." Dứt lời Thẩm Cảnh Vân đứng lên. Lục Nhu có chút thất vọng, nếu có thể cùng Thẩm Cảnh Vân cùng nhau hợp tác, như vậy liền có thể cùng Thẩm Cảnh Vân cùng nhau công tác. Tạ Yên cùng Chu Thịnh cũng đều đi theo Trần Phồn Tinh còn có Thẩm Cảnh Vân cùng nhau xuống lầu. Lục Nhu nhìn vài người bóng dáng cười khổ một chút, ra chủ ý vài người chạy tới, Lục Nhu một câu không nói, nếu Thẩm Cảnh Vân đều đi rồi, như vậy nàng tiếp tục ở yến hội đợi có ý tứ gì a? Bên ngoài phóng viên đặc biệt nhiều, lại đều biết Thẩm Cảnh Vân tới, Trần Phồn Tinh ta hiên hỏi, "Tẩu tử, ngươi lại đây thời điểm phóng viên nhìn đến ngươi sao?" "Không có, một hồi chúng ta tách ra đi." Trần Phồn Tinh nói xong tún chặt Thẩm Cảnh Vân ống tay áo, một bộ cầu khích lệ bộ dáng. Thẩm Cảnh Vân theo bản năng sau này lui một bước, Trần Phồn Tinh dùng sức nắm chặt hắn ống tay áo. "Đuông ra." "Không buông. Thẩm Cảnh Vân cùng Trần Phồn Tinh cho nhau nhìn. Thẩm Cảnh Vân thật không biết, cái này Trần Phồn Tinh như thế nào liền Liền như vậy làm người vô pháp thuyết phục đâu. Cái kia, chúng ta hai cái trước đi ra ngoài. Chu Thịnh nói xong liền phải lôi kéo Tạ Hiên cùng nhau đi. Tạ Hiên vẫn là rất đủ ý tứ, một cái kính lắc đầu. Trần Phồn Tinh tấu thẩm cảnh vân làm sao bây giờ. Nhưng là Tạ Hiên vẫn là bị Chu Thịnh cấp tún đi ra ngoài, vừa đến bên ngoài hắn liền hô Chu Thịnh, vậy ngươi như thế nào có thể làm cảnh ca cùng Trần Phồn Tinh đơn độc ở chung đâu? Chu Thịnh, hai người bọn họ, hai người bọn họ như thế nào liền không thể đơn độc ở chung? Chân phôn tinh động thủ làm sao bây giờ? Ha ha ha ha ha ha ha ha. Chân phôn tinh động thủ, liền nàng cái kia tiểu thân thể cùng thẩm cảnh vân động thủ. Ta hiên nóng nảy, hắn nói, Chu thịnh, ngươi đừng cười, ta nghiêm túc. Ta biết ngươi nghiêm túc, ngươi nghiêm túc ở đầu ta cười, hảo hiện tại ngươi đem ta chọc cười, ta thỉnh ngươi đi ăn khuya. Chân phôn tinh tún chặt thẩm cảnh vân góc áo là hữu dụ ý, nàng tưởng cùng thẩm cảnh vân đàm luận một chút ly hôn sự tình, tuy rằng nàng không thể bị động. Nhưng là có lẽ Thẩm Cảnh Vân sẽ mở miệng nói ly hôn sự tình a. Hành lang bên trong, Trần Phồn Tinh dẫm lên mềm mại thảm, tâm tình có chút thấp hỏng. Thẩm Cảnh Vân thanh âm trầm thấp còn giàu có tư tính, hắn nói, "Trần Phồn Tinh." Trần Phồn Tinh dơ dơ lên cằm, nàng nói, "Thẩm Cảnh Vân." Thẩm Cảnh Vân bật nhả, đánh giá Trần Phồn Tinh một hồi mới mở miệng nói, "Như thế nào, tưởng đổi loại phương thức khiến cho ta chú ý, làm ta đừng cùng ngươi ly hôn, vẫn là?" Nói đến này hắn dừng một chút mới tiếp tục nói. Vẫn là muốn nhìn ngươi một chút đem không đem ta chân dẫm sưng. Trần Phồn Tinh buông ra bắt lấy Thẩm Cảnh Vân ống tay háo tay, nàng nói, tưởng cùng ta ly hôn. Thẩm Cảnh Vân gật đầu, bằng không đâu, ta tưởng cùng ngươi thiên trường địa cửu. Nói xong hắn còn hừ một tiếng. Trần Phồn Tinh đi phía trước mại vài bước, ở khoảng cách Thẩm Cảnh Vân nửa bước vị trí ngừng lại, Thẩm Cảnh Vân cảm thấy khoảng cách Trần Phồn Tinh có chút gần, hắn sau này lui lại mấy bước, Trần Phồn Tinh nương, cơ hội này đi phía trước đi rồi vài bước trực tiếp đem Thẩm Cảnh bước tới rồi dán vết tường. Trần Phồn Tinh duỗi tay trống ở trên tường chắn Thẩm Cảnh Vân phía trước, một đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn Thẩm Cảnh Vân thời điểm càng là khẽ mỉm cười. Thẩm Cảnh Vân còn cười một tiếng, hắn một bên xả chính mình cả vạt một bên nói, "Trần Phồn Tinh, ngươi muốn làm gì?" Thẩm Cảnh Vân vừa mới dứt lời, Trần Phồn Tinh dùng ngón trỏ khơi màu hắn cảm, nàng cười nói xinh đẹp, "Ta sửa chủ ý, tưởng ly hôn có thể, ta cũng một phân tiền không cần ngươi, nhưng là..." Thẩm Cảnh Vân năm đèn con ngươi nhìn Trần Phồn Tinh, hai người con ngươi bên trong ánh chính là lẫn nhau thân ảnh. Hán hỏi, nhưng là cái gì? chương 12. Đem ta hống vui vẻ, ta liền cùng ngươi ly hôn. Trần Phồn Tinh đôi mắt chớp nha chớp, không đợi thẩm cảnh vân làm gì phản ứng, nàng tiếp tục nói, cho ngươi một vòng thời gian, một vòng sau chúng ta có thể hay không đi lánh ly hôn trứng liền xem ngươi. Thu hồi tay, Trần Phồn Tinh sau này lui một bước, lại đối với thẩm cảnh vân so một cái cố lên động tác. Hành lang rất dài, Trần Phồn Tinh lện bước nhẹ nhàng, hai chỉ trắng non tay nhỏ bối ở sau người, sợi tóc đi theo lắc qua lắc lại. Thẩm Cảnh Vân cả người dựa vào trên tường, nhìn nàng khoảng cách chính mình càng ngày càng xa, bóng dáng từ trong túi móc ra điếu thuốc ngẩm ở trong miệng, hắn cầm bật lửa hấn động, ngọn lửa một hồi bốc cháy lên một hồi tát, mai cho đến Trần Phồn Tinh tới rồi chỗ rế chỗ, hắn mới đem yên cấp bật lửa. "Thẩm Cảnh Vân, ta sẽ không cùng ngươi ly hôn, chẳng sợ đoạn hôn nhân này tồn tại trên danh nghĩa." Nghĩ tới Trần Phồn Tinh nói những lời này, Thẩm Cảnh Vân cười một tiếng, hắn thấp giọng nói, "Nữ nhân tâm đáy biển châm a, ta hiên rốt cuộc vẫn là thực đủ ý tứ." Ngạnh lôi kéo Chu Thịnh đã trở lại, hai người một đường ồn ào nhuôn nháo nhìn thấy Thẩm Cảnh Vân mới an tĩnh xuống dưới. Tạ Hiên kêu lên, cảnh ca. Thẩm Cảnh Vân đem yên bóc cắt hắn nói, nếu tới kia cùng đi ta chung cư đi. Tạ Hiên hỏi, chơi mặt trước sao, chúng ta tam thiếu một, chứ phi chơi đấu địa chủ. Chu Thịnh, trở về xem Trần Phồn tinh diễn phim truyền hình, khi nào soát xong rồi, khi nào đi làm. Thẩm Cảnh Vân cất bước đi phía trước đi, xem Trần Phồn tinh diễn phim truyền hình. Đây là chịu kích thích. Trần Phồn Tinh nhan giá trị thực nổi danh, nàng kỹ thuật diễn cùng nàng nhan giá trị giống nhau nổi danh. Đơn giản điểm, đó chính là Trần Phồn Tinh diễn phim truyền hình vô pháp xem, đương nhiên trừ bỏ nàng gương mặt kia. Tạ Hiên nghẹn nửa ngày nghẹn ra tới một câu, cảnh ca như vậy luẩn quẩn trong lòng sao? Tạ Hiên là khai giải trí công ty, lúc trước Trần Phồn Tinh xuất đạo thời điểm, Tạ Hiên còn nghĩ muốn đem người lộng tới chính mình giải trí công ty, kia nhan giá trị, hỏa lên quả thực quá dễ dàng. Nhưng là Tạ Hiên thương nhân a, Cho nên quan vọng một đoạn thời gian, chờ đến Trần Phồn Tinh phim truyền hình bá ra thời điểm, hắn còn nhìn một tập, xem xong rồi Trần Phồn Tinh phim truyền hình, hắn liền không có muốn đem Trần Phồn Tinh lộng tới chính mình giải trí công ty ý tưởng. Nói như thế nào đâu, Trần Phồn Tinh xinh đẹp, nhưng là cũng chỉ có thể dựa mặt tăng cơm, này cùng Tạ Hiên muốn không giống nhau, hắn tưởng bồi dưỡng một cái có thể đi lên quốc tế minh tinh, mặc kệ là nhan giá trị vẫn là kỹ thuật diễn đều phải tại tuyến mới có thể. Vốn dĩ cho rằng cùng Trần Phồn Tinh cũng không có gì giao tế nhiều nhất chính là cái gì lễ trao giải thượng có thể gặp được, không thành tưởng, Trần Phồn Tinh gả cho Trần Cảnh Vân. Khi đó Tạ Hiên còn hối hận đâu, nếu là lúc trước hắn ký hợp đồng Trần Phồn Tinh, Trần Phồn Tinh thế nào cũng là tam tuyến minh tinh, truyền thông cũng không đến mức mỗi ngày đưa tin cái gì thẩm cảnh Vân cấy một cái 18 tuyến tiểu minh tinh, cái này xem mặt thế giới. Đến nỗi hiện tại, Tạ Hiên càng hối hận, hắn nếu là ký hợp đồng Trần Phồn Tinh, kêu hắn chính là Trần Phồn Tinh lão bản, còn dùng sợ Trần Phồn Tinh sao? Chu Thịnh nói còn không bằng chơi đấu địa chủ đâu. Chu Thịnh cùng Tạ Hiên đối diện một chút, hai người chạy nhanh đuổi theo. Chân phôn tinh thật vất vả nẹ tránh bên ngoài phóng viên lên xe, ngồi xuống điều khiển vị thượng hệ hảo đai an toàn, nàng từ trong túi đem chính mình di động đảo ra tới. Cơ lắc mở di động bên trong bản ghi nhớ nhắc nhở, nhìn bản ghi nhớ, nàng thở dài, nàng nói, có như dùng hôn sau tài sản cấp đoạn hôn nhân này một công đạo, cho chính mình một công đạo. Nếu không phải vừa mới từ Yến hội ra tới thời điểm, Di động nhắc nhở thật lâu trước kia nàng viết bảng ghi nhớ, phòng trừng hiện tại nàng đều phải cùng thẩm cảnh an bắt đầu thêm giấy thỏa thuận ly hôn. Thời gian này trên đường vẫn là tương đối đủ, Trần Phồn Tinh dùng hơn một giờ mới về nhà. Vào cửa sau, Trần Phồn Tinh một bên đổi dép lê một bên cấp Hà Thành gọi điện thoại. Trần Phồn Tinh nói, cảnh ca, ly hôn cuộc họp báo liền định ở một vòng về sau đi. Hà Thành, ngươi phân bao nhiêu tiền? Hà ca, chúng ta không thể như vậy tụ. Hảo ta không như vậy tụ, cho nên ngươi phân bao nhiêu tiền? Trần Phồn Tinh đi tủ lạnh bên trong lấy nước khoáng, uống lên nước miếng nàng nói, ta một phân đều không cần. Hà Thành. Trần Phồn Tinh một phân cũng chưa muốn. Trần Phồn Tinh cười hì hì nói, cái kia hả ca ta hôm nay đi truyền thông đường cái. Còn đi truyền thông đường cái. Hà Thành cảm thấy chính mình muốn điên, hắn như thế nào càng ngày cũng xem không hiểu Trần Phồn Tinh đâu. Còn có truyền thông đường cái tất cả đều là phóng viên, nàng đi truyền thông đường cái làm gì, đi hưởng thụ phóng viên đèn phở lát sao. Ta ăn lẩu cây thời điểm xếp hàng thứ 90 số 9, sau đó. Vì cắm đội, ta liền. Ngươi liền, ngươi liền làm sao vậy? Hà Thành ngưng thần tĩnh khí, nói chuyện đều là nhỏ giọng còn có chút lắp bắp. Ta liền dùng độc nhất vô nhị thay đổi một cái cắm đội. Hà Thành đã không biết giận. Phôn tinh à, ngươi nghe ta nói, giảng đạo lý cái này hôn sau tài sản ngươi là hẳn là cùng thẩm cảnh vân muốn, còn có cái kia ngươi đi truyền thông đường cái không bị phóng viên chụp đến đi, hẳn là không bị chụp đến ta soát cả đêm người bố, cũng không thấy được có tin tức nói ngươi đi truyền thông đường cái. Trần Phồn Tinh nói, Hà ca, ngươi phải tin tưởng ta, tương lai ảnh hậu sẽ kém về điểm này ly hôn sau tài sản sao. Tương lai ảnh hậu, ly hôn sau tài sản, liền tính là Trần Phồn Tinh cầm 10 cái ảnh hậu, có lẽ cũng so ra kém kêu ly hôn sau tài sản, hướng chi. Trần Phồn Tinh kỹ thuật diễn, Hà thành cái này xấu a Đối với Trần Phồn Tinh Hà thành thật sự không phải giống nhau dụ tâm, sau lại Trần Phồn Tinh kết hôn lui vòng Hắn cũng không mang nghệ sĩ, hiện tại Trần Phồn Tinh muốn tái nhập trước, hắn vui mừng nhất, nhưng là, người này tính cách như thế nào cùng trước kia một chút không giống nhau à. Bình Hoa không kỹ thuật diễn, đây là người ngoài đối Trần Phồn Tinh đánh giá. Hà thành cùng Trần Phồn Tinh ở chung khá dài thời gian, cho nên hắn cảm thấy Trần Phồn Tinh chính là một cái ngoan ngoan xinh đẹp, đặc biệt hiểu chuyện một cái tiểu cô nương, hiện tại như thế nào, như thế nào như vậy tùy hướng đâu. Trần Phồn Tinh có thể không tùy hướng sao, ở mặt thế đãi lâu như vậy, thật vất vả trở về. Cảm giác cả người ý tưởng đều cùng trước kia không giống nhau, liền tính ý tưởng giống nhau, kia đây cũng là mười mấy năm về sau Trần Phồn Tinh, có thể cùng trước kia giống nhau sao? Khuyên bảo Trần Phồn Tinh hơn một giờ, Trần Phồn Tinh thái độ ôn hòa chính là đặc biệt kiên trì, giống như nàng kiên trì sự tình người khác khuyên như thế nào cũng vô dụng, rơi vào đường cùng. Hà Thành hỏi, kia muốn lăng xê một đợt sao, người muốn tái nhập trước, vừa lúc nương này cổ đồng phong. Không cần, một vòng sau ly hôn của họ báo, cuộc họp báo kết thúc ta tiếp thu một cái độc nhất vô nhị Sau đó liền phong bế huấn luyện, huấn luyện kết thúc về sau, chúng ta ở tiếp kịch. Trần Phồn Tinh đem chính mình về sau phải làm sự tình an bài hảo. Trần Phồn Tinh thái độ này, đó chính là sự tình đều giải quyết, chỉ kém một cái phóng viên cuộc họ báo, chuyện khác ai khuyên cũng chưa dùng. Hà Thành cảm thấy có chút đáng tiếc, rốt cuộc có kia bút ly hôn sau tài sản, Trần Phồn Tinh về sau chính mình đương nhà đầu tư đều có thể, chính là Hà Thành vẫn là tin tưởng Trần Phồn Tinh, mà hắn hiện tại tốt nhất chính là giúp Trần Phồn Tinh đem tái nhậm trước sự tình cấp làm tốt Sau đó nhận được một bộ tốt phim truyền hình. Lại cùng Trần Phồn Tinh trò chuyện một hồi lâu, Hà Thành lúc này mới treo điện thoại. Trần Phồn Tinh uống xong rồi một lọ nước khoáng, ngay sau đó liền nhìn chính mình tay phát ốc, tay nàng làn ra như thế nào sẽ tốt như vậy a Mấy ngày nay nàng liên thủ màng cũng chưa làm a Từ từ. Ngưng lộ, mấy ngày nay nàng làm ra tới ngưng lộ đều sắt tay, chẳng lẽ là cái tiếng ngưng lộ có thể đương hộ ra thủy? Trần Phồn Tinh tưởng ngày mai sắt một chút mặt thử xem, nhưng là lại có chút không dám. Vẫn là ở sát mấy ngày tay đang xem xem cái này, ngưng lộ công hiệu đi. Thẩm Cảnh Vân bên kia ở trên mạng tìm Trần Phồn Tinh sở biểu diễn sở hưu phim truyền hình, tổng cộng có 8 bộ, một cái đảm nhiệm nữ 1, mặt khác hai cái phân biệt một cái đảm nhiệm nữ số 3, một cái là tiểu vai phụ, đến nội địa ảnh, Trần Phồn Tinh còn không có chụp qua điện ảnh đâu. Còn có hay không mặt khác game solo linh tinh a? Chu Thịnh mở miệng hỏi, Trần Phồn Tinh diễn đều là phim thần tượng, thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Nhắc tới cái này, Tạ Hiên so thầm cảnh vân đều hiểu biết, hắn nói, game show tham gia quá mấy cái, là vì kia bộ đảm nhiệm nữ một phim truyền hình làm tuyên truyền. Chu Thịnh, kia vẫn là xem phim truyền hình đi, nếu chúng ta suốt đêm, phòng trưng ngày mai buổi tối là có thể đủ đều xem xong rồi. Hai người kia đến bây giờ cũng không biết Thẩm Cảnh Vân vì cái gì muốn xem trần phồn tinh chụp phim truyền hình. Cái kia, cảnh ca, chúng ta vì cái gì muốn xem trần phồn tinh diễn phim truyền hình a? Tạ Hiên mở miệng hỏi. Thẩm Cảnh Vân ngồi ở kia, Nhìn đến phim truyền hình bắt đầu diễn, mới trả lời nói, hống nàng vui vẻ. Tạ Hiên, hống nàng vui vẻ, người hống nàng vui vẻ nhìn cái gì phim truyền hình A nàng lại không biết người như vậy si hán đem nàng diễn phim truyền hình nhìn một lần, người đi đưa châu đáo đưa bao đều có thể a tư từ, từ, bọn họ rốt cuộc ly không ly hôn. Phim truyền hình cốt truyện bắt đầu diễn, mà cái này phim truyền hình đệ nhất mạc chính là nam chủ cùng nữ chủ thổ lộ, bởi vì là phim thần tượng cho nên thoạt nhìn đặc biệt lãng mạn, thẩm cảnh cười nói liền cái này Tạ Hiên, cái gì? Thẩm Cảnh Vân, ngày mai liền dùng cái này hống nàng vui vẻ. Tạ Hiên, Tạ Hiên, này lại điên rồi một cái, Trần Phồn Tinh điên rồi, Thẩm Cảnh Vân như thế nào cũng đi theo cùng nhau điên rồi. Cái kia, thực sự có sáng ý, ha, ha ha ha ha ha Chu Thịnh cười khan vài tiếng. chương 13 Sáng sớm trời còn chưa sáng, Hà Thanh Nghệ chặt liền một cái tiếp theo một cái đã phát lại đây, Trần Phồn Tinh bị đánh thức, mở ra đèn bàn, một bên xoa đôi mắt một bên ngồi dậy. Cớ lắc mở hẹ chặt giao diện, Trần Phồn Tinh đè lại giọng nói tin tức, hơi hơi nhắm mắt lại, liền nói chuyện ngự khí đều lộ ra ta thực dây, ta phi thường dây, ta còn tưởng ở ngủ nướng cảm giác. Hà ca, ngươi như thế nào sớm như vậy liền dậy a Ta. Một cái gánh vác ngươi lý tưởng nam nhân. Cho nên thỉnh đừng hỏi ta vì cái gì sớm như vậy liền dậy, ngươi muốn hỏi ta vì cái gì ta đêm nay thượng cũng chưa ngủ. Về sau ngủ nhất định tắt máy. Phồn Tinh, phóng viên cuộc họp báo nơi sân ta đã tuyển hảo. Chia các truyền thông thư mời cũng đều chuẩn bị hảo, nhưng là lễ phục ta không có biện pháp cho ngươi quyết định a, quần áo hình ảnh ta đều cho ngươi, ngươi tuyển một cái, ta hiện tại làm người đi cho ngươi định hoặc là cùng nhãn hiệu mượn. Trần Phồn tinh mở mắt, bắt đầu hướng lên trên phiên hoạ chặt tin tức, quả nhiên Hà Thành cho nàng đã phát ít nhất mười mấy chương hình ảnh, quần áo là đều khá xinh đẹp, nhưng là Hà Thành lại phát tới một cái giọng nói tin tức. Thế nào, này đó đều là ta vội cả đêm tuyển, nơi sân cùng thư mời gọi điện thoại là được. Hơn nữa giải trí công ty toàn lực duy trì ngươi, nhưng là cái này lễ phục phiền toài A. Ngươi lâu như vậy cũng chưa chính thức khai cái cái gì phóng viên cuộc họp báo. Nói nữa, đây là ngươi ly hôn sau này thứ lộ diện, cần thiết muốn kinh diễm toàn trường A. chân Phôn Tinh cờ lạc mở video nói chuyện phiếm. Video nói chuyện phiếm chuyện được. Hà Thành đang ngồi ở trên sofa, trên bàn trà mặt đặt một nổ tẹ ú. Bên cạnh còn có đồ ăn vặt đồ uống. Đồ uống là nâng cao tinh thần. Hà Cà A. Phôn Tinh A. Trân Lễ phục đều khá tốt, nhưng là vì cái gì đều là màu xanh lục á. Trần phồn tinh vừa mới nhìn một cái hình ảnh, cảm giác nhan sắc không tồi, thoạt nhìn đặc biệt tơi mát, sau đó thực phồn tinh tiếp tục hướng lên trên phiên, tiếp tục phiên, tiếp tục phiên. Lục nhạc, thâm lục, xanh biếc, xanh lá mạ, chanh lủ, lá xanh lủ. Toàn mẹ nó chính là màu xanh lục, chắc không được bộ suốt đêm tìm lễ phục, có thể tìm được nhiều như vậy màu xanh lục lễ phục cũng là làm khó hạ thành. Hơn nữa cả đêm không ngủ, liền hắn. Không điên mới là lạ. Cái gì màu xanh lục à? Cái này kêu tha thứ sắc, ngươi ăn mặc đi tham gia phóng viên cuộc họp báo thật tốt à, có thể trương hiện ra ngươi khí trước, lại có thể cho thấy ngươi thái độ. Trần Phong Tinh, cho thấy nàng thái độ, cho thấy nàng cái gì thái độ, cho thấy nàng tha thứ thái độ sao? Hà Thành tiếp tục nói, ngươi mau tuyển một cái, chúng ta chạy nhanh nhìn xem như thế nào có thể lộng tới kia kiện lễ phục. Trần Phong Tinh, ha ca, có phải hay không còn muốn xứng một cái màu xanh lục lắc tay màu xanh lục vòng cổ a? Không cần, một kiện màu xanh lục lễ phục là đủ rồi, quá nhiều nhan sắc không hảo phối hợp. Còn muốn phối hợp? Ha ca. A. Ngươi vui vẻ liền hảo, tuyển nào kiện ngươi định đi. Hà Thành lúc ấy liền không vui, hà nói, chẳng lẽ màu xanh lục khó coi sao? Chân phong tinh hô lớn khẩu hiệu, thực tươi mát, thật xinh đẹp, thực sức sống, rất đẹp, chúng ta nguyên tắc là đem màu xanh lục lễ phục tiến hành rốt cuộc. Hà thanh phi thường vừa lòng. Lễ phục sự tình liền như vậy định rồi xuống dưới. Cuối cùng ra sao thành cấp Trần Phồn Tinh lựa chọn một kiện xanh lá mạ sắc, cái này quần áo là A-Gia mới nhất khoảng, mấy ngày hôm trước vừa mới ở Tú Thượng buộc lộ quan điểm, muốn làm cái thứ nhất mặc áo quần này nữ minh tinh, Hà Thành còn muốn đi giao thiệp một chút. Nhưng là cái này đối Hà Thành không có gì khó khăn, bởi vì chỉ bằng Trần Phồn Tinh lần này cuộc họp báo nội dung, A-Gia miễn phí đưa nàng đều có thể. Trần Phồn Tinh rốt cuộc là ngủ một cái giấc ngủ nướng, chờ nàng ở tỉnh thời điểm, đã là buổi sáng 9 giờ nhiều. Lần này lại là làm chung cửa thành cấp đánh thức, nàng dùng chăn che lại lỗ tai, ngoài cửa chung, cửa thành bám giết không tha một cái kính vang. Dẫm lên dép lê, Trần Phồn Tinh đi mở cửa, đi đến bàn trà nơi đó còn thuận tiện cầm sập dài, một hơi đem sập dài uống xong rồi mới thanh tỉnh một ít. Tạ Hiên nhìn thấy Trần Phồn Tinh phi thường lễ phép, liền ánh mắt cũng không dám loạn xem, hắn nói, "Tẩu tử hảo." Không biết vì cái gì, Tạ Hiên cảm giác khí áp đặc biệt thấp, có phải hay không hắn xảo Trần Phồn Tinh ngủ. "Gì? Cái gì thanh âm?" Tạ Hiên thật cẩn thận ngầm đầu, liền nhìn đến Trần Phồn Tinh trong tay sắp giải bình đã thành một cái phế bình. Tạ Hiên, ngươi như thế nào không chạy? Trần Phồn Tinh hỏi, cái này Tạ Hiên mỗi lần nhìn thấy chính mình đều phải chạy, lần này như thế nào còn lại đây tìm nàng, hơn nữa nhìn đến nàng cũng không chạy. Tạ Hiên run run chân, hán cảnh ca nhất định là làm Trần Phồn Tinh cấp đấu, bằng không ngày hôm qua có thể kỳ kỳ quái quái sao, xem Trần Phồn Tinh diễn phim truyền hình, còn muốn hống nàng vui vẻ. Từ ngày hôm qua bận việc đến bây giờ mới đem sự tình đều cấp thu phục Cái kia. Tổ tử, ta cảnh ca làm ta lại đây tiếp ngươi. Thiếp ta, thiếp ta làm gì? Chân phồn tinh trong tay sẵn giải bình lại dùng sức nhéo một chút. ta hiên ngữ tốc đặc biệt mò, ngày hôm qua hắn xem ngươi diễn viên chính phim truyền hình, nói là hống ngươi vui vẻ, muốn rửa theo ngươi diễn phim truyền hình cho ngươi kinh hỉ làm ngươi cảm động một chút, liền ở chúng ta thị vùng ngoại thành một cái hoa vải hương chấn nhỏ. Sau đó đâu Sau đó ngươi tiến hoa vải hương chân nhỏ, có người kéo đàn vi âu lông, cảnh ca từ hoa vải hương Trung đường nhỏ đi ra cho ngươi đưa một bó hoa, chúng ta còn lên mạng tra xét, trên mạng nói đây là hoàn mỹ lãng mạn, nữ Hải đều sẽ bị cảm động. Ngươi bị cảm động, liền sẽ thực vui vẻ. Trần Phồn Tinh, các ngươi, ở đâu cái trang ngáp cha? Ở ngọt ngào diễn đàn. Tạ Hiên trả lời xong rồi hướng về phía Trần Phồn Tinh nghe răng cười nói, tàu tử, có thể cùng ta đi hoa vải hương chân nhỏ sao? Một hồi đi ngươi có thể hay không coi như ta không cùng ngươi nói cái này hoàn mỹ lãng mạn a đến lúc đó ngươi nhất định phải biểu hiện kinh hỉ một ít. Trần Phồn Tinh vô vô bờ vai của hắn, về sau các ngươi vẫn là đổi cái diễn đàn đi. Tạ Hiên là cái thực chấp nhất người, vì cái gì muốn đổi cái diễn đàn? Ha ha! Ngay sau đó trả lời Tạ Hiên chính là tiếng đóng cửa. Tạ Hiên muốn tiếp tục ấn chuông cửa, chuông cửa còn không có ấn xuống đi đâu. Trần Phồn Tinh nói, ngươi ở ấn chuông cửa, ngươi cùng vừa mới cái kia sắp giải chính là huynh đệ ta Hiên, quờ quờ. Hắn làm sai cái gì? Vì cái gì muốn xem Trần Phồn Tinh diễn phim truyền hình, vội cả đêm lại đây tìm Trần Phồn Tinh, Trần Phồn Tinh trực tiếp đem sáp dại bình cấp niết phế đi, còn nói hắn nếu là ở ẩn chung, cửa chính là cái kia sắp dại huynh đệ. Tâm hảo mệt ta, Trần Phồn Tinh đây là ngủ không được, trở về về sau ngưng ra ngưng lộ, vừa mới tưởng sát tới rồi trên tay, nàng do dự một chút, nghe thấy một chút cái này ngưng lộ, cảm giác ngọt ngào đặc biệt dễ ngửi. Thứ này có thể đưa mỹ phẩm dưỡng ra đi. Thứ này có thể uống đi. Trước kia ở mặt thế thời điểm Trần Phồn Tinh chính là uống chính mình dùng thủy dị năng biến ra thủy. Trần Phồn Tinh cũng không biết nghĩ như thế nào, thế nhưng cấp kia một giọt ngưng lộ cấp ăn. Ăn xong rồi về sau Trần Phồn Tinh đều ngây ngẩn cả người, nhưng là thứ này hảo hảo ăn à, có thể hay không trở thành mật ong xả nước uống đâu. Trần Phồn Tinh, ta suy nghĩ cái gì? Cho nên thứ này rốt cuộc có thể hay không uống? Cái này Trần Phồn Tinh là thật sự không mệt nhọc, một chút cũng không mệt nhọc, ở trong phòng đi tới đi lui. Nước khoáng liền uống lên tăng bình. 10 phút đi qua. 20 phút đi qua. 30 phút đi qua. Trần Phồn Tinh vẫn như cũ cái gì phản ứng đều không có. Cái này Trần Phồn Tinh mới có chút yên tâm. Thứ này hẳn là chính là cùng mặt thế giống nhau thủy dị năng. Chỉ là bởi vì nàng xuyên trở về rồi. Cho nên chỉ có thể mỗi ngày biến ra như vậy một giọt ngưng lộ. Lại ngấm lại chính mình tay. Có lẽ thứ này có thể mị dung. Tạ hiên tung ta tung tăng chạy tới. Lại tung ta tung tăng chạy trở về. Thành phố khoảng cách cái kia hoa hoải hương chấn nhỏ cũng không xa, cũng liền hơn một giờ lộ trình, Tạ Hiên xe vừa mới khai vào hoa hoải hương chấn nhỏ, đàn vi ô lông thanh âm liền văng lên. Tạ Hiên, đông nhiên có chút không nghĩ xuống xe làm sao bây giờ a Chu Thịnh thấy trên xe chậm chạp không ai xuống dưới, hắn còn qua đi tự mình hỗ trợ khai cửa xe, kết quả cửa xe một khai, chỉ nhìn thấy ngồi ở điều khiển vị thượng Tạ Hiên. Chu Thịnh hỏi, Trần Phồn Tinh đâu? Nàng làm chúng ta đổi cái diễn đàn, đừng đi ngọt ngào diễn đàn còn nói ta nếu là ở ấn nhà nàng chung cửa, khiến cho ta cùng sập giải thành huynh đệ. Chu Thịnh, đây đều là cái gì lung tung rối loạn A. Cách đó không xa, thẩm cảnh vân ăn mặc sơ mi trắng hát quần tây, hán bả vai rộng hẹp vừa phải, một đôi chân dài thẳng tắp thoát dài, trong tay cầm một phủng hoa hồng đỏ, hoa hồng tiểu diễm ước là hôm nay vừa mới không vận lại đây, ở du dương làn điệu trung, hắn bước bước chân từ nơi không xa chẩm rãi đã đi tới. Nhiều lãng mạn A. Đúng vậy. Như vậy lãng mạn Trần Phồn Tinh bất quá tới khẳng định hối hận. Chu Thịnh cùng Tạ Hiên liếc nhau, nhưng là hiện tại vấn đề là Trần Phồn Tinh không lại đây a. Thẩm Cảnh Vân theo càng đi khoảng cách Chu Thịnh bọn họ càng gần, cũng không phát hiện Trần Phồn Tinh thân ảnh, hắn tuấn giật khuôn mặt không giấu vết nhíu một chút, tiếp tục đi phía trước đi, chờ đi đến phía trước, phát hiện Trần Phồn Tinh quả nhiên không lại đây. Thẩm Cảnh Vân cũng không hỏi hai người, trực tiếp lấy ra di động cấp Trần Phồn Tinh gọi điện thoại, Trần Phồn Tinh cũng thực mau chuyển được điện thoại. Trần Phồn Tinh, cho ngươi 40 phần. Ngươi cố lên, ở có 60 phân ngươi liền có thể bắt được ly hôn trứng. Thẩm cảnh vân hỏi, vì cái gì bất quá tới? Điện thoại kia đầu trầm mặt không nói chuyện, trên thực tế là Trần Phồn Tinh ở ấp hủ như thế nào trả lời vấn đề này. Tổng không thể nói bọn họ thẩm mỹ cùng nàng không giống nhau đi. Lúc trước cái kia phim thần tượng đều đem nàng cấp lôi tới rồi. Hiện tại thẩm cảnh vân dùng cái này hống nàng vui vẻ. Nếu không phải bởi vì hắn suốt đêm, Trần Phồn Tinh 40 phân đều không nghĩ cho hắn. Thẩm cảnh vân nhấp ch Cầm hoa hồng tay rũ ở một bên, hắn từ ngày hôm qua vội đến bây giờ, tỉ mỉ chuẩn bị mỗi một cái chi tiết. Cái kia, không có việc gì, ngươi bất quá tới, kia ta đem hoa hồng lấy qua đi tặng cho ngươi. Nghe vậy Trần Phồn Tinh thực sự có điểm ngốc nhiều lần, theo sau như là nghị thông suốt cái gì, nàng cười nói, 6 ngày sau lại đây lấy giấy thỏa thuận ly hôn đi. Nói xong Trần Phồn Tinh liền treo điện thoại. chương 14. Vốn dĩ cho rằng cùng Trần Phồn Tinh ly hôn là một hồi đánh ràng co không nghĩ tới kết thúc như vậy sạch sẽ lưu loát, chuyện này cuối cùng lấy một câu Trần Phồn Tinh 6 ngày về sau lại đây lấy giấy thỏa thuận ly hôn kết thúc. Nếu liền ngoan ngoan chờ 6 ngày về sau đi lấy giấy thỏa thuận ly hôn, như vậy Thẩm Cảnh Vân liền không phải Thẩm Cảnh Vân, trong tay hoa hồng ném cho Tạ Hiên, hắn không nói một lời lên xe. Vẫn luôn nhìn xe khoảng cách bọn họ càng ngày cũng xa, Chu Thịnh cùng Tạ Hiên 2 người đều là ngốc nhiều lần. Trần Phồn Tinh nói gì đó? Ta như thế nào biết ta? Cuối cùng Tạ Hiên cảm thắn nói Trần Phồn Tinh có độc ca. Hà Thành cấp Trần Phồn Tinh đã phát mấy cái kịch bản, đều là tương đối cao lớn thượng nội dung cùng đề tài, còn có một cái kịch bản phim, hắn ý tứ là làm Trần Phồn Tinh xem một lần, sau đó hai người ở bên nhau thương lượng một chút. Ngồi xếp bằng ngồi ở trên sofa, một tay nướng bờ bờ ở vị khoai lát, một tay kịch bản, Trần Phồn Tinh cũng coi như là nhàn nhã. Kịch bản phương diện này, đã ra sao thành cùng sinh ca giải trí tốt nhất tài nguyên, chỉ cần Trần Phồn Tinh tưởng diễn, liền thử kính đều không cần. Bởi vì những cái đó kịch bản không phải sinh ca giải trí có đầu tư, chính là dùng nhân tình. Muốn nói cái này Trương Tổng thật sự rất đủ trượng nghĩa. Ít nhất hắn ở ngay lúc này tỏ thái độ, lực phủng Trần Phồn Tinh. Nhắc tới đến Trương Tổng, Trần Phồn Tinh liền tưởng sinh ca giải trí thực đường đồ ăn. Nhìn một chút thời gian, Trần Phồn Tinh quyết định đang xem một hồi kịch bản, sau đó đi công ty tìm Trương Tổng nói lời cảm tạng, thuận tiện đi thực đường ăn một bữa cơm. Trần Phồn Tinh bắt được mấy cái kịch bản đều là tương đối lớn lên Cái bản số lượng từ liền có 7 78 chục và tự, muốn nhìn xong cũng không dễ dàng, nhưng là Hà Thành cấp Trần Phồn Tinh viết một ít nhân vật tính cách xuất thân cùng kết cục, cho nên nếu ngại phiền thoái, như vậy đem cái này xem xong là được. Nhìn sẽ cái bản, Trần Phồn Tinh thu thập một chút tính toán ra cửa, vừa mới đóng cửa liền gặp gỡ từ thang máy bên trong ra tới Thẩm Cảnh Vân. Thẩm Cảnh Vân đôi tay bối ở phía sau, Trần Phồn Tinh mơ hồ có thể nhìn đến hoa tươi đóng gói giấy. Nay thật đúng là cho chính mình lại đây tặng hoa hường a. Trần Phôn Tinh trực tiếp cự tuyệt nói, ta không cần, không cần cái gì, hoa hồng. chân Phôn Tinh vừa mới dứt lời, thầm cảnh vân một tay đem dấu ở mặt sau đổ vật đem ra, là một bó. Nhìn hoàng kim sốc giòn, hương vị thơm ngọt, rút ti khoai lang. Như vậy có ý tưởng sao? Vẫn là hiện tại kẻ có tiền đều lưu hành như vậy tặng lễ vật. chân Phôn Tinh ngáy mắt, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy lấy rút ti khoai lang thay thế hoa hồng. thẩm cảnh vân khỏe miệng hơi hơi kiều kiều, hắn nói, con người của ta đâu? Nói chuyện giữ lời, bắt được giấy thỏa thuận ly hôn phía trước, ta sẽ đem ngươi hống vui vẻ. Đem như vậy một đại thúc rút ti khoai lang hướng Trần Phồn Tinh trong lòng ngược một tắc, thẩm cảnh vân liền đi ớn thang máy. Vẫn luôn nhìn thẩm cảnh vân thượng thang máy, Trần Phồn Tinh chạy nhanh lấy ra tới một chôi rút ti khoai lang cắn một ngụm, quả nhiên đủ thơm ngọt. Trần Phồn Tinh hiện tại thật đúng là không có gì bằng hữu cho nên nàng một bên ăn rút ti khoai lang một bên cấp hà thành gọi điện thoại, chuẩn bị cùng hắn chia sẻ một chút s Ngươi biết cái loại này đem rút ti khoai lang sao? Chính là khoai lang làm cái kia đồ vật, hương hương, ngọt ngào, ta biết ta, làm sao vậy? Vậy ngươi gặp qua đem rút ti khoai lang trở thành hoa hồng dùng sao? Hà thành, đem rút ti khoai lang trở thành hoa hồng dùng, ai như vậy có sáng ý? Này nếu là hẹn hò đưa cái này, hai người có phải hay không chờ ước xong sẽ đổ vật liền ăn xong rồi? Hà thành, đưa ngươi cái này người, suy xét quá cửa hàng bán hoa cảm thụ sao? Quan cửa hàng bán hoa chuyện gì? Về sau đều không tiến hoa, đều đưa rút Justy khỏi làng, kia cửa hàng bán hoa còn khai cái gì? Trần Phồn Tinh cảm thấy nàng người đại diện tưởng cũng là nhiều. Hẹn Henha Thanh ở giải trí công ty thực đường thấy về sau, Trần Phồn Tinh liền đi ngầm ga ra lái xe đi sân ca giải trí. Trong khoảng thời gian này, mỗi lần Trần Phồn Tinh ra cửa kia đều là vượt mọi trông gai, vạ vạ giật tỷ phóng viên gì đó, liền cùng Trần Phồn Tinh rằng co, rốt cuộc chụp tới rồi Trần Phồn Tinh vậy tiền thưởng a, hơn nữa không phải giống nhau tiền thưởng, đi chụp mặt khắc Minh Tinh. Liền tính chụp đến 10 điều tin tức, đều không nhất định có thể có Trần Phồn Tinh một cái tin tức hữu dụ. Nhưng là này đó phóng viên căn bản không biết, Trần Phồn Tinh còn đi bọn họ công ty nơi cái kia phố truyền thông đường cái đóng gói lầu tay, bọn họ nếu là biết, phòng trừng. Xe điên. Trần Phồn Tinh đều đi bọn họ địa bàn, bọn họ cũng chưa chụp đến. Lại một lần quen thuộc tránh thoát đông đảo phóng viên, Trần Phồn Tinh thành công đến sinh ca giải trí thực đường, dựa vào nàng ở thực đường quan hệ cùng Trương tổng cơm tạp, một đường thông suốt Thực đường A-Z đều biểu hiện ra đối trần phồn tinh yêu thích, thực đường đại sư phó tự mình ra tới nên đón. Nay tuyệt đối là sen ca giải trí thực đường tối cao đãi ngộ, ngay cả trường tổng lại đây ăn cơm phòng trừng đều không có cái này đãi ngộ. Phồn tinh tới A. Hôm nay muốn ăn điểm cái gì, nhìn xem có hay không thích ăn, không có thích ăn ngươi liền nói cho ta ngươi muốn ăn cái gì, ta cho ngươi làm. Ta một hồi cho ngươi nhiều thịnh cơm. gì Thực đường nhân viên công tác ánh mắt hết thể nhìn về phía trần phồn tinh trong lòng ngực ôm đồ vật. Trần Phồn Tinh phi thường ngoan ngoãn đem đổ vật đệ đi ra ngoài, cái này ăn rất ngon. Trần Phồn Tinh dứt lời liền cấp thực đường sư phó cấp cảm động, hắn nói, ta tới thực đường công tác nhiều năm như vậy, liền không ai cho ta đưa ăn. Trần Phồn Tinh cười nói, ngươi thích ăn sao, ngươi thích ăn, ta về sau lại cho ngươi mang. Thực đường đại sư phó nói, ta làm khẳng định so cái này ăn ngon, về sau ngươi muốn ăn ta cho ngươi làm, sau đó cùng nhau ăn. Ngôi ở thực đường bên trong Hà Thành phi thường ăn tĩnh nhìn bọn họ. Hà Thành Một cái ở thực đường công tác trưởng uống, ai lại đây cho người đưa ăn. Hà Thành vừa mới liền ở ca giải trí, cho nên cùng Trần Phồn Tinh đánh xong điện thoại liền trực tiếp tới thực đường. Trần Phồn Tinh lại cùng thực đường nhân viên công tác nói vài câu liền qua đi tìm Hà Thành. Không một hồi thực đường A-Z lại đây cấp Trần Phồn Tinh bưng thức ăn, người khác đều là dùng cơm bản trang công tác cơm, Trần Phồn Tinh cái này vừa thấy chính là khai tiểu táo làm. Cuối cùng thực đường đại sư phó còn cấp Trần Phồn Tinh làm một mầm vừa mới ra nổi rút ti khoai lang Ngươi cái kia rút ti khoai lang không thể ăn, ăn cái này. Cảm ơn đại thúc. Đồ ăn đều thượng tề, Trần Phồn Tinh ngồi xuống Hà Thành bên cạnh, sau đó cười hỉ hỉ bộ dáng. Hà Thành. Trần Phồn Tinh hạ giọng nói, Hà ca à, một hồi cơm nước xong, ngươi cho ta lộng ly hôn hiệp nghị đi. Hà Thành đống nhiên có chút đau lòng Trần Phồn Tinh, hắn hỏi, người này ly hôn. Tính không nói, ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Trần Phồn Tinh gật gật đầu hừ một tiếng. Hà Thành ngăn xong rồi cơm khiến cho Trần Phồn Tinh ở hắn văn phòng chờ, hắn đi tìm người cấp Trần Phồn Tinh lộng hai phân ly hôn hiệp nghị, chờ ký tên, một phần cấp Trần Phồn Tinh, một phần cấp Thẩm Cảnh Vân. Bắt được ly hôn hiệp nghị, Trần Phồn Tinh không có nửa phần do dự, trực tiếp ký tên, chỉ còn chờ Thẩm Cảnh Vân đem này phân ly hôn hiệp nghị ký, hai người liền tính chính thức ly hôn. Trần Phồn Tinh đem ly hôn hiệp nghị gác ở túi văn kiện bên trong, bên kia Hà Thành ở soát duyệt bổ chú ý một ít trên mạng động thái. Hà Thành nói, Phồn Tinh Ngươi có phải hay không mau ăn sinh nhật? Ngươi sinh nhật còn không phải là cuộc họp báo ngày đó sao? Hà Thanh thầm nghĩ chính mình hô đồ, như thế nào đã quên Trần Phồn Tinh sinh nhật, hắn nói, cuộc họp báo chậm lại một ngày đi. Trần Phồn Tinh đạm nhiên, nàng nói, không cần, liền ngày đó đi. Chính là ở nàng sinh nhật ngày đó nàng cùng Thẩm Cảnh Vân kết hôn, vậy ở nàng sinh nhật ngày đó kết thúc cùng Thẩm Cảnh Vân hôn nhân quan hệ đi. Ta tưởng cùng Thẩm Cảnh Vân cùng nhau quá cái sinh nhật, nếu hắn còn muốn ly hôn, như vậy liền thành toàn hắn đi. Những lời này chính là ngày đó Trần Phồn Tinh bảng ghi nhớ bên trong đồ vật, cũng là vì cái này Trần Phồn Tinh mới tưởng cấp đoạn hôn nhân này một công đạo. Đến nỗi làm thẩm cảnh vân hống nàng vui vẻ, bất quá là tưởng cùng nhau quá một cái sinh nhật cùng kết hôn ngày kỷ niệm. Trần Phồn Tinh sau lại không cho hắn hống nàng vui vẻ, nhưng là vẫn là làm thẩm cảnh vân chờ đến nàng ăn sinh nhật ngày đó lại qua đây lấy giấy thỏa thuận ly hôn. Kỳ thật Trần Phồn Tinh có lẽ thích quá thẩm cảnh vân, nhưng là cái loại cảm giác này đã sớm phai nhạt. Hà Thành không ở khuyên Trần Phồn Tinh, sau đó hai người ăn một buổi trưa rút ti khoai lang. Mấy ngày nay Trần Phồn Tinh không tính toán ở ra cửa, nàng liệt một cái danh sách danh sách cấp Hà Thành. Hà Thành đi siêu thị giúp nàng đem đồ vật đều mua xong rồi, lúc này mới đưa nàng trở về. Trần Phồn Tinh cho rằng Thẩm Cảnh Vân nói cái gì hống nàng vui vẻ chỉ là nói nói, nhưng là không nghĩ tới hắn vẫn là có thực tế hành động. Ngài Hảo Trần Tiểu Thư, đây là ngươi cá đậu hủ. Ngài Hảo Trần Tiểu Thư, đây là ngươi lẩu tay. Ngươi hảo Trần Tiểu thư, đây là ngươi thủy tinh trưng sủi cảo. Liên tiếp mấy ngày, mỗi ngày buổi sáng thẩm cảnh vân độ vật đều sẽ đưa đến, phi thường hoàn mỹ giải quyết Trần Phồn Tinh ăn cơm sáng vấn đề. Trần Phồn Tinh cũng là bội phục Trần Cảnh Vân, hắn có thể đem cá đậu hủ lẩu cay trưng sủi cảo xuyên thành chuối trở thành hoa hồng, chuyển phát nhanh tiểu ca từ lúc bắt đầu ta cũng thực ngợp bức, ngươi không cần cùng ta cùng nhau ngợp bức, đến cuối cùng phi thường bình tĩnh. Tới rồi Trần Phồn Tinh sinh nhật ngày đó, cũng chính là mở họp báo ngày đó, Trần Phồn Tinh khởi đặc biệt sớm. Bởi vì hôm nay muốn đi làm tạo hình, mà hôm nay lại đây đưa đồ ăn hoa hồng không phải chuyển phát nhanh tiểu ca, là Thẩm Cảnh Vân. Chương 15. Sáng sớm ánh mặt trời nhu hòa, Thẩm Cảnh Vân dựa vào cửa xe đứng, trong tay phủng một đại thúc lửa đỏ hoa hồng, hắn thoạt nhìn khí phách hăng hái, thấy Trần Phồn Tinh ra tới, còn cùng Trần Phồn Tinh chào hỏi, chỉ là vung tay lên hắn liền ngây ngẩn cả người. Trần Phồn Tinh môi hồng răng trắng, màu xanh biết váy liền áo làn váy lay động, một đầu tóc dài khoác ở sau người, ngẫu nhiên có gió thổi qua, Nàng sợi tóc bay múa. Nàng cười rộ lên thời điểm, như là một đoán nở rộ phụ dung. Ú, hôm nay đây là thật hoa hồng A chân Phôn Tinh bước chân cực chậm, ở thẩm cảnh vân trước mặt dừng lại, nàng đem giấy thỏa thuận ly hôn đưa qua. Nàng mỉm cười, hoa hồng liền không cần. Thẩm cảnh vân nói, tặng như vậy nhiều ngày đồ ăn hoa hồng, hôm nay này một bó hoa hồng, ngươi liền nhận lấy đi. Trần Phôn Tinh lắc lắc đầu, nàng nhìn về phía thẩm cảnh vân, hoa hồng mang thứ, ta cũng không dám thu. Chỉ là này giấy thỏa thuận ly hôn ngươi nhận lấy, ngươi phải nhớ kỹ một việc. Chuyện gì? Về sau chúng ta tương phùng không quen biết? Nghe xong trần phồn tinh lời này, thẩm cảnh vân cười một tiếng, hắn hỏi, tương phùng không quen biết, ngươi như thế nào không nói hình cùng người là a Cũng có thể à, dù sao về sau hai ta coi như không quen biết, ai trước cùng ai nói lời nói, ai chính là tiểu cầu, nói xong lời nói, trước học vài tiếng gâu gâu gâu. Trần phồn tinh đưa qua đi giấy thỏa thuận ly hôn thẩm cảnh vân còn không có tiếp. Trần Phồn Tinh trực tiếp đem giấy thỏa thuận ly hôn ném tới hắn kia một phụng hoa hồng mặt trên, ngay sau đó vươn ngón tay nhỏ, lảng nghéo tay câu ý tứ. Thẩm Cảnh Vân. Thẩm Cảnh Vân lại sau này nhích lại gần, nhìn từ trên xuống dưới Trần Phồn Tinh, hắn hỏi, ta trước kia như thế nào không phát hiện ngựa như vậy đồng thú a? Trần Phồn Tinh không nói lời nào, cơ cơ chính mình trắng non tay nhỏ, Thẩm Cảnh Vân bất đắc dĩ, vươn tay cùng Trần Phồn Tinh ngoéo tay, một bên ngoéo tay một bên nói, về sau có việc cho ta gọi điện thoại. Những lời này Thẩm Cảnh Vân là thiệt tình, nếu Trần Phồn Tinh có chuyện gì yêu cầu hắn hỗ trợ, hắn khẳng định sẽ bang. Nghéo tay xong rồi, Trần Phồn Tinh lấy ra chính mình di động đem Thẩm Cảnh Vân dạy số cấp kéo vào số đen, ngay sau đó cầm di động ở trước mặt hắn quơ quơ. Trần Phồn Tinh ơi! Thẩm Cảnh Vân câu nói kế tiếp còn chưa nói ra tới, Trần Phồn Tinh liền đối với hắn so một cái hư động tác, còn đắc ý dơ dơ lên lông mày. Thẩm Cảnh Vân âu phục trong túi mặt có bút ký tên. Hắn đem hoa hồng đưa qua suy nghĩ làm Trần Phồn Tinh hỗ trợ lấy một chút hắn ký tên, Trần Phồn Tinh vội vàng sau này lui một bước. Thẩm Cảnh Vân chỉ có thể mở cửa xe đem hoa hồng ném đi vào, lúc này mới động tác như nước chảy mây trôi ký giấy thỏa thuận ly hôn. Nay phân giấy thỏa thuận ly hôn Thẩm Cảnh Vân cũng ký, hai người đoạn hôn nhân này quan hệ cũng liền thật sự kết thúc. Bắt được thuộc về chính mình kia một phần giấy thỏa thuận ly hôn, Trần Phồn Tinh cuốn cuốn ném vào chính mình trong bao, liền nhìn cũng chưa nhìn Thẩm Cảnh liền xoay người trở về đi. Nàng muốn đi ngầm ga ra lái xe đi sinh ca giải trí, hà thành tiếp nàng quá phiền thoái, không bằng nàng chính mình lái xe qua đi. Đưa lưng về phía thẩm cảnh vân thời điểm, chân phồn tinh đối với hắn phất phất tay. Nhìn chân phồn tinh bóng dáng, thẩm cảnh vân mở ra xe sao lên xe, nghĩ thẩm, Trần phồn tinh liền chờ cùng hắn gâu gâu gâu đi. Nghĩ tới cái này, thẩm cảnh vân còn kiểu kiểu khoe miệng. Hệ hào đai an toàn, thẩm cảnh vân không khởi động xe, hắn nói, cái này, có cái gì nhưng vui vẻ à nói xong còn ra bên ngoài xem xét, lúc này mới khởi động xe. Trần Phôn Tinh chủ cái này tiểu khu, thẩm cảnh vân vẫn là lần đầu tiên lại đây đâu. Trần Phôn Tinh tới rồi xin ca giải trí thời điểm, Hà Thành trước cho nàng nhìn mấy phân ly hôn thanh minh, làm nàng chọn lựa một chút. Hà Thành nói, này mấy cái đều là công ty xã giao suốt đêm cho ngươi viết, tham khảo rất nhiều mình tinh ly hôn sau thanh minh, ngươi nhìn xem cái nào thích hợp, ngươi phát một chút tuổi bù. Hà Thành lấy ly hôn thanh minh là đóng dấu ra tới, hắn còn có điện tử bản Một hồi nếu muốn phát huyệt bù, trực tiếp công ty và sẽ là được. Ta cùng thẩm tổng ở bên nhau trong khoảng thời gian này, hai người cho nhau nâng đỡ. Trần Phôn Tinh nhìn một câu liền nhìn về phía Hà Thành. Trần Phôn Tinh hỏi, đôi ta khi nào cho nhau nâng đỡ? Hà Thành, nay còn không phải là một phần ly hôn thanh minh sao, viết xinh đẹp, cấp vong hưu bọn họ một công đạo là được. Hà Thành nói, ta phát ly hôn thanh minh là cho ta chính mình công đạo, sau đó chứng minh một chút ta là độc thân, ta muốn cùng bọn họ công đạo. Kia cũng là công đạo tốt tác phẩm, nói nữa, ta nếu là đem ly hôn thanh minh viết như là ta cùng thẩm cảnh vân hứng cỡ nào thâm tình, kia về sau ta như thế nào thoát đơn A. Trần Phồn Tinh từ mặt thế trở về về sau, tính cách hơi có chút tùy ý. Hà Thanh đã thực đạm nhiên, đối mặt Trần Phồn Tinh, ít nhất không cần luôn là một bộ khiếp sợ bộ ráng. Trần Phồn Tinh ngồi xuống, cầm ly hôn thanh minh tiếp tục xem, nàng đọc nói, tại đây đoạn hôn nhân trùng, chúng, chúng ta lẫn nhau quan tâm. Lần này Trần Phồn Tinh thẳng lấy ra di động Tính, ly hôn thanh minh ta chính mình viết đi. Trần Phôn Tinh túi đầu, ngón tay bay nhanh ở di động bàn phím mặt trên gõ. Hà Thành đứng ở một bên, một hồi chiều chiều khoe miệng, một hồi tràn đầy ưu sầu. Cuối cùng hỏi, ngươi nếu không cùng thẩm tổng thương lượng một chút? Trần Phôn Tinh, không thương lượng, ta nhưng không nghĩ học gâu gâu gâu. Hà Thành, không nghĩ học gâu gâu gâu. Chính là chúng ta hai cái ai trước cùng ai nói lời nói ai đi học cầu kêu go gâu gâu à? Trần Phôn Tinh trả lời xong rồi Hà Thành vẫn để tiếp tục viết giấy thỏa thuận ly hôn Hà Thành, các người như vậy ấu trí sao? Trần Phồn Tinh đem giấy thỏa thuận ly hôn viết xong, ở hầy bồ mặt trên gửi đi. Sự tình đều giải quyết xong rồi, Hà Thành liền mang theo Trần Phồn Tinh đi công ty tạo hình thất làm tạo hình, chuẩn bị một hồi cuộc họp báo. Hầy bố bởi vì Trần Phồn Tinh một cái ly hôn thanh minh, trực tiếp Internet tê liệt. Đây là Trần Phồn Tinh lâu như vậy, lần đầu tiên đối với nàng cùng thẩm cảnh vân ly hôn sự tình phát biểu cái gì thanh minh, hơn nữa một phát biểu chính là ly hôn thanh minh. Trần phôn tinh thẩm cảnh vân chính thức ly hôn. Trần phôn tinh bê, ta ly hôn, từ hôm nay trở đi ta chính là độc thân tiểu tiên nữ, ta độc thân ta kiêu ngạo, ta vì chính mình đua tương lai. Các ngươi phải tin tưởng thoát đơn không bằng làm giàu, chờ ngươi làm giàu về sau các ngươi liền sẽ trầm mê kiếm tiền, bạn trai lão công gì đó, không nóng nảy. Cuối cùng thẩm cảnh vân, nguyện ngươi ta từ đây từng người mạnh khỏe, không cần hồi phục lạc. Đúng rồi, tái nhậm chức thanh minh liền cùng nhau đã phát đi, ly hôn sau ta sẽ chính thức tái tá Tái nhậm chức phóng viên cuộc họp báo cùng ly hôn phóng viên cuộc họp báo cũng cùng nhau làm đi, ta cấp các phóng viên bất lo. Nhìn Trần Phồn Tinh này ly hôn thanh minh, đại đa số phóng viên tỏ vẻ, ngươi không cần cho chúng ta bất lo, rốt cuộc chúng ta tiền thưởng tính giữa ngươi. Các vong hưu còn lại là sôi nổi tỏ vẻ, hai người rốt cuộc ly hôn, còn có chính là Trần Phồn Tinh nói rất có đạo lý A đối này còn có một bộ phận tỏ vẻ, cái này là nhằm vào người khác có đạo lý, nếu là nhằm vào thẩm cảnh vân như vậy thoát đơn chẳng khác nào Quẹ cây cùng hương cây khoai tây phiến cờ cờ, vì cái gì bọn họ muốn ly hôn, ta ngược lại cảm thấy bọn họ rất sướng, một kẻ có tiền, một cái có nhan. Đều rất muốn ăn, Trần Phồn Tinh ly hôn thanh minh thật là hảo thanh thuần hảo không làm ra vẻ, còn rất có đạo lý A, 2333333333. Không suy xét ăn cây rát ngó sen phía sau, ngồi chờ hôm nay Trần Phồn Tinh cuộc họ báo. Như thế nào tất cả đều là cây rát, Trần Phồn Tinh lâu như vậy cũng chưa lộ diện, hơn nữa ly hôn, nàng nhan giá trị sẽ giảm xuống đi. Kỳ thật cũng không có gì, nhiều nhất chính là tiểu tụy một ít. Chua ngọt ngon miệng anh nào, vì cái gì ta cảm giác, Trần Phồn Tinh ly hôn chính là làm giàu a. Nhận đầu trên lầu, cho nên, Trần Phồn Tinh phân nhiều ít ly hôn sau tài sản. Trần Phồn Tinh Phan Plum, Phồn Tinh sinh nhật vui sướng, chúng ta vĩnh viễn đều sẽ duy trì ngươi. Trần Phồn Tinh cùng thẩm cảnh Vân ly hôn sao? Hôm nay là Trần Phồn Tinh sinh nhật sau. Trần Phồn Tinh phan náo tản, ân, hôm nay vẫn là bọn họ kết hôn ngày kỷ niệm. Trên mạng thảo luận nhiệt liệt. Chẳng sợ ăn cơm chưa cũng không hạ thấp bọn họ nhiệt tình, chỉ là Trần Phồn Tinh Fans vừa ra tới lên tiếng, vòng hưu luôn luận tức khắc không có như vậy sắc bén, còn có người tỏ vẻ đau lòng Trần Phồn Tinh, ở sinh nhật cùng kết hôn ngày kỷ niệm hôm nay cùng thẩm cảnh vân ly hôn. Cuộc họp báo chẳng đã sơm chuẩn buồn thỏa đáng, rất nhiều truyền thông đều trước tiên tới hiện trường chờ Trần Phồn Tinh cuộc họp báo chính thức bắt đầu. Senka giải trí nhân viên công tác cấp trước tiên lại đây phóng viên đã phát cơ hội, là Senka giải trí thực đường làm tốt đóng gói lại đây. Một đám phóng viên tại đây lại là chờ tham gia Trần Phồn Tinh cuộc họp báo, cho nên thảo luận đề tài cũng khẳng định đều là về Trần Phồn Tinh. Một hồi vấn đề cũng liền như vậy mấy cái, nhưng là ta cảm giác Trần Phồn Tinh một vấn đề cũng sẽ không trả lời. Vì cái gì ly hôn, nàng phân nhiều ít hôn sau tài sản, tái nhậm chức về sau kịch chuẩn bị tiếp cái gì, cùng thẩm cảnh vân hiện tại quan hệ thế nào, về sau có thể hay không trở thành bằng hữu. Còn có một cái, vì cái gì sẽ ở nàng sinh nhật cũng là kết hôn ngày kỷ niệm hôm nay ly hôn. Một đám người ở bên nhau, thời gian quá đến cũng mau thực mau liền đến buổi chiều một chút, Trần Phồn Tinh cuộc họp báo chính thức bắt đầu thời điểm, mời truyền thông toàn bộ và bản các mê ra cũng toàn bộ đều chuẩn bị hảo. Trước hết lên sân khấu chính là Hà Thành, hắn ra tới về sau đứng ở phía trước chuẩn bị che chở Trần Phồn Tinh, ra tới về sau hắn còn cùng đứng ở vào bàn khẩu nơi đó Trần Phồn Tinh nói vài câu nói, qua có thể có mấy chục giây thời gian, một đạo thước tha thân ảnh đi ra. Ở Denver Phờ không ngừng mà lập lệ đồng thời. Phóng viên đều là đào hút một ngụm khí lạnh. Trần Phồn Tinh nếu là đổi mới chính mình nhan giá trị đỉnh A. Chương 16 Một thân xanh lá mạ sắc lễ phục đem Trần Phồn Tinh ra thịt sấn như ngưng chi, nồng đầm tóc quăn rối tung ở sau người, nàng mày đẹp thon dài, một đôi thủy mắt sáng quắc rực rỡ. Sân vắng tản bộ đi tới mịp rộ phồn trước, nàng xoay người đứng lại, đối với giới đài mọi người hơi hơi mỉm cười. Kêu cười thật sự là người si mê. Trong phút chốc, hiện trường đèn Gom lại chính mình bên hai sợi tóc, Trần Phồn Tinh chậm rãi mở miệng nói, cảm tạ các vị truyền thông tham gia ta lần này cuộc họp báo, ta tưởng nói đều ở phát ly hôn thanh minh bên trong, các ngươi có cái gì muốn hỏi, như vậy hiện tại có thể bắt đầu vấn đề, ta tận lực trả lời các ngươi. Đứng ở một bên Hà Thành như thế nào cũng tưởng không rõ, Trần Phồn Tinh bất quá là mỗi ngày trạch không đến một vòng, cũng không đi làm Mỹ dung hộ ra, này làn ra như thế nào trở nên như vậy thủy nộn A. Vừa mới ở tạo hình thất thời điểm. Hà Thành đều bị kinh diễm nói không ra lời. Qua có thể có một hồi, lúc này mới có phóng viên vấn đề. Trần Tiểu Thư, người cùng thẩm cảnh vân ly hôn, phân tới rồi nhiều ít tài sản đâu. Vấn đề này trực tiếp thiết vào chủ đề. Một đoạn hôn nhân, không thể dùng tiền tài tới cân nhắc, vì chứng minh cái này, cho nên ta một phân không muốn. Mọi người, một phân, một phân không muốn. Trân Phôn Tinh cùng thẩm cảnh vân ly hôn thế nhưng một phân tiền cũng chưa muốn. Hà Thành Phi thường bình tĩnh, nhìn dưới đại phóng viên. Hắn nghĩ thầm, hắn bị Trần Phồn Tinh khiếp sợ xong rồi, lại xem những người này khiếp sợ biểu tình, thật sự hào sảng a. Vấn đề phóng viên phi thường nhiều, trong đó có một vấn đề là, Trần tiểu thư muốn tái nhậm chức là bởi vì ly hôn, cho nên muốn phát triển chính mình sự nghiệp sao? Trần Phồn Tinh cười lắc lắc đầu, ta chỉ là vì kiếm tiền. Trả lời xong rồi, Trần Phồn Tinh nghĩ nghĩ, còn giải thích nói, vấn đề này các ngươi hẳn là tham khảo thượng một vấn đề. Như vậy thật sự sao? Trần Phồn Tinh không muốn thẩm cảnh vấn tiền. Như vậy nhất định phải tái nhậm trước đóng phim kiếm tiền. Có một cái thái độ không hữu hảo phóng viên, chạy nhanh hỏi, cho nên, Trần Tiểu Thư là tính toán tiến giới giải trí vớt tiền. Mỹ nhân sinh khí kia cũng là Mỹ nhân, Trần Phồn Tinh khỏe mắt hơi hơi thượng trọn, người đem ta đường cái gì. Hiện trường không khí tức khắc có chút xấu hổ, nhưng là những phóng viên này không sợ. Nếu như vậy, kia Trần Tiểu Thư vì cái gì nói tái nhậm trước chỉ là vì kiếm tiền đâu. Hiện tại Trần Tiểu Thư là muốn giải thích sao? Trần Phồn Tinh hỏi ngược lại Các vị phóng viên ở chỗ này đều là vì phát triển chính mình sự nghiệp sao. Dưới đài do dự một hồi, đều khẳng định trả lời nói, chúng ta đương nhiên là vì sự nghiệp. Vì sự nghiệp, đối vì sự nghiệp, các ngươi có thể thăng chức, thăng chức có thể tăng lương, tăng lương có thể tổn tiền khai chính mình công ty, khai công ty là chính mình sự nghiệp hoặc là mộng tưởng, cho nên cái này lo dịp đúng không? Trân Phôn Tinh nói xong nhìn về phía dưới đài, thấy không ai phản bác, lúc này mới tiếp tục nói, cho nên, ta vì chính mình mộng tưởng. Nỗ lực kiếm tiền, có chỗ nào không đúng không? Hảo có đạo lý, bọn họ thế nhưng không lời gì để nói. Ta tuy nói dốc lòng đương cá mặn, nhưng là ta là có mộng tưởng cá mặn A, ta muốn hoàn thành chính mình mộng tưởng mới có thể đi làm cá mặn. Các ngươi ngắm lại, tới rồi chính mình muốn đi phong cảnh xem qua, như vậy đương cá mặn mới có thể làm một cái hoàn thành chính mình mộng tưởng cá mặn A, mới có lý do không đi phân đấu A. Chân phôn tinh thở dài, rất có một bộ muốn cùng dưới đài phóng viên hảo hảo đàm luận một chút như thế nào đương cá mặn tư thái. Chúng phóng viên, chúng ta chỉ là lại đây hỏi ngươi vì cái gì ly hôn, ly hôn về sau phân đến bao nhiêu tiền, vì cái gì hiện tại cảm giác như là ở uống canh gà. Chân phôn tinh khán đại hạ phóng viên an tĩnh xuống dưới phi thường vừa lòng, nàng tiếp tục nói, ta là nghệ sĩ, các ngươi là phóng viên, tuy rằng chúng ta trức nghiệp bất đồng, nhưng là chúng ta đều là ở phân đấu, đều là ở vì chính mình sự nghiệp mộng tưởng phân đấu, cho nên đại gia liền không cần cho nhau khó xử. Hảo, phóng viên vấn đề phân đoạn tiếp tục bắt đầu đi. Trần Phồn Tinh kiêu ngạo nói, ta vừa ra chàng liền cùng các ngươi nói, ta sẽ tận lực trả lời các ngươi vấn đề. Vì cái gì bỗng nhiên có chút không biết vấn đề gì đó cảm giác. Hà Thành đã mộng bức, hắn lôi kéo Trần Phồn Tinh làn váy, Trần Phồn Tinh nhìn về phía hắn, ý tứ thực rõ ràng, ngươi kéo ta làn váy làm cái gì? Đây là ly hôn của họ báo. Ta biết ta. Dưới đài có phóng viên vấn đề nói, Trần Tiểu Thư tái nhậm chức chi tắc là cái gì, đã cùng đoàn phim liên hệ hảo sao? Trần Phồn Tinh nói ta phải tiến hành phong bế vấn luyện, bởi vì ta không phải vì vất tiền, ta tuy rằng kiếm tiền là vì thực hiện chính mình mộng tưởng, nhưng là mỗi một bộ tác phẩm ta đều sẽ nghiêm túc đối đãi ta sẽ dùng chính mình, kỹ thuật diễn đi chứng minh chính mình. Cho nên Trần Tiểu Thư ý tứ là, người kỹ thuật diễn sẽ tiến bộ đúng không? Ta còn không có tham gia phong bế vấn luyện đâu, ta như thế nào biết ta kỹ thuật diễn tiến chưa đi đến bước, nhưng là ta sẽ cố lên. Cho nên, cái này cuộc họp báo làm phóng viên như thế nào vấn đề? Phóng viên cuộc họp báo ở Trần Phồn Tinh canh gà hạ kết thúc, kết thúc về sau, nhìn phát sóng trực tiếp các vị vong hưu tỏ vẻ, lợi hại canh gà bác chủ Trần Phồn Tinh. Quẹo cây cùng giữ khuôn mặt, Phồn Tinh tiểu tỷ tỷ, ta vì ngươi điên cuồng đánh cuồn. Trần Phồn Tinh phấn luân, chúng ta Phồn Tinh lại mỹ ra một cái tân độ cao. Ta là Trần Phồn Tinh nhan phấn, ta cảm thấy, thẩm cảnh vân về sau bạn gái khẳng định không có Phồn Tinh nhan giá trị cao. Tay rát khoai tây phiến, cho nên, Trần Phồn Tinh về sau nhân thiết là gà bác chủ sao? Ha ha ha ha ha ha ta về sau liền phấn thượng Trần Phồn Tinh, Phồn Tinh như vậy thật sự sao, nàng cũng không tham gia phong bế huấn luyện, nàng cũng không biết chính mình kỹ thuật diễn có thể hay không tiến bộ. Một hồi ly hôn của họ báo, Trần Phồn Tinh phèn chướng rất nhiều, bình luận cũng không phải chỉ có cái gì ly hôn hảo môn người vợ bị bỏ rơi linh tinh. Cuộc họp báo kết thúc về sau, Hà Thành trực tiếp mang theo Trần Phồn Tinh thượng bảo mẫu xe, chuẩn bị hồi sinh ca giải trí. Hà ca, ta hôm nay biểu hiện cũng không tệ lắm đi. Trần Phồn Tinh cảm thấy chính mình biểu hiện cũng không tệ lắm, đặc biệt là nhan giá trị, trên mạng vong hữu đều nói nàng bởi vì ly hôn sẽ thực tiểu tuy đâu, nhưng là nàng không chỉ có không tiểu tụy, còn Mỹ ra một cái tân độ cao. Một hồi chúng ta hồi công ty thực đường ăn cơm, sau đó chúng ta ở đi tiếp thu một chút cái kia độc nhất vô nhị, ngày mai ngươi liền có thể tiến hành phong bế huấn luyện, ta tiếp tục cho ngươi chọn lựa một chút kịch bản. Hà Thành nói xong kế tiếp an bài về sau, lúc này mới có chút bất đắc dĩ nhìn Trần Phồn Tinh nói. Hiện tại trên mạng đều nói ngươi phải làm canh gà bắt chủ. Trần Phồn Tinh, canh gà bắt chủ. Suy nghĩ một chút chính mình ở cuộc họp báo thượng biểu hiện, Trần Phồn Tinh lắc lắc đầu, nàng nói, ta chỉ là một cái có mộng tưởng cá mặt, không phải canh gà bắt chủ. Hà Thành cười nói, ngươi thật là một cái. Mê giống nhau nữ nhân. Hà Thành tuyển nơi sân khoảng cách xênh ca giải trí không phải rất xa, bắt đầu hơn 10 phút lộ trình, Trần Phồn Tinh hôm nay tương đối vội cho nên nàng cùng Hà Thanh cũng chưa ăn cơm chưa Tới rồi Sênh Ca giải trí số xe, Trần Phồn Tinh hỏi, Hà Ca, hiện tại thực đường còn có đồ ăn sao? Hà Thanh nói, ngươi cùng thực đường nhân viên công tác quan hệ như vậy hảo, chính là không có đồ ăn, bọn họ cũng cho ngươi làm. Trần Phồn Tinh nghĩ nghĩ, nàng nói, có đạo lý A, ta vừa mới cùng thực đường nhân viên công tác phát một chút hệ chặt thì tốt rồi, làm cho bọn họ giúp ta làm vài món thức ăn, như vậy ta tới rồi thực đường liền có thể trực tiếp ăn cơm. Hà Thành chúng ta giải trí công ty liền ngươi ở thực đường nhất có mặt mũi. cung Hà Thành cho chuyện một đường, Trần Phồn Tinh tới rồi thực đường thời điểm, liền thấy vốn dĩ hẳn là đã đóng cửa thực đường, có thật nhiều sinh ca giải trí nhân viên công tác, Trương Tổng cũng ở đâu. Trương Tổng xuyên còn rất chính thức, thấy Trần Phồn Tinh lại đây, vung tay lên, mọi người cùng nhau sướng nổi lên sinh nhật vui sướng ca, Trần Phồn Tinh đứng ở tại chỗ, tức khác có chút câu thúc không biết làm sao cảm giác, bởi vì quá cảm động. Sinh nhật vui sướng ca sướng xong rồi Hà Thành lấy ra chuẩn bị tốt quả sinh nhật đưa cho Trần Phồn Tinh, Hà nói, Phồn Tinh, sinh nhật vui sướng. Vì cho ngươi ăn sinh nhật, chúng ta chính là cũng chưa ăn cơm trưa, chờ ngươi khai xong cuộc họp báo cùng nhau ăn cơm chưa đâu. Trương Tổng nói xong tiếp tục nói, về sau ngươi đã có thể chính thức tái nhậm trước, chúng ta xin ca giải trí còn chờ ngươi ở sự nghiệp thượng càng tiến thêm một bước đầu. Trương Tổng cung cấp Trần Phồn Tinh chuẩn bị lễ vật, còn có mặt khác nhân viên công tác cũng có rất nhiều cấp Trần Phồn Tinh chuẩn bị quà sinh nhật cảm ơn Trần Phồn Tinh cùng đại gia nói lời cảm tạ. Trần Phồn Tinh ở sinh ca giải trí ăn sinh nhật, bên kia Thẩm Cảnh Vân nhận được sở duyệt, cũng chính là nàng mẹ nói điện thoại, chính lái xe trở về đổi đâu. Là vì hắn cùng Trần Phồn Tinh ly hôn sự tình. Thẩm Cảnh Vân biết hôm nay Trần Phồn Tinh khai phóng biên của họp báo, cho nên liền mở ra quảng bá, muốn nghe một chút nàng cái này cuộc họp báo làm thế nào. Trần Phồn Tinh hôm nay chính thức tuyên bố thanh minh cùng Thẩm Cảnh Vân đã ly hôn, hôm nay xem như Trần Phồn Tinh cùng thẩm Cảnh Vân ly hôn ngày kỷ niệm Nhưng là hôm nay cũng là Trần Phồn Tinh sinh nhật cùng nàng kết hôn ngày kỷ niệm, chúng ta chúc chúc Trần Phồn Tinh sinh nhật vui sướng." Thẩm Cảnh Vân ngơ ngẩn, hắn nói, "Sinh nhật cùng kết hôn ngày kỷ niệm. Cho ngươi một vòng thời gian, một vòng sau chúng ta có thể hay không lánh ly hôn chứng liền xem ngươi. 6 ngày sau ngươi lại đây lấy giấy thỏa thuận ly hôn đi." Nhớ tới Trần Phồn Tinh nói hai câu này lời nói, Thẩm Cảnh Vân chạy nhanh hướng sinh Ca giải trí vị trí khai. Chương 17. Tuy nói sinh Ca giải trí cấp Trần Phồn Tinh làm tiệc sinh nhật nhưng luôn là muốn lưu vải người thay ca công tác, đặc biệt là trước này